Mời các bạn cùng nghe phần 20 của chuyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 403 vô tận đoàn tàu 7 Xác định cửa sổ tu hảo du hành liền hồi thùng xe ở trải qua quá mạo hiểm sinh từ sợ hãi lúc sau các hành khách an tĩnh rất nhiều, liên tiếp sự cố đối nhiều năm nhân sinh quan là rất lớn đánh sâu vào. Bất quá đại gia mới trầm mặc không lâu quảng bá thanh lại khởi nửa giờ sử dụng sau này cơm đã đến giờ thỉnh yêu cầu hành khách đến số 9 thùng xe đi ăn cơm. Hít hà một hơi thanh liên tiếp vang lên, một cái hành khách không thể tin tưởng hỏi, đến bây giờ bọn họ còn muốn tiếp tục như vậy giết người nấu ăn sao? Ai sẽ ăn a Nhà ăn, đoàn tàu trưởng lão thần khắp nơi mà chịu yên, cười lạnh, hiện tại không ăn, xem bọn họ về sau có thể hay không cũng tiếp tục chống không ăn, đây mới là chạm thứ nhất đâu. Lúc này đây, nhà ăn không có một cái hành khách đặt chân nhà ăn, đoàn tàu trường đối diện lộ chờ mong thủ hạ xua xua tay, nếu không ai ăn vậy các ngươi xử lý đi. Đừng nói ta khát khe các ngươi có thể ở chỗ này làm việc là thật tốt sự tình các ngươi đều biết ngày thường quản các ngươi nghiêm là vì các ngươi hào. Được rồi đừng tỏ lòng trung thành đi ăn đi. Cố minh lỗi ai ai cọ cọ mà đến du hành bên người tới ở hắn bên người không bị ngồi xuống cũng không nói lời nào. Du hành liền không để ý tới hắn thẳng đến cố minh lỗi chủ động nói chuyện ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt ngốc a Sớm biết rằng ta liền nghe ngươi lời nói. Phí nhiều kính nhi kết quả bỏ vào tới một đống ăn người quỷ ta nếu là biết đến lời nói, khẳng định không như vậy làm. Nếu nghe ngươi thì tốt rồi. Bọn họ liền cảm thấy là ta làm hại chính là ta cũng không biết sẽ như vậy à. Có lẽ là nội tâm động lại quá nhiều mặt trái cảm xúc lại tìm không thấy người kể ra cố minh lỗi thế nhưng đem hắn cái này mới tiếp xúc quá vài lần người xa lạ coi như nói hết đối tượng. Nghe xong trong chốc lát du hành mở to mắt nhìn về phía đối phương, lần sau cẩn thận một chút liền hào. Người thể chất đặc thù, không quá sợ hãi âm tà, bất quá rốt cuộc vẫn là nhân loại quá thường xuyên tiếp xúc cũng không tốt. Cái này cho ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể lạnh cả người không thoải mái. Là là được rồi, vừa mới phá cửa sổ thời điểm ngươi chạm đến gần nhất âm tà nhập thể tuy rằng ngươi thể chất hóa giải một chút vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Đem cái này đốt thành cho hỗn nước uống đi xuống liền hào. Hắn vốn dĩ liền có kết giao cố minh lỗi ý tứ, lúc này đúng là cơ hội tốt bởi vậy rất có kiên nhẫn mà khuyên giải cùng cung cấp lá bùa viện trở. Cố minh lỗi hủy hoài chi sắc dừng lại, cảm động cùng mộng bức hỗn tạp này lên tới, hắn rỗi tay tiếp nhận cảm cảm ơn a. Cảm động với du hành quyền uy, lại mộng bức với này trương lá bùa, này này này đốt thành cho uống. Cái này thật đốt thành cho uống a. Du hành bị hắn nhăn dúng gió biểu tình chọc cười, cũng có thể không thiêu. Hắn đem lá bùa lấy về tới chiết hào lại còn cho hắn. Dán ngực phóng, như vậy hiệu quả chậm một chút. Hào hào ta phóng, cố minh lỗi tính tình lỗ mãng thẳng thắn, bất quá nên hiểu đạo lý vẫn là hiểu tỷ như nói muốn muốn cùng người nào đó kết giao. Như vậy liền phải nhìn thẳng vào đối phương hào ý, làm đối phương biết chính mình tiếp thu đối phương hào tâm, như vậy có tới có lui, giao tình là có thể đả thông lạc. Đây là ta mang sô-cô-la đường, người ăn sao? Dù hành tiếp nhận ăn xong, cảm ơn. Cố Minh lỗi càng thêm cao hứng, không cần cảm tạ. Đúng rồi, ngươi nói ta thể chất đặc thù là chuyện như thế nào. Giao hữu điểm thứ hai, tìm đề tài nói chuyện phiếm kéo vào khoảng cách. Ngươi có phải hay không từ nhỏ liền thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi. Liên tính bằng hữu cùng nhau chơi bút tiên, ngươi cũng sẽ không làm ác mộng. Đúng vậy, chẳng lẽ đây là ngươi nói ta thể chất. Cố Minh lỗi bừng tỉnh đại ngộ, không chiêu quỷ, không sai biệt lắm đi. Du hành nhai sô cô la đường tiếp tục nói, ngươi như vậy thì chất gọi là xích dương thể. Đem chính mình biết đến đơn giản sáng tỏ mà nói một lần cố minh lỗi lúc này thật sự minh bạch. Nguyên lai ta thật sự thiên phú dị bẩm. Chính là vì cái gì còn sẽ gặp được như vậy kỳ quái sự tình chiếu ngươi nói như vậy, ta không quá khả năng gặp được quỷ a. Bởi vì lực lượng sai biệt lúc này đây chúng ta gặp gỡ chính là đại gia hỏa. Ở chịu đói chung, xe lửa rốt cuộc đến chạm tiếp viên hàng không thúc dục đại ra xuống xe chính là nhìn ngoài cửa sổ xa lại nhà ga, hành khách đều không quá nguyện ý. Dù hành nhắc tới hành lý đi xuống, cố minh lỗi ở trạm đài chờ hắn, chủ động nói, chúng ta cùng nhau đi thôi huynh để. Hai người mới vừa đi hai bước lộ một vị nữ sĩ cũng theo lại đây, không xa không gần mà đi theo. Vị này nữ sĩ là ngày đó du hành mượn dây thép vị nào ở cửa sổ xe tan vỡ ác quỳ công kích thời điểm giúp không ít vội, nếu không phải nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý thật đúng là không thể nhanh như vậy thu thập đến cũng đủ tiền bao cấp đoàn tàu trường. Luôn có một ít người ôm may mắn tâm lý ta không lấy, người khác không dù sao cũng phải lấy ra tới sao. Du hành đối vị này nữ sĩ gật gật đầu, không ngại nói cùng nhau đi thôi, ta kêu trương lộ hằng, vị này chính là cố minh lỗi. Ta kêu triệu nhã. Nhà ga đèn đốt sáng trưng, du hành đi được bay nhanh, triệu nhã thấp giọng hỏi, vẫn là muốn tìm vé xe sao? Đúng vậy, cảm ơn ngươi, là ngươi nhắc nhở chúng ta đi tìm vé xe, nói cách khác. Không cần cảm tạ ta, lúc ấy nếu hắn còn không có tìm được vé xe, hắn là tạm thời sẽ không cổ động những người khác cũng đi tìm, quảng bá cũng không có nói vé xe có bao nhiêu chương, là ở đây 900 nhiều mỗi người tay một chương sao? Không, chuyện này không có khả năng. Mà lần này xe chỉnh cũng chứng minh rồi điểm này ở hắn lên xe lửa phía trước nhà ga vẫn là để lại không ít người, lên xe mua vé bổ sung người cũng không ở số ít. Vé xe là hữu hạn yêu cầu dành giật từng giây mà tìm. Cố Minh lỗi hỏi, không tìm ăn sao? Ta hảo đói à, nhà ga tìm được đồ vật có thể ăn sao? Triệu nhã hỏi, nhìn đến trên xe nhà ăn như vậy ta cái gì cũng không dám ăn. Có thể đi, ta ăn qua, không biến thành quái đồ vật ngươi nếu còn lo lắng nói, tìm được ta có thể giúp ngươi sờ sờ, ta hiện tại chính là Hoàng Kim Tây, có thể phân biệt hết thầy thật giả. Triệu nhã gật đầu, nói thanh tạ, dù hành nhắc nhở bọn họ, đồ ăn không nóng này, tìm được vé xe mới là nhất quan trọng, có vé xe cũng có thể cùng mặt khác tìm được đồ ăn người đổi. Triệu nhã gật đầu, người nói được không sai, vẫn là trước tìm vé xe. Ngắn ngủn một đoạn đường bọn họ liền thương lượng hào, tạm thời kết thành đồng minh. Các hành khách đi được thực mau, có thậm chí là ở chạy vội, Du hành cùng kia hai người tách ra, bắt đầu tìm kiếm vé xe. Hắn không có cùng mặt khác hành khách giống nhau nhằm phía bán phiếu đợi xe đại sảnh, mà là biên bước nhanh biên nhìn quanh thân hoàn cảnh, nhìn đến một cái trụ nước cứu hỏa hắn liền muốn mở ra nhìn xem, đột nhiên một người đâm lại đây đè ở trụ nước cứu hỏa thượng cười hì hì xem hắn. Du hành nhíu mày, vị tiểu thư này, ngươi, đối đây là ta, ta tới khai, ngươi đi đi. Nữ hài nhi chạy nhanh hướng tới du hành rũi tay vẫy tay Thần ái mau tới đây Hai người sóng vai chạm một khối ngăn chờ trụ nước cứu hỏa Nhìn đến nơi này hắn liền minh bạch trách không được này đối tình lữ vẫn luôn đi theo hắn Nguyên lai like là đánh như vậy chú ý Hắn không xác định nơi này có hay không vé xe Nhưng làm hắn liền như vậy tránh ra cũng quá xem thường người Hắn nhìn trước mắt nâng cầm tuổi trẻ nam nhân hỏi ngươi muốn đánh với ta một trận sao Ở bạn gái trước mặt một người nam nhân nơi nào có thể nói chính mình không được. Vì thế này nam nhân vén tay áo lên bước ra tới, đánh liền đánh ta cùng ngươi nói ngao. du hành bắt lấy đối phương bả vai đi xuống áp ở đối phương khom lưng khi uốn gối hướng về phía trước đỉnh, nam nhân lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn về phía nữ hài, rỗi tay chỉ vào một bên, tránh ra. Nữ hải trừng lớn đôi mắt, lớn tiếng kêu lên, bổ nhào vào bạn trai trên người khóc, ngươi không có việc gì đi ngươi đừng chết a thiên a ngươi không sao chứ. Bạn gái ở trước mặt nam nhân rất thường nói chính mình không quan hệ còn có thể đứng lên tái chiến đấu, nhưng hắn ôm bụng thật sự bò không đứng dậy mở ra trụ nước cứu hỏa kiểm tra rồi một lần du hành ở đoàn lên thùy quản nạn ra không thích hợp địa phương vì thế đem thuy quản khẩu chiều hạ run đều ra tới một chương có chút phát nhăn vé xe hắn đem vé xe nhìn một lần bộ dáng cùng trước nhà ga giống nhau như đúc hắn đem vé xe thu hồi lui tới bán phiếu đại sảnh đi lúc sau lại nhìn đến một cái trụ nước cứu hỏa hắn vốn là muốn mở ra nhìn xem chính là bàn tay qua đi mới vừa đụng tới cửa sắt hắn bỗng nhiên tim đập nhanh cảm giác được nguy hiểm Loại cảm giác này tới cấp lại thập phần rõ ràng, vì thế hắn lập tức thu hồi tay lui ra phía sau vài bước cuối cùng hắn vẫn là không mở ra cái này trụ nước cứu hỏa quyết định tin tưởng chính mình trực giác. Ở đi đại sảnh trên đường, hắn còn ở thùng rác tìm được một chương vé xe đi phòng vệ sinh rửa tay khi hắn nghe được cách gian có quái thanh. Cái loại này thanh âm nói như thế nào đâu, giống ngày xuân nhà cũng ngoài cửa sổ những cái đó trắng đêm kêu một đôi đối giao phối miêu nhi thanh âm phập phập phồng phồng rất có quy luật chói tay lại ngẩng cao. Mà mọi người đều biết chính là mèo kêu thanh cực giống trẻ con khóc tiếng kêu, đột nhiên tối tăm trong WC xuất hiện như vậy thanh âm, du hành cũng bị khiếp sợ Bất động thanh sắc mà đóng lại vòi nước, sau đó hắn bước nhanh đi ra phòng vệ sinh, ở bước ra đi kia một khắc cái loại này tiếng kêu đột nhiên im bặt. Đến đại sảnh trên đường, du hành trong lòng lại dự cảm bất hảo, giống như này vừa đứng cùng thượng vừa đứng thực không giống nhau. A, cứu mạng A, tiếng kêu cứu là từ hắn phía sau truyền đến. Vẫn là quen thuộc nữ nhân tiếng kêu, là vừa rồi khởi xung đột kia đối tình lữ chung nữ hài. Dù hành xoay người đi trở về đi, liền nhìn đến nữ hài kia đang dùng lực ôm bạn trai, nam nhân tắc nửa cái thân thể đều đã vào trụ nước cứu hỏa tay chân loạn xả loạn chào muốn dẫy ruộ ra tới. Từ hắn góc đồ có thể nhìn đến trụ nước cứu hỏa bên trong có màu đen sương mù lượn lờ, xương đen giống tay lại giống dây đằng, cát gao mà siết chặt nam nhân hướng trong túng. Một cái đại người sống, một đại nam nhân, sao có thể đi vào đi một cái trụ nước cứu hỏa? Du hành lập tức liền tiến lên, giải khởi một đống đuổi quỷ phù đi lên. A, chói tay chu lên tiếng vang lên, sương đen tất cả lui về, nam nhân bị hắn cùng nữ hài ngạnh túm ra tới, cùng nhau té ngã trên mặt đất. Chạm vào, trụ nước cứu hỏa môn tự động khép lại, tạp ra vang lớn. Sao lại thế này? Du Hành ngồi xổm xuống xem xét nam nhân tình huống, chỉ thấy hắn cả người co rút xanh cả mặt môi xanh tím, mồ hôi lạnh cùng thác nước giống nhau đi xuống rớt, trên cổ một vòng màu đen dấu vết, dấu vết là thực rõ ràng dấu ngón tay, nhất rõ ràng còn ấn đường biến thành màu đen, một bộ bị quỷ ám âm hối nhập thể bộ dáng. Hắn cầm một chương đuổi quỷ phù thiêu hủy, xen lẫn trong dinh dưỡng dịch chung cho hắn rót đi vào. Nữ hài đã sợ tới mức chỉ biết khóc, đối mặt Du Hành hỏi chuyện chỉ là khóc. Không có biện pháp, hắn đành phải một tay kéo nam nhân một tay nữ hài đem người túng đến đại sảnh Hoan nghênh 794 danh hành khách đi vào tại hoành nhà ga, tiếp theo ban đoàn tàu đem ở 10 cái giờ sau đến, thỉnh hành khách trước đó tìm được vé xe, một người một phiếu tiểu hài tử không có vé miễn phí yêu đãi Nga. Vẫn là quen thuộc quảng bá, vẫn là quen thuộc ngữ điệu. Chỉ là thượng vừa đứng còn có 944 người, hơn nữa có 14 tiếng đồng hồ thời gian nhưng không tìm kiếm nhân số biến thiếu thời gian biến đoạn dựa theo như vậy quy luật về sau số thế là càng ngày càng đi xuống sinh tồn khó khăn không ngừng tăng đại ai ra đây là làm sao vậy cố minh lỗi vừa lúc thấy chạy nhanh lại đây đây là làm sao vậy chúng độc miệng sùi bọt mép a đây là đâm quỷ du hành đem người buông nam nhân khó chịu mà ôm bụng lập tức phun ra nôn tanh hôi vô cùng đây là làm sao vậy thật gặp quỷ a ân Mọi người đều cẩn thận một chút mở ra không biết ngăn tủ ngăn kéo đều phải chú ý, khả năng sẽ có. A thiếu mạng A có quỷ A. Lời còn chưa dứt một góc liền truyền đến kêu to thanh, đại gia theo tiếng qua đi, liền nhìn đến một đôi chân ở ngăn kéo bên ngoài lao thẳng tới đằng, cũng chỉ dư lại cẳng chân. Thiên A mau hỗ trợ, người bên cạnh đã ở hỗ trợ kéo, một người một chân thế nhưng cũng kéo không ra. Nghe được thanh âm lại đây mặt khác hành khách chạy nhanh hỗ trợ cùng kéo co giống nhau chính là đem người rút ra. Mọi người thét trói, tay thối lui, bị lôi ra tới người chỉ còn lại có ngực nửa người dưới, miệng vết thương như là bị giã thú gặm thực quá giống nhau, nội tạng cùng tổ chức chảy đầy đất. Hình ảnh thật sự làm người rất khó tiếp thu, không ít hành khách kêu tư tán che miệng nôn khan. chương 404 vô tận đoàn tàu 8. Ở mọi người bị thi thể kinh sợ thời điểm, ngăn kéo đã lại lần nữa khép lại, thoạt nhìn cùng bình thường ngăn kéo không hai dạng. Đột nhiên kinh hồn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đang ở tìm tỏi vé xe hành khách dừng lại động tác, nhìn còn chưa mở ra ngăn kéo cửa tủ chờ, giống như xem hồng thủy mãnh thú đã mở ra quá đến người thẳng hô may mắn. Này, này làm sao bây giờ a? Có ai nhận thức hắn? Không có người nhận thức người chết nghĩ đến cũng là, vốn dĩ bất quá là xe lừa thượng một lần ngẫu nhiên gặp được nếu dựa theo bình thường tình huống, mọi người đều là người xa lạ, nhiều lắm tới cái gặp thoáng qua chờ xe lửa đến chạm liền từng người chạy về phía từng người nhân sinh. Cuối cùng thi thể này vẫn là du hành hồ mấy cây lá gan đại nam nhân cùng nhau dọn đến bên ngoài góc ở kia lúc sau, cố minh lỗi cùng triệu nhã đình chỉ siêu tầm cùng hắn tụ ở bên nhau nói chuyện. Nói cách khác cái này nhà ga đồ vật không thể tùy tiện khai, khả năng sẽ khai ra quỷ. Triệu nhã lại rất mau chú ý đến một khác điểm, người nói người ở mở ra phía trước cảm thấy không thích hợp. Là như thế nào một loại không thích hợp pháp như đâu. Tìm đập đến phi thường mau, thực hoàng loạn có lẽ là giác quan thứ sáu, nói không rõ. Làm sao bây giờ a? ta còn không có tìm được. Cố minh lỗi vẻ mặt đau khổ, ta có điểm sợ hãi, không dám đi tìm. Triệu nhã đã ở đợi xe đại sành mỗ một cái ghế hạ tìm được vé xe, liền dư lại cố minh lỗi còn không có tìm. Du hành liền nói ta tìm được hai chương, có thể cho ngươi một chương, ngươi dùng một thứ tới đổi. Cố minh lỗi đại hỉ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Hảo a hảo a, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi đổi. 100 em eo ngươi huyết, du hành nói, ta cùng ngươi đã nói, ngươi thể chất thực đặc thù, đánh cái cách khác đi tỉ như nói quỷ sợ ánh mặt trời, mà ngươi thể chất giống cá nhân tạo tiểu thái dương, cho nên ngươi huyết có thể khắc chế quỷ. Ta hiện tại đỉnh đầu không có thích hợp công cụ, ngươi huyết thực dùng tốt. Nếu ngươi nguyện ý nói, liền tới giao dịch đi. Bất quá ta cho ngươi một cái kiến nghị, ngươi tốt nhất vẫn là chính mình thân thủ đi tìm một chút nếu tìm không thấy lại đến cùng ta giao dịch đi. Cố minh lỗi thu hồi cực nhà bộ dáng, nghiêm túc hỏi ta huyết thật sự lợi hại như vậy à. Đúng vậy, vậy được rồi, ta đi trước tìm vé xe, ngươi kia một chương trước thu chờ ta. Hắn hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang mà vén tay áo đứng lên, lão tử lợi hại như vậy, cũng không tin những cái đó quỷ á quái còn dám tới chọc lão tử chọc nóng này ta ta liền hộc máu cho chúng nó xem, hù chết chúng nó. du hành giờ khóc giờ cười, lại thế nào ngươi cũng là một người bình thường, tiểu tâm một chút đi. Ta minh bạch ta trên người còn có ngươi cho ta lá bùa đâu, yên tâm đi. Cố minh lỗi đi rồi lúc sau, du hành liền tính toán nơi nơi nhìn xem, xem mặt khác vé xe là như thế nào xuất hiện, khả năng sẽ ở địa phương nào thăm dò rõ ràng quy luật nói tiếp theo có thể sử dụng được với thuận tiện tính toán đem một ít đồ ăn phóng tới trong một góc làm cho mặt khác hành khách có đồ ăn có thể ăn. Mặt khác hành khách có chút thực phòng bị hắn, nghĩ lầm hắn là tưởng bạo ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hắn không nghĩ phát sinh xung đột bởi vậy tránh đi cuối cùng cũng chỉ là quan sát đến số ít người đạt được vé xe quá trình. Vé xe tồn tại địa điểm chia làm hai loại, một loại là đơn giản nhất, khả năng ở trên bàn ghế dựa hạ, trong ngăn kéo thậm chí thùng rác, đây cũng là dễ dàng nhất bị tìm được. Để nhị loại liền tương đối phức tạp, tỉ như trên tường treo quần áo lao động tường kép thật dày một chỉnh bổn lịch ngày trung dán một chương, ghế dựa đệm mềm tim, trần nhà cách tầng thậm chí trên mặt tường mỗ một cái gạch mặt sau. Này đó đều yêu cầu càng cẩn thận càng kiên nhẫn đi tìm, tiêu phí một ít công phu, giỏi về tự hỏi cùng làm giả thiết. Càng cần nữa vận khí Ở hắn quan sát mặt khắc hành khách động tác khi liền tính toán đục nước béo cò mà đem dinh dưỡng tề thả ra đi tà môn chính là ở hắn buông đồ vật thời điểm tổng cảm thấy có tầm mắt rừng ở trên người hắn. Trọng điểm là hắn phụ cận không có người. Trực giác nói cho hắn kia tuyệt đối không phải cái gì đồ tốt loại này bị nhìn trộm cảm giác làm hắn sờn tóc gáy. Hắn hiện tại hành vi đưa tới lực chú ý sao? Cơ hồ là ý thức được điểm này đồng thời. Hắn đem tay kén cái viên, làm khởi khoách ngực vận động, sau đó hạ eo hoàng cổ, làm một bộ lúc sau tự nhiên mà duỗi tay đem dinh dưỡng tề cầm lấy tới, vừa uống vừa tiếp tục đi ra ngoài. Quảy quá chỗ ngoặt gặp gỡ cố minh lỗi, thuận tay chào hỏi, một lát sau kia cô quái tầm mắt liền biến mất. Hắn phần lưng đổ mồ hôi lạnh ẩm ướt dính dính, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chờ xem đến không sai biệt lắm liền trở lại ghế trên ngồi xuống đám người. Ngồi ngồi cái loại này tầm mắt lại tới nữa. Dù hành dường như không có việc gì mà lấy ra trang trừ tà phù túi, chậm rãi từng chương mà gấp lại lấy làm dự phòng, chịu nhã nhìn một hồi cũng học xong, liền hỗ trợ chết người đây là nơi nào tới. Chẳng lẽ thật là cô tiên sinh nói đạo sĩ? Du hành cười một chút thật đúng là bán sĩ tới, đạo sĩ không tính là kiếm điểm khoản thu nhập thêm sao thượng một hồi phê chính là đào hoa phù, nói là có thể chiêu đào hoa dẫn nhân duyên, bán đến đặc biệt hảo, lúc này đây liền phê loại này chư ta phù, lão bản nói hiệu quả cũng thực tốt, có thể trừ ta bảo bình an. Đều là vì sinh kế sao? Hai người nói chuyện, bỗng nhiên một trận gió thổi tới thổi tan mấy lá bùa chưa kịp rơi xuống đất liền biến thành hắc hôi tản ra. Này, này chịu nhã chỉ vào phiêu tán trên mặt đất màu đen cho tàn cả kinh nói không nên lời lời nói. Chuyện gì xảy ra đây là? Không biết nơi nào thổi tới phong, đừng sợ không hướng chúng ta trên người tới liền không có việc gì. Bởi vì cái này, du hành kế hoạch thất bại, vì an toàn hắn không dám lại làm dư thừa động tác. Hệ thống tồn tại cùng với này mang đến nhẫn chữ vật chờ đồ vật là hắn bảo mệnh át chủ bày, hắn không dám dễ dàng lộ ra tới, vào lúc này cảnh này trở thành chói mắt chim đầu đàn cũng không phải là hảo lựa chọn. Hắn cẩn thận hồi tưởng, phía trước vài lần sử dụng từ đổi hệ thống cùng đồ vật lấy ra thu vào khi, hắn đều là tránh đi người, lúc ấy cũng cũng không có loại này bị theo dõi cảm giác. Nguy cơ cảm đè ở hắn trong lòng, hắn bắt đầu lo lắng tiếp theo cái nhà ga sẽ là thế nào. Nói hồi các hành khách lục soát tìm vé xe tiến độ, đến nay đã đã xảy ra vài khởi quái dị sự kiện chết đi người thi thể chất đống ở góc lúc này đã đạt tới 17 cụ. Có lẽ là mở ra mỗi một cái ngăn kéo, hoặc là cậy ra mỗi một khối tường gạch cậy ra mỗi một cái chữ vật cửa tủ màu đen quỷ ảnh sẽ đem người kia liều mạng hướng trong kéo. Cho dù cái kia không gian căn bản không đủ để cất chứa người sống tiến vào. Kéo bị kéo hành khách phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thanh âm thê lương khủng bố, hơn nữa không hề ngoại lệ, cho dù bên ngoài hành khách hỗ trợ đem người túm trở về, người cũng không được đầy đủ. Có thể nói, phía trước hắn lôi ra tới tình lữ trung nam nhân kia chân chính là vận khí tốt. Tìm kiếm vé xe hoạt động lâm vào cục diện bế tắc chậm rãi liền ít đi có người dám động tác, du hành phát hiện ngồi xuống nghỉ ngơi người càng ngày càng nhiều, không lâu Cố Minh Lỗi nhảy cũng đã trở lại, trong tay giơ vé xe ngao ngao kêu. Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Tiền A thế nhưng liền ở WC phía sau cửa rán tiểu quảng cáo mặt sau ta. Một đôi tay đột nhiên vươn nhanh nhạy mà cướp đi cố minh lỗi trong tay vé xe cố minh lỗi trên mặt vui mừng biểu tình động lại ý cười còn ở ánh mắt lại không rõ, hắn quay đầu nhìn về phía bên người, lại chỉ nhìn đến một cái chạy như bay bóng dáng. Hắn nương cấp lão tử đứng lại, cố minh lỗi phản ứng lại đây cất bước liền truy, du hành thấy thế cũng chạy tới hỗ trợ. Kết quả người nọ rẽ trái rẽ phải vạn tiến đám người, sau lại thế nhưng liền tìm không đến, không có khả năng a. Du hành quét mặt khác hành khách hy vọng có thể cùng chính mình trong trí nhớ cái kia bóng dáng cùng nửa bên sườn mặt đối tượng, nhưng kỳ quái người nọ liền thật sự không thấy, nếu không phải biến trang năng lực cường ngụy trang đúng chỗ lừa gạt hắn tầm mắt chính là người kia không phải người. Ta cũng cảm thấy hào kỳ quái người kia ta minh minh cũng nhớ rõ chính là người họa cái dạng này triệu nhã nhìn trên tờ giấy trắng du hành họa hình người tán thưởng người họa đến thật giống giống nhau như đúc chiếu này trương đồ không có khả năng mỗi người đều nói không quen biết a khẳng định có người đang nói lời nói dối du hành vẽ hình ảnh sau cấp những người khác xem trọng điểm thuyết minh người này trộm đoạt ác hành là không thể tha thứ hôm nay đoạt chúng ta ngày mai liền có khả năng đoạt của các ngươi Lúc này đây tìm vé xe nhiều khó nhiều nguy hiểm, kia góc thi thể đều có mùi thúi các ngươi cũng chưa ngửi được sao kích khởi hành khách phẫn nộ sau, đại đa số hành khách sôi nổi hỗ trợ phân biệt tìm kiếm có thể trách dị chính là thật đúng là tìm không thấy, đều nói chưa thấy qua. Được tìm không trở lại, chuyện này cũng cấp mặt khác hành khách gõ trông cảnh báo, đều càng thêm điệu thấp cẩn thận, sợ chính mình vé xe cũng bị trộm đoạt. Cố minh lỗi vẻ mặt đau khổ ta như thế nào như vậy xui xẻo a Lần sau điệu thấp điểm còn hào chỉ là đoạt không có cầm đao thọc ngươi. Nghe xong du hành nói cố minh lỗi mặt càng khổ không thể nào. Vậy ngươi thử xem xem, cố minh lỗi hoàn toàn héo như chịu nhã nhịn cười của vũ hắn còn có vài tiếng đồng hồ đâu chạy nhanh lại đi tìm một chút đi. Du hành đứng lên, đi thôi ta và ngươi cùng đi, vừa vặn có một cái ý tưởng. Thật vậy chăng, thật tốt quá cùng như vậy tâm thư thư lãng người ở chung liền có như vậy một cái chỗ tốt người cũng sẽ đi theo tâm tình chống chảy lên du hành bồi cố minh lỗi chậm rãi tìm thuận tiện thí nghiệm ý nghĩ của chính mình bọn họ trước dựa theo cố minh lỗi kiên trì đến phòng vệ sinh lại lục soát một lần đáng tiếc phòng vệ sinh người quá nhiều nên là cố minh lỗi lớn giọng gào ra tới những người khác cũng không chê WC si buồn xú chạy nhanh tới tìm Thấu chọc bực tìm một vòng, người tễ người rất khó chịu cuối cùng đành phải rời khỏi tới hai người mới ra tới liền nghe thấy phía sau có người phát ra kinh hỉ tiếng kêu tìm được rồi. Cố minh lỗi biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới, miễn bàn nhiều đáng thương. Ta về sau nhất định nhắm chặt miệng, dù hành xoay người đi vào tìm hiểu tin tức hỏi vài cá nhân cũng không biết đồ vật là như thế nào tìm ra. Hắn giấu được ngay liệt liền ở kia một gian. Tìm ra vé xe chính là WC nữ một gian cách gian, hiện tại tìm được vé xe người chính không kiên nhẫn mà tống cổ những người khác đã quên. Đối đã quên như thế nào tìm được, huy đừng ngăn đón ta các ngươi đây là hạn chế ta nhân sinh tự do. Đợi trong chốc lát chen không vào, du hành cũng liền từ bỏ cùng cố minh lỗi đi địa phương khác tìm. Cái này nhà ga cùng thượng vừa đứng cách cục có rất lớn khác biệt so thượng vừa đứng lớn rất nhiều, bất quá càng thêm cũ nát. Cứ như vậy có thể tìm địa phương liền càng nhiều. Bán phiếu quầy hậu trường đã bị cạy ra, cũng không biết là ai, nghĩ đến nhiều người như vậy giữa khẳng định có người khác người mang dị mới. Đem toàn bộ bán phiếu đài sờ soạn một vòng, du hành chú ý không tùy tiện mở ra yêu cầu mở ra cái này động tác đồ vật. Quả nhiên trên máy tính mặt lại là âm khí dày đặc quỷ đầu cũng có đếm ngược. Còn có hơn 4 giờ. Đi đến mặt sau phòng nghỉ, người ở đây còn rất nhiều, 20 tới cá nhân đối với còn không có cạy ra ngăn thủ cao mày thấy hắn tiến vào một ít người nhận ra hắn tới chạy nhanh kéo hắn người cũng tới rồi tới tới tới chúng ta đều sẽ không cậy khóa người tới uy các ngươi có ý tứ gì sao các ngươi liền môn đều sẽ khai như thế nào sẽ không cậy khóa lấy ta bằng hữu đương pháo hôi a cố minh lỗi cao to giờ nắm tay chạm nơi đó vẫn là rất có uy hiếp lực nói chuyện nam nhân hậm hực mà buông ra kéo du hành tay miêu bổ nói ta này không phải kia ý tứ cái này cái này một cái trung niên nữ nhân tiếp theo lời nói cha chúng ta đều là đồng bệnh tương liên khẳng định muốn hỗ trợ lẫn nhau sao phía trước ở xe lừa thượng ta cũng đem ví tiền của ta cống hiến ra tới a nói cách khác các ngươi không nhất định có thể sống đâu hiện tại hỗ trợ cậy cái ngăn tủ làm sao vậy hắc ngươi lời này làm giận a cái gì kêu chúng ta không nhất định có thể sống a đó là chỉnh xe người đều không nhất định có thể sống đây là giúp chúng ta sao cũng là giúp ngươi chính mình Đại tỷ, ngươi nói như vậy liền quá ích kỳ a Ta anh em nhưng không nợ ngươi, cố mình lỗi mau muôn mau ngữ, đem nữ nhân rỗi đến nói không ra lời. Dù hành nhịn không được cười, càng ngay thẳng người ta nói lời nói càng trắng ra, có người bảo hộ chính mình làm hắn trong lòng ấm áp. Không có lại để ý tới những người đó, hắn bắt đầu ở một đám không có mở ra chữ vật trước quầy làm thử. Chữ vật quầy tổng cộng thượng trung hạ ba hàng, một loạt có sáu cái, trong đó có hai cái đã mở ra đồ vật bị lấy đi, còn có một cái tuy rằng đóng lại lại cơ hồ mỗi người đều biết không có thể đi khai có hành khách ở mở ra sau bị hắc ảnh túm đi vào cửa tủ khe hở còn có huyết dấu tay cùng còn ướt át vết máu. Sai khai này một cái lúc sau, mặt khác ngăn tủ hắn đều sờ soạn một lần có lẽ là cô ý thử nhưng thật ra không có phía trước ở trụ nước cứu hỏa trước cái loại này hồi hộp cảm. Đột nhiên nhanh trí như vậy một do dự cứu chính mình mệnh, như vậy tốt sự tình không có khả năng mỗi một lần đều ngộ được với. Du hành tâm tồn cảm kích xem đến thực khai. chương 405 vô tận đoàn tàu 9, giá quan thứ 6 nếm thử thất bại lúc sau, du hành còn lấy lá bùa thử thử. Chữ vật quầy kín kẽ vô pháp đem lá bùa nhét vào đi, hắn liền dán ở phía trên, mắt thấy lá bùa tốc độ thực mau mà hóa thành cho, hắn lại lấy ra mấy chương, theo thứ tự đem kia ba cái đã mở ra quá chữ vật trên tủ thí. Chỉ cần dán ở cửa tù thưởng, trừ tà phù hủy diệt tốc độ thế nhưng không sai biệt lắm. Có thể thấy được trừ tà phù vô pháp phân rõ bên trong hay không có dấu bắt người quỷ quái. Nhưng cái này trong ngăn tù minh minh không có đồ vật a Tại sao lại như vậy? du hành nghĩ nghĩ, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nơi này là quỷ vực nhuộm dần ở âm sát khí lâu lắm, thứ gì đều là nó khí vị. Nếu chúng ta lại đãi đi xuống cũng sẽ bị ô nhiễm. Cho nên ta mới cho các ngươi trừ tà phù không cần rời khỏi người. Kia còn khai không khai. Cố minh lỗi có chút sợ hãi. Còn có khác biện pháp sao. Nếu không không khai đi. Khai. Tổng muốn thử thử một lần. Ngươi cầm cái này. Xem tình huống lập tức đảo đi vào. Hắn giao cho cố minh lỗi một cái trang đuổi quỷ phù trang đến tràn đầy túi. Cố minh lỗi dụi dụi mắt. Ngươi chỗ nào biến ra nhiều như vậy. Qua nhà ngươi lá bùa đi in ấn cơ ấn sao. Như thế nào nhiều như vậy ngươi dương hành lý sẽ không đều là lá bùa đi. ngươi là đạo sĩ vẫn là bán sĩ thương a. đừng bần chuẩn bị tốt. du hành đi dạo thủ đoạn tập trung toàn bộ lực chú ý. chờ một chút mở ra cửa tù khi sẽ là một lần tử vong khiêu chiến. hắn cũng không cảm thấy cái này nhà ga gặp được sự cố đều là ngoài ý muốn. tiếp theo chạm rất có khả năng cũng sẽ như vậy. lấy đồ vật sẽ càng ngày càng khó. Hắn không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội chữ vật quầy là vật tư nhất đầy đủ địa phương, hắn hy vọng có thể tìm được dùng tốt đồ vật kém cỏi nhất cũng phải tìm đến tiền bao. Ổm túi đứng ở du hành bên người khi cố minh lỗi vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Thật sự là thứ tốt một nhiều liền cảm thấy không đáng giá tiền A. Như vậy một túi bế lên tới đều có trọng lượng, có thể thật sự dùng được. Hắn không ngừng an ủi chính mình hẳn là dùng được đi hắn không phải đeo một lá bùa lúc sau thân thể liền không cảm thấy lạnh sao? liền tính vô dụng hắn hắn hắn liền cắt cổ tay lấy máu hạ quyết định này lúc sau cố minh lỗi mới thật sự bình tĩnh lại trương lộ hằng đối chính mình như vậy chiếu cố vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc cắt cái cổ tay mà thôi đơn giản du hành tiểu tâm mà gạch cửa tù trong phòng mặt khác hành khách tránh đến xa xa mà rũi trường cổ quan vọng cùng cục một tiếng khóa gạch ra Ta chuẩn bị tốt ngươi, ngươi khai đi. Ta số 321, một thời điểm mở cửa. Hào, tránh ở cạnh cửa hành khách thăm cổ khẩn trương mà xem, chịu nhã không biết khi nào cũng lại đây, bắt lấy tay đứng ở hai người phía sau, làm ra kéo túm sự bị động tác. 3, 2, 1, du hành mạnh mẽ đem cửa tù mở ra cùng cố minh lỗi dựa theo kế hoạch cùng nhau lui về phía sau. Trong tưởng tượng giết gào hung ác bỏ ra tới quỷ ảnh cũng không có xuất hiện, cố minh lỗi đã thiếu chút nữa đem túi tập đi vào, nghĩ mà sợ mà một lần nữa ôm lấy lộ ra may mắn tươi cười, không có việc gì. du hành cũng đem phòng hộ cháo thu hồi tới, đem trong ngăn thủ ba lô sách ra tới, thấy triệu nhã đứng ở bên cạnh liền đem túi cho nàng ý bảo cố minh lỗi lại khai tiếp tục khai. Còn khai A, triệu nhã tiếp nhận túi ôm chặt lấy cao mày nói, một cái là đủ rồi, đừng khai đi, quá nguy hiểm. Lại khai hai cái. Triệu nhã lập tức liền minh bạch trong lòng ngũ vị tạp trần. Cố minh lỗi không như vậy tế thần kinh chỉ gật đầu, hảo a hảo a, khai cái nào. Ta đã dọn xong câu, kế tiếp khai hai cách, vận khí thực hảo đều không có vấn đề, một cái là chống không, một cái bên trong có một cái bao. Triệu nhã chạy nhanh nói, đủ rồi đủ rồi, đừng lại khai. Nàng không muốn tiếp du hành lấy ra tới bao còn đem đỉnh đầu bao đưa cho cố minh lỗi sau đó tiếp nhận trên tay hắn túi, đi thôi. Cố Minh lỗi còn nói, quá nặng đúng không? Hành ta lấy, Du Hành, đi thôi, hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút chuẩn bị lên xe. Ai cái kia có thể hay không giúp chúng ta cũng khai khai a. Du Hành quay đầu lại, ta có thể giáo các ngươi cậy khóa, các ngươi học sao. Trở lại đợi xe đại sảnh ngồi xuống, ba người bắt đầu khai ba lô xem bên trong đồ vật rất liệt chính là hai cái trong bao đều có tiền bao, trong đó một cái trong bao mặt còn có đồ ăn, là cái loại này túi trang đại khối phun tư phương bao, còn có một lọ bữa sáng nãy cùng một hộp bạc hà đường. Tới để cho ta tới nghiên cứu một chút xem có thể ăn được hay không. Cố Minh lỗi đem đồ vật toàn bộ liếm một lần, xem đến du hành cùng triệu nhã trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đang làm gì a? Liếm một liếm a. Khi đó ở xe lừa thượng ta điểm tương hương cánh gà, mới vừa liếm một chút liền biến thành ngón tay cho nên ta hiện tại như vậy thí, nếu này đó bánh mì có vấn đề khẳng định cũng có thể liếm ra tới. Triệu nhã nhìn về phía du hành, du hành vỗ về cái chán, làm như vậy sát thật hữu hiệu. Hắn còn ở phiền não như thế nào nghiệm chứng đâu, hiện tại không có pháp lực cho dù có công cụ cũng rất khó phá chứng, không nghĩ tới cái này một cái vấn đề khó khăn không nhỏ liền như vậy bị cố minh lỗi giải quyết cũng là giờ khóc giờ cười. Được hắn nói, cố minh lỗi càng hăng say, cuối cùng đến ra kết luận có thể ăn. Xem, không có biến thành kỳ quái đồ vật. Triệu nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước nhà ga nàng cũng ăn chữ vật quầy nhảy ra tới đồ ăn. Nếu thật sự có vấn đề, liền tính cách mấy ngày nàng cũng sẽ ghê tờm đến nhổ ra. Bất quá hiện tại nàng cũng vô tâm tình ăn là được. Người ăn a ta đều lau khô, chờ đói bụng lại ăn. Trường lộ hằng, bánh mì vẫn là cho người bảo quản đi, đây là người tìm ra đồ vật. Người cầm đi cùng cố minh lỗi cùng nhau ăn, lần trước bánh quy cùng đồ uống ta còn không có ăn xong, ta ăn cái kia thì tốt rồi, hơn nữa ta dương hành lý còn có chính mình mang đồ ăn. Đối với đồ ăn, triệu nhã sắc thật không như thế nào thoái thác chỉ yên lặng ghi nhớ đối phương hảo ý. Bất quá tiền bao nàng là không chịu lấy, cố minh lỗi cũng là như thế, bởi vậy hai cái tiền bao du hành đều thu lên. Hắn đếm đếm tiền mặt thêm lên có 256 nguyên còn có một chương thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng vô dụng ít nhất phía trước ở xe lừa thưởng khi đoàn tàu trường cũng không nguyện ý thu. Có này đó tiền, liền tính lần sau tìm không thấy vé xe cũng có thể mua vé bổ sung xem như nhiều một lần sinh tồn cơ hội. Ngủ một giấc lúc sau, du hành bị chịu nhã nhắc nhở còn có 20 phút. Du hành rụi rụi mắt nhìn về phía chung quanh, cố minh lỗi chống nạnh đứng, trong tay còn dơ bình chữa cháy, cùng xếp ảo thuật giống nhau ném tới ném đi, còn khoa tay múa chân chính mình cơ bắp. Không có biện pháp cố minh lỗi cũng là vì kinh sợ những người khác. Không cần chịu nhã giải thích du hành cũng đã nhìn ra, bọn họ ba người ngồi ở trong một góc những cái đó tán ở chung quanh hành khách thuyết minh hết thảy. Hắn lý lý quần áo đứng lên đi đến cố minh lỗi bên người, không thế nào đi. Không có, có việc sớm kêu ngươi đi lên, ta ở chỗ này xử, dọa bất tử bọn họ, bọn họ không dám lại đây. Là không lại đây, bất quá lại nói làm chúng ta đem chữ vật quầy bắt được tiền bao cho bọn hắn, chúng ta nói đồ vật là ngươi chỉ có ngươi có thể làm chủ. Ngươi tỉnh, như thế nào quyết định, triệu nhã bổ sung nói, sau đó có chút rối rắm mà cắn môi, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng lấy hảo, có tiền ở trên người là một cái bảo đảm, ai cũng không thể bảo đảm tiếp theo có thể thuận lợi bắt được vé xe xem nàng dối rắm bộ dáng du hành an ủi mà nhìn đối phương liếc mắt một cái ta biết hảo ý của ngươi yên tâm đi ân triệu nhã thư ra một hơi không nói chuyện nữa làm nàng nói nói như vậy kỳ thật thực khó xử nàng nàng không phải như vậy xen vào việc người khác người càng đừng nói nói như vậy thực dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm chính mình nói nàng thật sự không có tư tâm sợ trương lộ hằng đem tiền bao cấp đi ra ngoài chính mình về sau dính không đến quang nói sợ trương lộ hằng hiểu lầm không nói lại sợ đối phương mềm lòng đem tiền bao xá đi ra ngoài. lúc này thấy đối phương lý giải nàng liền yên lòng. không nói nàng một người tuổi trẻ nữ nhân tại như vậy nhiều người giữa liền ở vào nhược thế. chỉ nói trương lộ hằng có bản lĩnh có năng lực chính là một cái đáng giá kết giao đối tượng. tuy rằng như vậy lui tới này đầy ích lợi vì tiền đề, nhưng nàng nhiều năm công tác kinh nghiệm nói cho chính mình có thể vì ích lợi đi kết giao khách hàng, nhưng là quá trình lại nhất định phải chân thành như vậy mới có hảo kết quả. Thấy Du Hành tỉnh lại, quả nhiên những người đó lục tục vây đi lên trong lời nói có khẩn thiết có uy hiếp có chuyện tàng châm càng có đạo nghĩa phẩm đức áp hắn, hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Bị mắng hắn không sao cả đánh hắn cũng đánh thắng được. Không có người ngạnh đoạt chỉ có thể không cam lòng mà tan đi. Nhìn những người đó hoán hận biểu tình cùng xoay người sau bóng dáng, Du Hành yên lặng đề cao cảnh giác. Hiện tại không dám đoạt tiếp theo chạm liền không nhất định. Nguy hiểm sẽ buộc nhân tâm đi hướng con đường cuối cùng, hỗn loạn căn nguyên liền trôn ở quy tắc trò chơi dưới. Nghe quảng bá vang lên, quảng bá quả nhiên nói lên kiểm phiếu lên xe sự tình kiểm phiếu thời gian cũng là 30 phút. Quảng bá thanh khởi đồng thời cổng soát vé xuất hiện hai cái kiểm phiếu viên, liền như vậy trống rỗng xuất hiện tuy là phía trước gặp qua một hồi, hành khách vẫn là bị dọa đến. Đi, đi thôi, ta kiểm phiếu đi. Cố minh lỗi chút nào nhìn không ra buông tha 100ml huyết bộ dáng như cũ thần thái sáng lắng, vuốt dấu ở ngực nội y vé xe Mỹ tư tư mà đề nghị. Ai ra 100ml huyết đổi một chương phiếu quá có lời lạc. Dù hành dẫn theo hành lý đi theo cố minh lỗi phía sau. Ba người cùng nhau kiểm phiếu thông qua, đi đến trạm đài thượng nơi này đã ngừng một liệt xe lửa thừa dịp ánh đèn du hành cẩn thận quan sát một lần, phát hiện cùng thượng một liệt so sánh với kiểu dáng là giống nhau, chỉ là có vẻ càng phá một chút dẫm lên đi thời điểm sắt la khẽo kẹt vang. Hắn nhớ tới cái này so thượng một cái còn hiện cũ nát nhà ga trầm mặc lên xe. Có lẽ là cùng nhau kiểm phiếu tiến trạm quan hệ, lúc này đây hắn cùng cố minh lỗi, chịu nhã hai người chỗ ngồi là liền ở bên nhau, ba người cùng ngồi xuống, sau đó đúng rồi cái ánh mắt. Ta đi hỏi, vân, cố minh lỗi liền suốt cổ áo đi tới cửa đi theo tiếp viên hàng không đáp lời. Cái kia, Mỹ nữ A, không phiếu người lưu tại nhà ga, sẽ thế nào? Từ tiếp thu này đó tiếp viên hàng không đều không phải người lúc sau. Các hành khách đều không muốn tiếp xúc bọn họ, hành lý lại trọng đều chính mình dọn, bởi vậy đứng ở cửa tiếp đãi tiếp viên hàng không chán đến chết. Vừa lúc cố minh lỗi tới đáp lời, nữ tiếp viên hàng không cho hắn một cái phong tình vạn trùng ánh mắt, xoái ca, vấn đề này ngươi còn tới hỏi ta, không phải làm điều thừa sao, nhìn xem đoàn tàu quản lý điều lệ chẳng phải sẽ biết. Hát chỗ nào tới đoàn tàu quản lý điều lệ a? Ta như thế nào không gặp? Cố minh lỗi vốn dĩ liền cùng du hành bọn họ kế hoạch nói, ỉ vào hắn là sách dương thể cũng không sợ tiếp viên hàng không đối chính mình làm chút gì, hắn tới hỏi chuyện là nhất thích hợp, hỏi không đến cũng không lỗ sao. Kết quả thật đúng là đã hỏi tới cố minh lỗi đơn thuần người lại thẳng, nhưng không đại biểu người chính là cái ngốc mũ nhi A. Hắn lập tức nghe ra tiếp viên hàng không trong giọng nói trọng điểm, chạy nhanh dò hỏi từ chỗ nào có thể xem A. Tiếp viên hàng không làm ra một động tác cố minh lỗi ngầm hiểu, cất bước hướng hồi du hành bên người, mau mau mau đem tiền bao cho ta. Cầm tiền bao lại chạy như bay đi ra ngoài, thực mau liền mang theo tin tức trở về, hắn hạ giọng trước ghé vào du hành bên tai, ta mua một quyền đoàn tàu quản lý điều lệ chúng ta trộm xem. Thật là có thứ này, du hành siết chặt cố minh lỗi tắt lại đây mỏng quyền sách gật gật đầu. Ai các ngươi nhìn cái gì đâu. Đối diện hai cái hành khách hồ nghi hỏi, cố minh lỗi hì hỉ, hỉ cười tiểu hoàng đồ, ngươi muốn xem a Ba người thấu một đầu cùng nhau xem, đối diện hành khách nói thầm, hai nam một nữ cùng nhau xem tiểu hoàng đồ chật chật chật. Này bồn mỏng quyển sách viết đồ vật cũng không nhiều tổng cộng liền bốn điều tổng kết lúc sau chính là. Đệ nhất tay cầm vé xe mới có thể lên xe. Đệ nhị lên xe nhưng mua vé bổ sung, muốn sử dụng minh tể. Đệ tam, trên xe đồ vật không tốt lắm ăn, muốn ăn đồ vật liền đến nhà ga tìm. Đệ tứ, ngàn vạn đừng rời khỏi nhà ga phạm vi, cũng không cần trên đường xuống xe, nhà ga cùng đoàn tàu ngoại đều là quỷ vực. Không có, này liền không có, cố minh lỗi đem quyển sách qua lại phiên, còn xem có hay không thường kép, nhưng quyển sách liền hai trang tự là chữ phồn thể, văn chứu chứu, thật đúng là chỉ nói bốn điểm hữu dụng. Liền này thí điểm, muốn ta cái này số nhi, cố minh lỗi khí tạc 100A100. Cái kia trong bắp tiền tiền mặt liền hai trăm nhiều, lập tức lừa chúng ta một trăm, đổi như vậy điểm tin tức đỉnh cái dám dùng A. Này bốn điểm bọn họ cũng biết A. chương 406 vô tận đoàn tàu 10. Thấy cố Minh lỗi khí vựng đầu muốn đi tìm tiếp viên hàng không lý luận, du hành chạy nhanh giữ chặt hắn, kẻ muốn cho người muốn nhận, đừng kích động bình tĩnh một chút. Như vậy cũng hảo ít nhất phía trước nếm thử đều là có hiệu quả, này bổn quyển sách cũng chứng thực chúng ta suy đoán là đúng. Triệu nhã nhíu mày nói, bất quá quan trọng nhất nó cũng không có viết tỉ như chạm cuối là nơi nào, nơi đó sẽ có cái gì. Chúng ta có thể về nhà sao, này đó đều không có nói. Hơn nữa nói này bốn điểm, chỉ cần quan sát cùng nếm thử đều có thể biết được cũng không phải trung tâm nội dung. Ít nhất bọn họ ngồi quá vừa đứng lúc sau đều đoán được. Ta nhất tức giận là bọn họ vì cái gì ngay từ đầu không nói cho chúng ta biết đâu, chúng ta có thể mua à. Chịu nhã như suy tư gì mà nói, nếu dùng chúng ta nhân loại xã hội góc độ tới xem, một cái tập đoàn bên trong khẳng định có vô số loại đan chéo ích lợi quan hệ. Ai biết này liệt quỷ trên xe, lại có cái dạng nào bí mật đâu. Cố minh lỗi xoa xoa cánh tay, người nói như vậy nhưng khiếp đến hoảng ta nổi da gà đều đi lên. du hành nói kỳ thật còn có một cái tác dụng. Hắn vỗ vỗ khinh bà quyền sách lộ ra tê cười. Tuy rằng có suy đoán, nhưng cho tới bây giờ mới tính chứng thực. Chúng ta sờ tao ngộ hết thảy cũng không phải không hề trật tự, chỉ cần đi theo quy tắc hành sự, có lẽ chúng ta thật sự có thể sống sót. Đêm này một quyền truyền ra đi cấp những người khác xem đi. Cố mình lỗi một phen đoạt lấy quyển sách nghiêm túc mà nói, không thể như vậy truyền, ngươi giao cho ta đi ta khẳng định đến đem tiền vốn thu hồi tới. Hai trăm minh tệ nhiều quý a tìm mặt khác hành khách cùng nhau chia sẻ mới được, dù hành bật cười thành, vậy làm ơn ngươi. Cố minh lỗi mới vừa đi không lâu, đoàn tàu liền khai, loảng xoảng thiết loảng xoảng thiết mà vang, giống hấp hối giả nua lão nhân ra ở gian nan mà hô hấp. Chạm đài thượng còn có không ít không có vé xe hành khách mua vé bổ sung khủng bố làm hành khách tình nguyện lưu tại nhà ga. Đoàn tàu dần dần đi xa, nhà ga đèn nháy mắt tắt lưu tại nơi đó con dối thế thân đuổi kịp một lần giống nhau mất đi liên hệ. Quyển sách đệ thứ điểm, đừng rời khỏi nhà ga cùng đoàn tàu chính là ở hành khách đều lên xe lúc sau không thể rời đi nhà ga này hạng nhất còn có thể thành lập sao? nói cách khác không tìm được vé xe người đều lưu tại nhà ga không phải được rồi. nói thật này bổn quyền sách sát thật thực hố. lưu tại nhà ga người rốt cuộc sẽ trải qua cái gì? một mảnh hắc ám nhà ga lưu lại hành khách trong bóng đêm kêu gọi chính mình đồng bạn, mặc kệ là quen biết vẫn là người xa lạ vào lúc này đều là có thể cho nhau dựa vào người. Bọn họ đều bị thượng một chuyến trên xe phát sinh sự tình sợ hãi, ở tìm không thấy vé xe thả mượn không đến minh tệ lúc sau, bọn họ quyết định lưu tại nhà ga. Đã biết nguy hiểm cùng không biết so sánh với, vẫn là không biết cho bọn hắn cảm giác an toàn, có lẽ, có lẽ vận khí tốt nhà ga là an toàn đâu. Di động của ta không điện, các người ai bắt tay đèn pin khai khai. Tuổi trẻ nữ nhân nhỏ giọng hỏi các người nói chuyện nha. Lý tỷ Nàng đi dắt một nữ nhân tay quơ quơ, hai cái xa lạ nữ hài đã quen thuộc, ở diệt đèn thời điểm liền đem tay cầm ở bên nhau cho lẫn nhau dũng khí. Lý tỉ, nàng lại quơ quơ, bên tay bỗng nhiên có một trận gió lạnh giống như Lý tỉ đến gần rồi nàng lỗ tay nói chuyện. Lý, Lý tỉ, người nói chuyện a Nữ nhân sợ hãi lại tức giận, đem lý tỷ tay vứt ra đi, kết quả chết sống ném không ra, đối phương gắt gao túm nàng, nàng cảm thấy chính mình thủ đoạn bị khối băng băng, người tay như thế nào sẽ như vậy, đông lạnh như vậy ngạnh Liền như vậy vài giây công phu trong bóng đêm có linh tinh ánh sáng đang tới gần, kia quang sâu kín phiếm lục nàng dựa vào kia quang miễn cưỡng thấy rõ lý tỷ mặt. a trước mắt nơi nào là lý tỷ, rõ ràng là một khối bộ xương khô. Lý tỷ ở bên cạnh hoàng sợ mà nhìn nàng, che miệng, nàng rắt sai người. Rắt sai người, nữ hài dọa trắng mặt khóc lóc đem thủ đoạn bộ xương khô tay nhổ, không từng tưởng bộ xương khô gắt gao túm nàng, còn ấn xuống nàng cổ. Cứu, cứu ta nàng chiều Lý tỷ vươn tay, Lý tỷ che miệng chậm rãi lui về phía sau, xin lỗi mà xem nàng, sau đó lui vào trong bóng tối. Lý tỷ chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến quá nhanh, mau đến muốn nhảy ra ít hầu. Nàng che miệng lại không cho chính mình thét trói tay ra tới, sau đó nằm sấp xuống chen vào chỗ ngồi phía dưới. Chống chải đợi xe trong đại sảnh phát ra vô số thét trói tay cùng tiếng kêu thảm thiết thanh thanh quanh quần làm người tim đập nhanh. Nàng hối hận, nàng hối hận, ngủ một giấc mà thôi, sớm biết rằng liền cùng người kia mượn vé xe tiền. Ai biết nhà ga sẽ như vậy đáng sợ, nàng thật hối hận. Cùng cục cùng cục xương cốt va chạm ghế dựa phát ra giòn vang, trong đó có lẽ có rất nhiều vạn gãy cổ phát ra ai biết được. Lý tỷ gắt gao nhắm mắt lại, nỗ lực co rút lại thân thể của mình. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu biến thiếu, người đều chết sạch sao. Đợi xe đại sảnh hoàn toàn không có thanh âm. Lý tỷ trong lòng không biết là cái gì cảm giác có chạy ra sinh thiên may mắn, cũng có đối tương lai mê măng, liền dư lại nàng một người sao. Nàng thong thả mà hô hấp dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh. Nàng nghe được cổng soát vé bên kia có tiếng bước chân, là những cái đó lưu tại trạm đài hành khách chạy về tới sao. Cứu mạng, cứu mạng A, cứu ta cứu ta, lý tỷ vẫn là không dám động, nàng cứu không được đối phương, nàng không được. Cuối cùng, toàn bộ nhà ga thật sự hoàn toàn an tĩnh lại. Nàng đợi thật lâu thật lâu, nghe trống vắng trong đại sảnh kéo kẹt kéo kẹt xương cốt hoạt động thanh vẫn là không dám nhúc nhích ý thức đều có chút hoảng hốt lên. Không biết qua bao lâu, lý tỷ đói đến thật sự chịu không nổi tiểu tâm mà mở to mắt nhìn về phía chung quanh, thiếu chút nữa hù chết nguyên lai chung quanh đều là xanh mượt quang, lục đến thấm người. Nàng cắn răng hoạt động cứng đờ tay chân, tính toán từ ba lô lấy đồ ăn tới ăn, vừa động xương cốt đều ở chi chi rung động, đều cứng đờ. Mở ra đóng gói mới vừa cắn một ngụm nàng phát hiện lục quang động tác nhất trí mà chiều nàng bay tới, lập tức đem bên người nàng hoàn cảnh đều chiếu sáng lên. Nàng hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị bánh quy sặc từ. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là chân, liền ở nàng bò chỗ ngồi đối diện kia một loạt ghế trên đều rũ bài cốt cẳng chân, giống như những cái đó bộ xương khô liền ngồi ở đối diện. Liền ở đối diện nhìn nàng, tuy là nàng tâm tính kiên định tại đây một khắc cũng chịu không nổi hôn mê bất tỉnh Lục quang run lên vài cách có giọng nữ sâu kín mà cười ai nha nha dọa hôn mê tính không chơi, khởi công đi tiếp theo xe tuyến muốn tới. Một tiếng giòn vang, toàn bộ đại sảnh duy nhất tiếng hít thở cũng biến mất không thấy, lại sau đó, lục quang biến mất. Nơi xa, xe lửa chạy tạp âm càng ngày càng gần, đèn sáng một liệt xe lửa giống như xua tan hắc ám cây đuốc uốn lượn mà đến, ở đến chạm kia một khắc nhà ga đèn đốt sáng trưng Hành khách lục tục xuống xe ánh mắt hoảng sợ mà nhìn bốn phía, lúc sau lần lượt đi vào đợi xe đại sảnh, nếu du hành ở chỗ này nói là có thể nhìn ra cái này nhà ga phát sinh một chút khác biệt nó vẫn là như vậy cũ nát nhưng là cũ nát trình độ có điều gia tăng tuy rằng chỉ là một chút xe lừa thưởng, cố minh lỗi quả nhiên phát huy nguy hiểm điều quán tinh thần đem tiền vốn đều thu trở về ở kia lúc sau hắn liền đem quyền sách thả ra đi tùy tiện ai đều có thể nhìn. Lúc này đây, mua vé bổ sung người cũng có rất nhiều, có người có minh tệ, có hành khách không có, đánh bạo lên xe tới lúc sau lập tức từng cái thùng xe mà Thỉnh Cầu Thảo muốn, hoặc là làm giao dịch du hành dùng minh tệ thay đổi chút đồ ăn trở về, ý bảo chính mình tiền bao đã không, vẫn luôn vây đồ ở hắn bên người nhân tài không cam lòng mà tan đi, đi địa phương khác tìm cơ hội. Bên kia làm sao vậy? Hình như là ở đánh nhau đại gia cẩn thận, có người ở cướp bóc. Trên người có tài vật người chạy nhanh cảnh giác lên, Cố Minh lỗi ăn du hành phân cho hắn đồ ăn không tự giác mà thẳng thắn thân thì, đôi mắt nhìn chằm chằm những người khác, hắn tự nhận chính mình khổ người lớn nhất hẳn là đàm đương khởi bảo hộ tân bằng hữu trách nhiệm. Mặt khác thùng xe vẫn luôn đều thực ẩm ý, kêu to thanh mắng thanh còn có cái gì đâm động thanh âm thập phần ồn ào, Cố Minh lỗi ngồi không yên, lăng là trộm qua đi xem, sau đó đóng lại thùng xe môn gắt gao chống lại, quay đầu lại hạ giọng kích động mà nói, giết người. Động đao, Triệu Nhã sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Du Hành. Đóng cửa lại, tới hai người thù cái này môn. Dù hành đứng lên đi giúp cố minh lỗi để môn, một cái nam hành khách trần chờ mà nói, không cần thiết đi, chúng ta không oán không thù, sao có thể sẽ đối chúng ta động đao tử. Cái kia, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Con mẹ nó ta như thế nào sẽ nhìn lầm? Người không nghe thấy vừa mới kêu đến nhiều thảm, người đều hoành trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nói chuyện công phu, hai người thủ hạ môn bị mạnh mẽ chụp vang, uy quan cái gì môn, nhanh lên mở cửa. Đâm cho đặc biệt hung, cố minh lỗi ngạnh cổ mắng trở về, người làm ta khai ta liền khai a ta đây nhiều thật mất mặt. Không được cố minh lỗi né tránh, bọn họ muốn phá cửa. pha lê kéo môn chiếu ra bên ngoài người nọ dơ thứ gì động tác du hành ý bảo cố minh lỗi tránh ra, nhanh tay mở cửa ra. Chạm vào canh, một con bình chữa cháy tập rừng ở mà phát ra leng canh nước vang ụ cục mà trên mặt đất lăn lộn đụng phải ghế dựa sau xoay vài vòng mới dừng lại. Nhìn ngoài cửa người, du hành hỏi các ngươi đây là muốn làm gì? Môn ngoài dự đoán mà mở ra, ngoài cửa người sửng sốt vài giây, bất quá mở ra liền mở ra tiết kiệm sức lực. Cử bình chữa cháy nam nhân thu hồi ném động tác ngược lại dơ lên đao liền phải buộc du hành hướng trong xe tiến. Ta cũng không nghĩ như vậy, các ngươi thức thời liền đem tiền bao lấy ra tới, nói cách khác. Du hành theo người này động tác sau này lui, sau đó đột nhiên tay phải một cái thủ đao phách qua đi đem nam nhân trên tay đao xóa sạch khuyểu tay thừa thế hướng lên trên nện ở nam nhân cằm. Nam nhân ngưỡng mặt ngã xuống, bị bên người những người khác vội vàng ôm lấy. Người, Phanh, nhắm ngay bọn họ chính là màu đen hỏng súng, du hành tính toán nhất lao vĩnh giật mà đem tâm tồn ác ý người đem tâm tư từ trên người hắn chóc làm đối phương biết hắn là không thể chọc. Cút đi, huynh đệ, nguyên lai like người có loại đồ vật này à. Cố minh lỗi càng thêm bội phục, người là như thế nào quá đến an kiểm A, người sau lưng có người, sau lưng có người du hành thâm trầm gật đầu, nhận hạ chính mình thân phận không bình thường cách nói. Kinh sợ rất có hiệu tư cách vách số 6 thùng xe khuếch tán lại đây náo động ở hắn nơi thùng xe chỗ đình chỉ. Môn mở rộng ra, những người đó cũng không dám lại qua đây. Ở gà nhà bôi mặt đá nho mang đến kinh hoàng chung, theo thường lệ mất tích mua vé bổ sung hành khách cũng liền trở nên không chấp mắt. Đoán trước quá sẽ phát sinh xung đột nhưng xung đột tới như vậy hung mãnh kịch liệt vẫn là ở du hành ngoài ý liệu vừa ra tay chính là mấy cái mạng người không hề quá độ. Chỉ có thể nói ở sinh tử chi gian người một khi phá tan cố định đạo đức không siềng chói buộc xa đoạn tốc độ là phi thường mau tại đây loại thời điểm hắn cần phải làm là so đối phương ác hơn càng hung. Tiếp viên hàng không khoan thai tới muộn kéo thi thể xuyên qua thùng xe hướng nhà an phương hướng đi. Du hành nhìn cũ nát sàn nhà bị kéo ra màu đỏ vết máu hỗn chấm đất bản ban đầu dì sắt cho người ta một loại màu đỏ đen hãi hùng khiếp phía cảm giác xem qua một lần liền không muốn lại xem cái kia ngươi trong chốc lát tới hay không quét tước a có hành khách hỏi tiếp viên hàng không quay đầu lại kỳ quái mà hỏi lại ta không tới ngươi còn có thể khiếu nại ta ha hà ha hà. Ha ha. Trong xe hương vị xác thật quá kém, đề nghị quét thức hành khách một mở miệng, du hành ba người liền đáp ứng rồi, vài người từ chính mình dương hành lý tìm một ít quần áo đến phòng vệ sinh dính thủy, miễn cưỡng đem vết máu lau Bất quá này vòi nước thủy thật khó nghe, các ngươi nghe cảm thấy giống cái gì? Đừng nói nữa đi, này không thể nghĩ lại à. Cố minh lỗi nói có biết hắn bản lĩnh bất đồng giống nhau hành khách liền lo lắng hỏi, này thủy, sẽ không thật là cái kia đi. Yên tâm lạc không phải nước tiểu ta là nói không phải là huyết đi trong tivi không phải diễn sao mở ra vòi nước chảy ra chính là máu loãng cố minh lỗi anh em tốt mà vỗ đối phương bả vai vậy ngươi muốn càng yên tâm bất quá là thực cứu cứu mương thủy mà thôi nôn ngươi như thế nào không nói sớm ta phía trước còn xúc miệng cố minh lỗi chừng lớn đôi mắt ngươi không phải nói nghe thực cứu sao như thế nào còn dám hạ miệng a kỳ quái minh minh là hắn hỏi ta ta nói thật như thế nào còn không cao hứng a Triệu nhã quả thực muốn cười chết người chính là một cái đề tài trung kết giả. chương 407 vô tận đoàn tàu 11, thu thập hảo lúc sau không lâu quảng bá tiếng vang lên, đi ăn cơm đã đến giờ. du hành bọn họ thùng xe cũng không có người động tác thực mau liền tới đến lần thứ hai, lần thứ ba đi ăn cơm thời gian, đến lúc này trong xe hành khách đều đã chịu không nổi đói khát lục tục có người đứng lên cái thứ nhất ra cửa lúc sau, liền có cái thứ hai. Hắn, bọn họ muốn đi ăn cái kia. Cố minh lỗi khó có thể tin mà nói, chính là kia không phải thi thể làm sao, hắn làm gì chừng ta, Du hành thở dài, nói nhỏ thôi, chúng ta không có biện pháp tả hiểu người khác quyết định, mà lúc này thực rõ ràng chính là, nếu chúng ta có thể làm bộ cái gì cũng không biết nói, chính là đối bọn họ lớn nhất thiện ý. Chính là đó là ăn người A, chịu nhã Trần ăn cố minh lỗi, đừng kích động A, Trương tiên sinh nói được không sai, người no không biết người đói khổ chúng ta có đồ ăn, bọn họ không có. Ta liền tính đói chết cũng sẽ không ăn người. Cố minh lỗi hai mắt bốc cháy lên hai thốc hỏa, nắm chặt nắm tay nói. Ta là người, ai không muốn làm người. Chỉ là vì sống sót mà thôi. Đi ăn cơm hành khách lục tục trở về, không biết có phải hay không tâm tồn thành kiến duyên cơ. Cố minh lỗi tổng cảm thấy bọn họ miệng là màu đỏ, giống như dính người huyết không có lau khô, ngay cả ánh mắt cũng trở nên quái dị lên, nhìn không giống người sống. Làm sao vậy, các ngươi xem ta làm cái gì? Nam hành khách rũi tay lau lau miệng cười đến thẹn thùng. Các ngươi như thế nào không đi ăn cơm, hôm nay món ăn thực không tồi, hương vị cũng hảo, ở xe lửa thượng có thể ăn đến thức ăn như vậy đã thực không tồi. Thấy không ai phản ứng hắn, vẻ mặt của hắn rơi xuống, ngồi xuống không nói chuyện nữa. Thùng xe lâm vào nặng nề, theo xe lửa lắc qua lắc lại mà đi trước du hành rốt cuộc ở hoang mạc trung bắt được một tia thiên, thiên địa nguyên khí chính thức nhập đảo hoang mạc bên trong tìm nguồn nước rất khó, ở quỷ vực chung bắt được một tia thiên, thiên địa nguyên khí càng là khó càng thêm khó, vốn dĩ du hành đều đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới liệu ánh hoa tơi lại một thôn, nhìn thấy này mà sinh cơ. Hắn tiểu tâm mà dựng dưỡng này lũ thiên địa nguyên khí cảm thấy quanh thân có vô cùng sức lực, chỉ cần có nó tu đạo liền không thành vấn đề, mặc kệ con đường phía trước sẽ gặp được cái gì ít nhất không cần thúc thù chịu chói. Này một chuyến lộ trình rất xa, trải qua này tiết thùng xe đi hướng nhà ăn hành khách càng ngày càng nhiều, hắn còn thấy được phía trước bị hắn dùng thương uy hiếp quá mấy nam nhân, thật cẩn thận mà tránh đi hắn tầm mắt, xúc thân thể từ này tiết thùng xe trải qua, đại khái nửa giờ sau lại xúc thân thể phản hồi, sợ hắn một lời không hợp lại rút súng đưa bọn họ đều cấp tễ. Nhà ăn mạn ra nồng đậm mùi hương, câu động trong bụng thèm trùng không cam lòng mà quay cuồng, này đã là lần thứ tư mở ra nhà ăn, du hành chính mình tính ra thời gian, xe đã khai không sai biệt lắm 30 tiếng đồng hồ. Không biết còn muốn lại khai bao lâu, rất nhiều người đều chịu đựng không nổi. Từ nhà ga bắt được đồ ăn, hắn cùng chịu nhã cố minh lỗi ăn mà cần kiệm cũng toàn bộ ăn sạch, hắn tuy đối hai người nói. Hắn trong dương hành lý mang theo đồ ăn, nhưng này đó đồ ăn cũng không thể tùy ý ăn xong, bằng không kế tiếp lộ làm sao bây giờ. Vì thế ba người chịu đựng chịu đựng, cũng không dễ dàng hoạt động tiêu hao năng lượng, chờ xe lừa thượng rốt cuộc truyền đến sắp đến trạm quảng bá, du hành mới lấy ra hai quản dinh dưỡng dịch phân cho bọn họ ăn đi, ăn no trong chốc lát hào tìm vé xe. Này vừa đứng khẳng định so thượng vừa đứng càng khó chúng ta không cần tách ra hành động. Triệu nhã hai người đồng ý ở du hành nhắc nhở hạ lấy ra từng người có thể sử dụng vũ khí, đây là phòng ngừa hành khách cướp đoạt dùng. Sau đó là lá bùa, du hành hào phóng mà một người phân một sấp, chết hào sau toàn bộ nhét vào trong quần áo. Này cái rất quan trọng, các ngươi càng thêm muốn tùy thân mang theo du hành lại lấy ra tam chương lá bùa niệm người tới cách trọng giấy quỷ tới cách tòa sơn ngàn tà lộng không ra bạn tà lộng không khai biên niệm chú biên bấm tay niệm thần chú tam chương phù chú phát ra kim sắc quang kia quang cực kỳ sáng ngời vòng quanh phù chảy xuôi một vòng lúc sau thu liễm quang hoa làm lá bùa hiện ra một loại nội liễm cảm giác thần bí đây là phòng quỷ phù chú so trừ tà phù tốt là có thể ngăn cản á quỷ xâm thể đối mặt hai người cảm tạ hắn chỉ nói thu hảo đi Xe lửa chậm rãi ngừng, đường dây phát ra trói tai cọ sát thanh, loảng soảng xe hoàn toàn dừng lại, các hành khách trước tiên xuống xe hướng chạm nội lao tới, nắm chặt thời gian tìm vé xe. Vé xe, còn có đồ ăn, bọn họ yêu cầu đồ ăn. Du hành càng ngày càng cảm thấy nhà ga tựa như một khoản cầu sinh trong trò chơi chạm trung truyền, người chơi có thể ở chỗ này được đến vật tư bổ sung, cũng có thể bắt được tiếp theo quan thông quan chìa khóa. À... Đám người bỗng nhiên làm điều thú trạng tản ra cửa thang lầu quẹo vào chỗ rách nát vách tường có một đảo không rõ ràng cái khe, lúc này một cái hành khách bị túm đi vào, nháy mắt cũng chỉ dư lại cẳng chân còn ở bên ngoài phịch. Đừng hạt nhìn, hỗ trợ kéo A, A quỷ A, đám người tiếp tục chạy tư tắn, du hành tiến lên một phen giữ chặt đối phương chân, đối diện sức lực quá lớn. Hắn đã dùng ra cả người sức lực cố minh lỗi còn ôm hắn eo theo lý thuyết hai cái thành niên nam nhân sức lực thêm lên cũng không tiểu chính là cuối cùng vẫn là không kéo đến ra tới, hắn chỉ lôi kéo một con giày té ngã trên mặt đất. Máu từ cái khe chảy xuống, chảy qua bậc thang tí tách. Đem giày đặt ở một bên, du hành kéo cố minh lỗi một phen, hai người từ trên mặt đất bỏ dậy Đi thôi. Vừa xuống xe liền gặp được như vậy tình huống bi thảm, phồng lên kính muốn tìm vé xe hành khách bị đầu đầu tưới một chậu nước đá, xuống thang lầu tiến chạm khi càng thêm cẩn thận. Cái này nhà ga rõ ràng so thượng một cái càng cũ nát thượng một cái tuy rằng cũ, nhưng cũng không phá, không giống cái này, nơi nơi đều là cái khe rêu xanh, gạch lệch vị trí trần nhà còn ở tích thủy, một giọt lại một giọt trên mặt đất vựng chỗ màu đen vũng nước. Đánh giá hồi lâu, du hành còn không có dám động thủ. Không thoải mái quá, không thoải mái. Trừ tà phù ở ngực nóng lên, hắn nhéo ngực trừ tà phù chậm rãi hô hấp, chỉ cảm thấy nhập khẩu không khí đều là vần đục có mùi thúi. Như thế nào tìm A? Cố Minh lỗi hỏi, cái này nhà ga cũng quá phá đi, đều là cái khe nhị A, bên trong chẳng lẽ đều cất dấu quỷ. Quá nguy hiểm, tìm dùng người huyết có thể thăm, bất quá quá lãng phí, đối với người thân thể cũng không tốt dùng cái này đi. Du hành nhéo một quả chiết tốt lá bùa, niệm chú lúc sau ngón tay vân về lá bùa bốc cháy lên, lại nhẹ nhàng bắn ra, lá bùa phi tiến vách tường vết nứt một tiếng có thể so với sóng âm công kích tiếng kêu chợt vang lên, du hành chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng trống rỗng. Hoãn lại đây sau nhìn về phía vết nứt, chỉ thấy vết nứt có màu đen sương mù cuồn cuộn, sương mù kích động biến thành quỷ đầu bộ dáng hướng về phía hắn lớn lên miệng dọa. Quỷ đầu bộ dáng dọa người, bất quá nó tựa hồ ra không được, ở vết nước chỗ thì uy một phen sau lại rụt trở về. Cái này có vấn đề không thể tiếp cận, đi thôi. Lại nghiệm hai cái, du hành sắc mặt liền rõ ràng tái nhợt thần sắc quể oài. Người thế nào à, thoạt nhìn thật không tốt, không có việc gì, chính là có điểm mệt ta nghỉ ngơi một chút. Này tam chương phù, hắn đều là dùng pháp lực điều khiển, hắn hiện tại tu vi vẫn là quá thiển, mới dùng ba lần liền đem pháp lực toàn bộ tiêu hao quá mức dùng xong rồi. Cố minh lỗi đối hắn càng thêm bội phục ân cần mà đỡ hắn ngồi xuống. Chạy nhanh ngồi xuống, ai những người đó làm gì đi theo chúng ta. Hắn đứng ở du hành trước người nhìn về phía chung quanh, ngữ khí bất thiện hỏi các ngươi muốn làm cái gì. Một người chạy nhanh xua tay, ta không ác ý, chỉ là xem vị tiên sinh này giống như có biện pháp trào quỷ, liền tưởng, liền tưởng. Du hành lắc đầu ta bắt không được, chỉ là có điểm mèo ba chân công phu có thể sử dụng lá bùa bức ra ẩn nấp quỷ mà thôi. Nga Nga kia cũng rất lợi hại, kia cái gì ngươi có thể hay không mượn mấy chương phù cho ta, không không ta có thể mua. Còn có ta ta cũng có thể mua, du hành vẫn là lắc đầu, không phải ta không nghĩ bán, mà là loại này hiện hình phù các ngươi không có pháp lực là không dùng được. Ta nơi này có trừ ta phù tưởng mua nói cố minh lỗi ngươi phụ trách một chút tác dụng cùng giá cả ngươi cùng bọn họ nói. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại đà tỏa. Nói lên tiền tiền tiền, cố minh lỗi đôi mắt cọ mà liền sáng, vội vàng vẫy tay tới tới cùng ta đến bên này như tới chúng ta tới nói một chút chịu nhã ngươi xem điểm chương ca. Hảo đã biết, nói đến cái này trừ ta phù, nhưng dùng được. Các người có phải hay không tổng cảm thấy hoàng hốt khí đoàn không dễ chịu, có phải hay không còn có đôi khi sẽ cảm thấy có cái gì sờ soạn chính mình một chút quay đầu lại xem nhưng không ai tới tới tới ta và các ngươi nói à. Nhà ga sát thật nguy hiểm, liền du hành nghỉ ngơi lúc này công phu liền sẽ không ít người xảy ra chuyện. Không giống trước nhà ga yêu cầu mở ra một ít ngăn tù, ngăn kéo, cái dương chờ động tác mới có khả năng kích phát quỷ quái bắt người. Mà cái này nhà ga tắc bằng không, cũ nát đến làm người giận xôi, không biết cái nào sụp xuống phá trong động liền sẽ chui ra tử vong độc thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem tới gần người chảo đi vào. Tìm kiếm vé xe lửa không hề tiến triển, có lẽ cho dù có người tìm được rồi cũng sẽ không đĩnh đặc mà nói ra trải qua quá mức trên xe giết hại lẫn nhau, không có người sẽ là ngốc bạch ngọt. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, nghỉ ngơi lúc sau du hành tinh thần hồi phục lần này tiến trạm chỉ có 5 cái giờ tìm kiếm thời gian, thời gian chặt chẽ yêu cầu nắm chặt hắn vừa mới tra xét vách tường vết nước khi ba cái bên trong hai cái có vấn đề, trong đó một cái không có phản ứng, hắn liền duỗi tay đi thăm từ ướt lãnh vách tường cái khe sờ đến một chương nhăn rúng gió vé xe Cũng chính là này chương vé xe mới làm người khác nhân sinh ra cùng hắn mua lá bùa ý niệm. Có này một chương giữ gốc kế tiếp nên vì triệu nhã cùng cố minh lỗi tìm. du hành nhìn nhìn thời gian, còn dư lại 4 cái giờ thời gian thật sự không đợi người. Chương ca, ngươi xem đây là bán phù tiền. Người yên tâm đi không ai dám hố ta tuy rằng minh tệ cùng chúng ta chính mình tiền lớn lên giống nhau như đúc bất quá cảm giác không giống nhau. Minh tệ sở lên làm ta cảm thấy không thoải mái. Cố minh lỗi đem túi đưa qua, bên trong lá bùa thiếu hơn phân nửa tiền đều đặt ở một bên, nhìn ra được tới cố minh lỗi đã số hảo tiền thực chỉnh tề. Tổng cộng bán ra 223 chương, một chương bán 10 đồng tiền. Nơi này có 2.223 khối. Dù hành phối hợp cố minh lỗi kích động mà ngữ khí lộ ra cao hứng tươi cười, vất vả ngươi tới chúng ta phân một phân. Đừng chối từ, không có người hỗ trợ ta cũng kiếm không tới này đó, còn có triệu nhã, vừa mới ta ở nghỉ ngơi cũng là ngươi xuất lực thù ta, liền vé xe cũng chưa đi tìm tổn thất ta cũng nên tiếp viện ngươi. Cho cố minh lỗi 500, triệu nhã 300, đệ nhất chiếc xe mua vé bổ sung 1 vị 50, để nhị chiếc xe mua vé bổ sung một vị 100, tiếp theo trạm để tam trạm khẳng định sẽ càng quý. Cho bọn họ hai người lúc sau, du hành chính mình còn dư lại 1.000 ngàn nhiều, hắn hảo hào thu để ngừa vạn nhất. Thu nạp nhân tâm thủ đoạn hắn cũng không chúc chắc phân tiền lúc sau liền lãnh hai người tiếp tục đi tìm vé xe, nhìn hành khách cầm gậy gọc cầm phá ghế chân nhi nơi nơi chọc chọc chọc động tác lộ ra một cổ thật cẩn thận kính nhi. Dù hành cũng không có tính toán đi cạch cửa mở khóa quá mức nguy hiểm, không bằng từ này đó tùy ý có thể thấy được cái khe xuống tay, lão quy củ, hắn trước lấy hiện hình phù đi dò đường, xử ba lần lúc sau nghỉ ngơi 30 phút hồi sức lực, sau đó tiếp tục. Ở nhiều lần liên tục sử dụng dưới tình huống, pháp lực vận chuyển đến càng mau, bất chi bất giác trở nên dày đặc lên. Mỗi thăm đến một cái không phản ứng cái khe chịu nhã cùng cố minh lỗi liền thay phiên đi sờ, dựa theo bọn họ ý tứ, người thì pháp quá mệt mỏi, nếu cố ý ngoại phản ứng không kịp vẫn là chúng ta đến đây đi. Liên tiếp sờ soạn 10 cái cái khe, hai mặt thường đều sờ biến, chỉ có cố minh lỗi lấy ra tới một chương vé xe. Dư lại 40 phút không đến, triệu nhã nói, đừng thử ta này hoảng hốt thật sự, dù sao có minh tệ, ta lên xe mua vé bổ sung là được. Còn có thời gian ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngươi sắc mặt quá kém. Hào, du hành cũng không chối từ, hắn xác thật cảm thấy thân thể có loại bị đào rỗng cực độ mỏi mệt cảm, bởi vậy dựa vào cố minh lỗi nháy mắt ngủ. Ở thét trói tai gào giống tiếng khóc chung, hắn ngủ một cái không hề cảnh trong mơ giác tỉnh lại khi tinh thần sáng láng hao hết pháp lực lần nữa quay lại, đây là vào môn chỗ tốt, chỉ cần khai nguyên, pháp lực liền có sống ở sinh sản nơi, chỉ cần còn có một tia, này một tia là có thể ở trong cơ thể kinh mạch không ngừng du tàu tẩm bổ, sinh sôi không thôi. Đánh thức hắn cố minh lỗi trên mặt mang theo cười thấp giọng nói, vừa mới có người tới cùng chúng ta làm giao dịch người này vận khí siêu cấp tốt, hắn có dư thừa vé xe chịu nhã mua cái này chúng ta đều an toàn. Ta còn mua đồ ăn, nhạ chính là cái này, người đói bụng sao ăn chút nhi đi ăn xong chúng ta đi kiểm phiếu tiến đứng. Hào, dù hành nhìn về phía cổng soát vé, nơi đó quả nhiên đã chỉ còn lại có ngắn nguồn một đoạn xếp hàng hành khách toàn bộ đợi xe đại sảnh liền bọn họ ba người còn ở ghế trên ngồi. Hắn tiếp nhận cố minh lỗi đưa qua bánh quy, vừa ăn biên đi đến xếp hàng. Bài đến bọn họ khi kiểm phiếu viên lười biếng mà đối triệu nhã nói, người này trương phiếu đã qua kỳ thỉnh lấy ra bồn kỳ vé xe. Triệu nhã mặt lập tức liền trắng, chương 408 vô tận đoàn tàu 12, nghe thế câu nói, triệu nhã nơi nào phản ứng không kịp chính mình là bị lừa, nàng môi run dậy, lập tức nói không ra lời, du hành chạy nhanh giữ chặt nàng, không có việc gì, chúng ta lên xe mua vé bổ sung là được. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta có tiền sao, đi nhanh đi xe muốn khai. Triệu nhã áp xuống nảy lên tới lệ ý cật đầu ân. Lên xe sau triệu nhã lập tức đi mua vé bổ sung, khi trở về đôi mắt đều là hồng, nàng đem dư lại tiền còn cấp xu hành, một chương ba trăm. Ta đi, như thế nào quý nhiều như vậy? Thượng vừa đứng mới một trăm đâu? Chính là này ba trăm một chương vé xe, phục vụ căn bản theo không kịp này liệt xe lừa phá bằng phẳng, giống viện bảo tàng cái loại này đồ cổ, dì sắt tung tùng kế dựa cái đệm phá đến sợi bông đều lộ ra tới, sợi bông vẫn là màu đen trường trùng, ngồi đều ngồi không đi xuống. Dù sao mặt khác vị trí không ai, du hành liền một lần nữa tìm cái miễn cưỡng có thể ngồi, kết quả ngồi xuống đi liền cảm thấy mông nhảy nhót, hắn vuốt cảm giác không đúng, dùng đao hoa khai may vá qua ghế cái đệm ở bên trong phát hiện một đống toái xương cốt. Là người xương cốt, hắn đem một khối xương sọ buông, một giọt giọt nước ở hắn cái chắn hắn thối lôi che khuất đôi mắt ngẩng đầu nhìn lại thùng xe đỉnh chóp có một khối nhan sắc càng sâu dì sắt nơi, nhìn kỹ mới nhìn ra được đó là thủy tẩm ra tới. Thực xú! Dù hành lo một phen cái chán nghe thấy một chút hương vị, mùi tanh trọng đến muốn mệnh, hắn lấy một trương giấy vàng ra tới lao tay, bấm tay niệm thần chú điểm linh hỏa một thiêu, ngọn lửa đem lá bùa nuốt hết, hắc hôi cuốn ở không trung hóa thành một con bộ xương khô điều bộ dáng. Này điều không xương rất lớn, chính là không có đầu, hai giây sau hắc hôi tản ra rơi trên mặt đất. Đây là cái gì điều a? Hẳn là báo tang điều. Dù hành xoa xoa ngón tay lại lần nữa nhìn về phía xe đỉnh, nơi đó hẳn là có hư thối báo tang điều thi thể ti dịch theo xe đỉnh rách nát địa phương lưu lại. Cái gì là báo tang điều A? Là quạ đen sao? Không phải, bề ngoài có điểm giống cú mèo, hình thể muốn lớn hơn nữa một ít nó xuất hiện cũng kêu to địa phương sẽ xuất hiện bất tường, giống nhau đều sẽ có người chết đi. Cố minh lỗi kinh hãi, ta đây gặp qua rất nhiều lần. Thật không may mắn. Cái này địa phương như vậy ta hồ, có loại này điều không hiếm lạ, đi lại đổi cái địa phương tìm cái không như vậy phá thùng xe. Yêu cầu này cũng không cao lại rất khó thực hiện, liên tục tìm hai cái mới tìm được một cái xe đỉnh lòng bàn chân đều không lọt gió thùng xe. Này xe tuyến hành khách càng thiếu, đại gia lẫn nhau để phòng trầm mặc không nói, thẳng đến quảng bá tiếng vang lên, dùng cơm thời gian lại đến, trong xe có ba người đứng lên đi ra ngoài qua không đến 10 phút liền bưng cơm hộp tiến vào. Cơm hộp tản ra một cổ quái dị toan số vị kia ba cái hành khách lại ăn đến mùi ngon, cố minh lỗi nhịn không được hỏi kia gì các ngươi như thế nào không ở nhà ăn ăn à. Nhà ăn ghế dự quá phá, không đến ngồi Nga, kia cơm hộp ăn ngon sao? Các ngươi không cảm thấy hương vị thực xú sao? Trung niên nữ nhân ngẩn đầu hung tợn mà chừng mắt nhìn cố minh lỗi liếc mắt một cái, sẽ không? Ngươi đừng nói bậy kia liếc mắt một cái thực ngoan độc đem cố minh lỗi cái này bầy thức nam như cấp dọa cái đầu ngửa ra sau, hắn thấp giọng cùng du hành nói, người có cảm thấy hay không bọn họ quái quái? Phanh, cửa sổ bàn bị mạnh mẽ trục vang, sàn nhà cũng bị thật mạnh dậm một chút trung niên nữ nhân hô to, người nói ai đâu? a sau lưng nói người còn biết xấu hổ hay không? Một đại tiểu hòa tử như thế nào như vậy lắm mồm so bà ba hoa còn bát quái? Trùng niên nữ nhân dồn khí đan điền thanh âm to lớn vang rội, tay chụp đến mặt bàn loảng xoàng loảng xoàng vang, lập tức đem cố minh lỗi chấn trụ, hắn ho khan một tiếng bụng mặt không dám ứng, thẳng đến đối phương minh kim thu binh một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, nhấm nuốt thanh cùng cục cùng cục giống như ở nhai xương sụn giòn, hắn mới dám mở miệng. Ta, du hành đối hắn so cái im tiếng thủ thế cố minh lỗi nhăn bám lấy mặt câm miệng cơm nước xong lúc sau trong xe tràn ngập khó nén mùi lại nhi lữ đồ chung không có việc gì đại đa số người đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ có nghỉ ngơi tốt tiếp theo chạm mới có tinh lực đi tìm vé xe nghĩ đến vé xe liền tâm mệt liền ngủ đều ngủ không trầm ngô ngọc huyên cũng là như thế Đây là một cái tâm trí kiên định thực biết xem xét thời thế thông minh nữ nhân, lúc trước nàng lá gan rất lớn, là cái thứ nhất dùng minh tệ mua vé bổ sung người, mà ở phát hiện nàng mua vé bổ sung cùng những người khác mua vé bổ sung không giống nhau khi nàng trong lòng có một viên hạt giống mọc dễ nảy mầm. giấu trụ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù lúc ấy tình huống còn cũng không ác liệt bọn họ tao ngộ hết thảy tựa như một cái đại hình trò đùa dai, nàng vẫn là lựa chọn có lợi cho chính mình con đường kia. Dấu trụ sau đó chỉ có chính mình biết từ nhà ga nhặt được tiền tác dụng nàng sẽ là duy nhất đến ích giả. Chỉ là thật đáng tiếc nàng tưởng bảo thủ bí mật bị một cái gọi là trương lộ hàng nam nhân nói phá, lúc ấy nàng cũng chỉ là có một chút không cao hứng mà thôi. Cho tới bây giờ, mình tệ tác dụng đột hiện đến mức tận cùng, vì kia một khối hai khối tiền liều mạng tranh đoạt cùng lừa gạt nàng càng thêm oán hận lúc trước nói toạc người kia. Chẳng sợ chỉ là muộn một chút. Đối, nàng không có tưởng hoàn toàn giấu giếm, chỉ là muộn một chút mà thôi, liền một cái chạm cũng đúng, chờ nàng siêu tập càng nhiều càng nhiều minh tệ, lúc ấy lại nói cũng không quan hệ a Ngô Ngọc Huyên ở bóng đè trung gian nan mà dẫy dụa trong mộng những cái đó quỷ vẫn luôn cuốn lấy nàng, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây, nhìn ánh đèn lập lòe thùng xe rốt cuộc hoàn hồn, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lao mồ hôi thủy có thể thấy nghiêng phía trước một người nam nhân nửa bên mặt cảnh trong mơ cùng hiện thực tương giao dệt làm nàng có chút thu không trở về cảm xúc nhịn không được oán hận mà chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Đột nhiên mặt khác thùng xe một trận ồn ào náo động kêu to, đồng thời nàng cũng cảm giác được xe đỉnh có bùm bùm vang lớn, giống như tại hạ mưa đá. Thiên A đây là làm sao vậy? Có điều, có cắn người bộ xương khô điều A. Nàng nơi thùng xe tương đối hoàn chỉnh, chỉ nghe thấy xe đỉnh có cái gì ở tạp kia đồ vật vào không được. Mặt khác thùng xe loạn thành một oa cháo, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy lá gan muốn nứt ra, màu đen không xương điều một con có nửa thước đại, minh minh đều là xương cốt phịch lên lực độ lại rất lớn, cắn người cũng thực hung. Nàng tận mắt nhìn thấy một nữ nhân đầu bị cắn, người nọ liều mạng mà dẫy rụa rũi tay đi túm, nhưng máu vẫn là không ngừng phun. thân thể rớt cùng phá bố giống nhau nện ở trên mặt đất kia cốt điểu nhấm nuốt, máu cùng toái cốt thịt nát không ngừng nhỏ giọt kia mặt huyết sắc giống như cũng phun tung tuế đến nàng trong mắt. tựa hồ bởi vì vô pháp ăn đến đồ ăn, cốt điểu phát ra phẫn nộ kêu to, bỗng nhiên quay đầu, hắc động giống nhau đôi mắt thế nhưng thẳng tắp nhìn về phía nàng, nàng tâm cơ hồ đình chỉ nhảy lên thẳng đến cốt điểu kích động cánh hướng bên này bay tới, mới làm nàng hoảng sợ đến cực điểm mà phát ra một tiếng thét chói tai A. Hoảng loạn chung không biết ai ở kêu, đóng cửa, đóng cửa A Cốt điều hướng bọn họ này tiết thùng xe bay tới thẳng ngơ ngác mà đụng phải cử kính cổ sư cử kính phát ra bất kham gánh nặng kêu rên pha lê mặt xuất hiện mạng nhện văn vết sách. Thao ra hỏa, đạp chúng nó đầu, có người ở hô to thanh âm to lớn vang dội xuyên thấu đám người thẳng tới ngô ngọc huyên lỗ tay, lập tức đem nàng lý trí từ sợ hãi trông kéo về một tia. Nàng chạy nhanh tìm vũ khí, nàng có vũ khí, nàng có một phen thiết trùy, là ở nhà ga hậu cần thất tìm được. Cốt điều nhấc lên cuồng phong, đánh vỡ môn thành đàn mà phi tiến vào khi, mi mắt chỉ có thể chiếu ra một tảng lớn màu đen xương cốt căn bản nhận không ra ai là ai. Đầu, đầu ở đâu, ngô ngọc huyên la lên một tiếng tùy tiện tạp lên, thiên địa huyền âm cấp triệu chúng thần. Tề sẽ cảnh tiêu, đuổi lôi bôn vân, kim việt đi đầu, lôi cổ phát bôn, quá một hàng hình, sai khiến lôi binh, tới ứng phù mệnh can quét tà tinh, đi một Ngô Ngọc Huyên chỉ nghe được trang nghiêm giọng nam dùng cấp tốc mà niệm cực kỳ quái âm điệu một tảng lớn màu đen khung xương bên trong chợt bùng nổ hoàng quang này quang nhìn ôn nhuận lại làm trước mắt đánh cũng đánh không chết thiếu cánh tay thiếu chân còn tiếp tục cắn người cốt điểu phát ra thê lương kêu thảm thiết một mảnh biển lửa mau đi tìm đoàn tàu trường đến nhà ăn đi Ngô Ngọc Huyên ngạc nhiên mà duỗi tay đi đụng vào hỏa phát hiện này hỏa đối nàng là thật sự vô dụng chúng nó chỉ thiêu cốt điểu đừng sừng sốt đi Một người nam nhân túm chặt nàng cánh tay, lôi kéo nàng xuyên qua biển lửa. a, không biết nào chỉ cốt điều móng vốt bắt lấy nàng cánh tay, xuyên tim mà đau. Đừng nhúc nhích, kiên cố không phá vỡ nổi cốt điều ở nam nhân thủ hạ thế nhưng bất kham một kích Ngô Ngọc Huyên nhìn nam nhân đổ mồ hôi sườn mặt tâm đột nhiên động một chút. Dù hành thấy Ngô Ngọc Huyên thất thần, chạy nhanh kêu nàng, xem lộ. Hắn pháp lực hữu hạn, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra một đạo mũ lôi chú, hắn yêu cầu ở Linh Hòa còn chưa tan hết thời điểm đến nhà ăn nơi thùng xe. Cũng may nhà ăn không xa, xuyên qua một cái thùng xe là đủ rồi. Hắn phía trước liền phát hiện càng hoàn chỉnh đầy đủ hết thùng xe, ly nhà ăn càng gần, ly nhà ăn xa nhất thùng xe là nhất phá. Đi! Hắn dùng bình chữa cháy kén khai một con cốt điểu, đem cốt điểu đầu tạp đoạn, mất đi đầu cốt điểu vẫn cứ hùng hổ phát lại đây, mỗi một cây mỗi một khối xương cốt đều ở làm cắn hợp động tác, muốn nói nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Hắn thuận tay giữ chặt che ở thông đạo Ngô Ngọc Huyên, xông vào trước nhất mặt mở đường. Kỳ thật này đó cốt điểu lực sát thương cũng không phải đặc biệt cao, thật thật tại tại tồn tại đồ vật vật lý công kích vẫn là có một chút hiệu quả, chỉ cần ổn định tâm thần không cần kinh hoàng thất thố, không đến mức dễ dàng bỏ mạng. Đem một con bình chữa cháy vũ đến mạnh mẽ oai phong, chính là tạp ra một cái nói như tới, du hành đem ngô ngọc huyên hướng phía trước đẩy, lại duỗi tay sau này đem triệu nhã một túm đồng dạng đẩy lên phía trước đi. Nhà ăn thùng xe chen đầy trên bàn ghế trên, người nhiều đến không chỗ đặt chân. Triệu nhã còn không có đứng vững liền duỗi tay đi túm du hành, du hành trở tay lại túm cố minh lỗi, hai cái đại nam nhân lăng là chen vào đám người. Đóng cửa a đừng quan, còn có người đâu, nhanh lên đóng cửa bôn đào lại đây hành khách gào khóc đừng quan đừng quan từ từ ta. Một con cốt điều kéo lấy người nọ bà vai, du hành đem trong tay bình chữa trái ném qua đi đem cốt điều tập khai, hướng người nọ vươn tay, chạy mau. Cùng hành khách hoảng sợ vô thố so sánh với tiếp viên hàng không nhóm biểu tình lại không hoảng loạn, du hành thậm chí nhìn đến hai cái chính ôm ngực nhìn người điều đại chiến, nhìn tứ chi huyết nhục bay tứ tung, lộ ra hứng thú bừng bừng biểu tình. Cốt điều cũng không công kích nhà ăn thùng xe, nhưng bọn họ tà hữu vây quanh nhà ăn, mặt khác hành khách là thật sự vô pháp xuyên qua rậm rạp khung xương thông qua. Trong không khí tràn đầy máu tê hương vị cùng cốt điều mang đến hù bại thối nát toan xú vị, đoàn tàu trường lười biếng mà rũi tay, được rồi đều thành thật ngốc không chạy loạn chúng ta này liền thu thập đi. Đoàn tàu trường mang theo một chúng tiếp viên hàng không đóng cửa lại đi ra ngoài, du hành ở trên trúc trong xe có thể nghe được bên ngoài cốt điều ở trên gì, không biết qua bao lâu thùng xe môn mở ra, bên ngoài không nói sáng sủa sạch sẽ nhưng cũng xưng được với một cái sạch sẽ. Sạch sẽ phá ghế dựa phá sàn nhà xé trời hoa bản phá tường, không có thi thể, không có cốt điều Đoàn tàu trường, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta mua phiếu đi lên, không phải vì tao ngộ như vậy nguy hiểm. Đoàn tàu trường như cũ cười hì hì, này ta nhưng không có biện pháp này xe chính là như vậy phá, ngăn không được sao, các ngươi nếu không tưởng ngồi ta cũng không ngăn cản sao. Có tức hay không người, có tức hay không người, như vậy lũng đoạn sinh ý, xác thật có như vậy tự tin tức giận đến ngươi chỉ trợn trắng mắt thật đúng là không thể kiên cường mà nói ra không ngồi liền không ngồi nói như vậy. Ai đại gia có thể đi ra ngoài, đôi ở chỗ này giống cái gì, chúng ta nhà ăn còn phải làm cơm. Mọi người không chút sức mẻ, liền đồ ở nhà ăn không đi. Hiện tại ai đều biết nhà ăn thùng xe là an toàn nhất nơi nào còn dám đi. Tế liền tế, đương sưởi ấm. Đoàn tàu trường rốt cuộc lộ ra ăn mệt biểu tình, hừ một tiếng chen vào trong phòng bếp. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 409 vô tận đoàn tàu 13. Trương ca, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi sắc mặt quá kém, cố minh lỗi ngươi xem. Dù hành sát thật cảm thấy trước mắt có chút hoảng, vừa mới dùng ra ngũ lôi phù chú lập tức bất thời giờ hắn sở hữu pháp lực, lại một đường ra đại lực khí tạp cốt điểu, một khi lơi lỏng xuống dưới liền cảm thấy hoảng hốt khí đoàn cả người sụi lơ. Đám người ủng đồ hơi thở hỗn tạp nghe càng thêm không thoải mái. Cố Minh lỗi một tay đem hắn cõng lên tới, hôi hổi mà hướng trong tế, có người oán giận mắng hắn liền lớn hơn nữa thanh mà mắng trở về ta huynh đệ giết như vậy nhiều điều, đều mệt thành như vậy còn giá trị không tới một cái chỗ a có hay không lương tâm a các ngươi. Nhanh nhẹn điểm làm cái tòa, đừng làm cho lão tử tức người a. Ngồi xuống lúc sau du hành cảm thấy thoải mái nhiều, xe lừa tiếp tục đi phía trước hành, ở dùng cơm thời gian lại đến thời điểm thùng xe người rốt cuộc lui tản ra, nói cách khác quá tệ liền rũi tay lấy chiếc đũa địa phương đều không có. Ăn cơm người ngược lại tránh đến bên ngoài, không ăn cơm người còn xử tại bên trong. Theo người biến thiếu Ngô Ngọc Huyên liền tưởng chen qua đi cùng du hành nói cách tạ kết quả không cẩn thận vướng ngã rũi tay đỡ ở cửa kính thượng pha lê trên mặt có một tầng màu trắng xương, nàng còn tưởng chẳng lẽ bên ngoài hạ xương Tùy ý mà lại nhiều xem một cái, vừa lúc cùng một cái chính ghé vào cửa sổ thượng quỷ đầu đối thượng thiếu chút nữa đem nàng hù chết. Này, nơi này có quỷ, nơi nào nơi nào, các hành khách bỏ lỡ đi xem, một đám đào hút khí lạnh nó đang làm gì. Ở nhìn lén chúng ta sao, ta nhìn xem, du hành chen qua đi, mọi người biết được hắn là có bản lĩnh liền thối lui làm hắn nhìn kỹ. Hắn nhìn kỹ ké vào bên ngoài quả nhiên là quỷ còn không ngừng một con, một tầng bộ một tầng, liền hắn số liền có bảy tám chỉ. Chúng nó cùng con đỉa giống nhau gắt gao mà hấp thụ ở cửa kính thượng âm sát khí dày nặng đem cửa kính tí ra một mảnh băng hoa. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra băng hoa mặt trên đè nặng đúng vậy bao quanh quỷ ảnh. Như vậy đi xuống, pha lê thực mau liền sẽ vỡ ra chúng nó sẽ tiến vào. Dù hành nói, lấy ra lá bồ rán ở cửa sổ thượng trong dây lát băng hoa tan đi, bất qua kia đoàn đồ vật còn tại nơi đó không có rời đi. Người không thể thu chúng nó sao? Người không phải đạo sĩ sao? Ta chỉ là nửa xô nước thu không được như vậy quanh năm lão quỷ. Kia vừa mới điều, những cái đó cốt điều chỉ là thi thể lâu cư âm sát nơi sau hình thành sát nói đến cùng cũng không khó đối phó. Bất qua các người cũng thấy, liền tính là không khó đối phó sát ta cũng chỉ có thể dùng một lần ngũ lôi chú. Ta là thật sự năng lực hữu hạn. Này chương phù chỉ có thể tạm thời chắn một chắn, xem nó đã bắt đầu cháy đen. Tìm đoàn tàu trường đi, hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ? Đoàn tàu trường lại nói, ta nhưng quản không được. Chỉ cần chúng nó chưa đi đến trong xe tới ta không quyền lợi đối chúng nó động thủ. Nhưng chúng nó muốn đánh vỡ cửa sổ vào được. Này không phải còn không có tiến vào sao? Ai ngươi này ánh mắt ta nhưng không thích tưởng đối ta động thủ a Ha hà, tới sao ta ước gì đâu. Đoàn tàu trường lộ ra rõ ràng ác ý câu nói chuyện môi ngoài cười nhưng trong không cười. Người muốn nhiều ít minh tể. Du hành hỏi, đoàn tàu trường liền đem tầm mắt rừng ở du hành trên người. Loại này ánh mắt nên dùng cái gì từ tới hình dung. Tại đây một khắc du hành chỉ cảm thấy đến âm lãnh giống như thân lâm địa ngục vực sâu. Minh tể, ta lại không phải những cái đó kiến thức hạn hẹp đồ vật vì hai dưa vẹo táo nước liền mệt chết mệt sống. Sách người cái này tiểu đạo sĩ, nhưng càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm Nga. Rốt cuộc càng có bản lĩnh người, bị chết càng nhanh, bọn họ luôn cho rằng chính mình có thể thay đổi hết thảy cho rằng chính mình là chúa cứu thế kết quả ai đều cứu không được còn đáp thượng chính mình. Ta đưa đòi nhiều như vậy ban tử vong đoàn tàu thấy được nhiều nhất chính là người như vậy, tiểu tử, nghe ta lời khuyên đi a Cảm ơn lời khuyên, nếu người biết ta là đạo sĩ kia có thể trả lời ta một vấn đề sao? Cuối rốt cuộc là nơi nào chúng ta có thể rời đi này phiến quỷ vực sao? Đoàn tàu cười dài, ta hảo tâm hữu hạn, vấn đề này ta sẽ không trả lời. Hảo ta cũng phải đi nghỉ ngơi, không có việc gì đừng kêu ta. du hành trầm mặc mà trở lại trên chỗ ngồi, có người vây lại đây muốn mua lá bùa, hắn cũng giao cho cố minh lỗi đi xử lý bên tai nghe thấy lớp băng đứt gãy thanh âm quay đầu nhìn lại cửa kính thượng lá bùa hóa thành hắc hồi chảy xuống cửa sổ thượng nháy mắt lại kết thượng tầng tầng băng xương băng xương dây lát nước toạc lại lần nữa kết thượng vài dây công phu pha lê trên mặt vết rách càng rõ ràng hắn đứng lên đi kéo cố minh lỗi cùng triệu nhã đều lại đây cẩn thận một chút a nhà ăn thùng xe cửa kính nhìn nguy ngập nguy cơ lại còn kiên định bên ngoài thùng xe ngược lại trước tiên đã xảy ra chuyện Các hành khách lại một lần ùa vào nhà ăn trong xe, đóng cửa lại hốt hoảng chung quanh, lệ, lệ quỷ A. Đoàn tàu trường đâu làm hắn chào quỷ đi A. Vừa mới hỏi qua hắn, hắn không muốn, minh tể cũng không cần. Kia làm sao bây giờ nột, cửa kính theo hành khách hỏng mất hô to mà kịch liệt lay động, dùng thân thể chắn môn hành khách chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, đông lạnh đến xương cốt đều ở kêu gào. Như, như thế nào làm? Hắn quay đầu lại hỏi, lại thấy mọi người ở nhìn thấy hắn lúc sau đồng thời lui về phía sau, suy nghĩ của hắn có chút động lại, chỉ độn mà nghiêng đầu, sao, ngươi? Nói còn chưa dứt lời hắn liền cái gì cũng không biết. Nhường một chút. Dù hành ngồi xổm xuống đem té xỉu nam nhân túm đi xa ly cửa kính, người này cả người kết xương hơi thở mỏng manh, là bị đại lượng sát khí đồng thời xâm thể tạo thành, nếu không kịp thời cứu chị hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn lập tức bấm tay niệm thần chú đánh bóng một lá bùa hướng người này ngực một tắc khiêng lên sau này một đệ cố minh lỗi chạy nhanh tiếp nhận đem người hướng đám người nhét đi. Nhìn thành khối băng một trình mặt cửa kính, du hành cũng bó tay không biện pháp nên trò chống không biết nhiều ít năm lệ quỷ, đừng nói hắn cái này tân tay mơ chính là kinh nghiệm lão đến đạo sĩ cũng không dám nói thu liền thu. Chỉ cần xem này chỉ là tiếp xúc liền thành xương sát khí thấm người thật sự, bát tự nhẹ điểm thân thể nhược điểm người một khi đụng tới có thể lập tức mất mạng. Vừa mới nam hành khách mất công hắn là tráng niên nam tính, ngực còn có một hơi ở, hắn lấy lá bùa tre chờ tâm mạch nóng hồi khí quay đầu lại dưỡng dưỡng người còn có thể sống. Sau này triệt, lại sau này, không cần hắn nói, trong xe người tễ người rời xa cửa sổ cùng môn cơ hồ muốn xếp thành la hán. Thực mau, môn tựa như bị thiết trùy từ trung gian tạp khai từng khối mà đi xuống rớt lộ ra bên ngoài giữ tợn cuồng vũ bao quanh quỷ ảnh. Nói là bao quanh, là bởi vì cơ hồ nhìn không ra chúng nó hình dạng, ít nhất không phải người hình dạng, cũng không phải bất luận cái gì quen thuộc động vật bộ dáng, tệ tệ nhốn nháo mà giống quanh năm lão dễ cây rắc rối khó gỡ, nơi này trụi một cái nốt sần nơi đó gục xuống một cái nốt sần, vẫn là sẽ trợn mắt bướu thịt. Quan cảm thập phần không tốt kế tiếp cảnh tượng cũng chứng minh chúng nó này một đại đoàn thực lực cùng chúng nó bề ngoài phi thường xứng đôi, biểu hãn đến làm người sợ hãi. Chỉ thấy này đoàn ác quỷ mảnh nhỏ tạo thành hỗn hợp thể nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen sương mù dày đặc quay cuồng vọt vào thùng xe tạp đến du hành thử tính mở ra tinh cấp phòng hộ cháo thưởng. Kia một khắc sinh ra mảnh liệt chấn động điện hoa văng khắp nơi, thậm chí cho người ta một loại ở gần chỗ nổ mạnh cảm giác. Hắn cho rằng có hiệu quả, hiếp mắt nhìn về phía điện quang chỗ, lại thấy sương mù dày đặc vẫn là có chút xuyên qua phòng hộ cháo tán ở không chung lúc sau lại lần nữa tổ hợp nâng tụ tuy rằng so với phía trước nhỏ rất nhiều, nhưng đối nhân loại tới nói vẫn là thật lớn trầm trọng một đại đoàn. Lập tức nện ở mọi người trên người. du hành không có thời gian đáng tiếc tinh cấp phòng hộ cháo đối này đoàn lực lượng không có tác dụng cũng không có thời gian đi phân tích quỷ hồn bản thân mang theo năng lượng số liệu giá trị, hắn phất tay giải khai một chỉnh túi hoàng phù giấy. Thiên địa huyền âm cấp triệu chúng thần quá một hàng hình, sai khiến lôi binh. Này nhất chiêu ngũ lôi chú đi xuống, du hành liền cảm thấy ít hầu một ngọt lôi chú dưới này đoàn âm sát khí bị đánh mỏng một ít khá vậy gần chỉ là một ít tạp lạc tốc độ chút nào không giảm, phản phệ làm hắn trực tiếp phun ra một búng máu. Triệu nhã cắn răng đem hắn kéo trở về cố minh lỗi hét lớn một tiếng hướng hai người trên người phát. Này hết thầy dường như phát sinh thật sự chậm, du hành có thể thấy triệu nhã trắng bạch đồ mồ hôi lạnh sườn mặt cũng có thể nghe thấy cố minh lỗi phá âm tựa phá đồng la dít gào, sau đó bối thượng một trọng. Hai khối thân thể áp lực hàm bảo hộ tư thế, đem hắn đè ở nhất phía dưới. Kỳ thật nói thấy, nghe thấy thời gian lại rất mau, từ quỷ ảnh phá khai môn đến phát động công kích lại đến du hành công kích thất bại bất quá chỉ dùng hai giây. Màu đen sát khí mãnh liệt mà đến, không khí thập phần sền sệt, du hành nghe được vạn quỷ tề khóc nghe thấy được thi sơn biển lửa, dưới chân đau xót, cúi đầu liền thấy dưới chân là hừng hực liệt hỏa, ở hắn nhìn lại thời điểm hỏa thế đằng cao, cả người đặt mình trong với ngọn lửa bên trong, linh hồn bị lửa đốt đến thống khổ vạn phần. Trong ngọn lửa hiện lên từng chương than cốc mặt chúng nó liệt miệng cười tiêu thục gương mặt thịt bóc ra đi xuống rớt chúng nó đang nói tới a tới a tới a ngọn lửa vạn vẹo thành từng đôi tiêu cốt chiều hắn rỗi lại đây, sắp tới đem đụng tới hắn thời điểm biển lửa đột nhiên biến thành đại nhà ăn bộ dáng thấy không rõ mặt nhà ăn a gì đem cơm hộp tắt lại đây, không kiên nhẫn mà nói, vị đồng học này nhanh lên tiếp được đừng đổ. Mau nha, mau nha, mau nha. Du hành nhìn thoáng qua, đồ ăn là thực bình thường khoai tây thịt kho tàu còn có mấy cây thanh túy cải thìa chóp mũi còn nghe thấy được đồ ăn mùi hương, sắc hương đều có, liền kém một cái hưởng dụng người tới nếm thử vị. Tới a tới a ăn a Thấy hắn rỗi tay thúc giục hắn thanh âm nhiễm kích động vui mừng cùng vô hạn chờ mong, du hành tay một phách đem hộp cơm vỗ rớt nhìn về phía mốc cơm A-Z, ngựa ngùng ta không ăn. Sau đó xoay người liền chạy. Nhà ăn người đặc biệt nhiều, ở chạy động thời điểm vừa lúc đụng phải một người, người nọ ngồi dưới đất phẫn nộ mà kêu, người đâm phiên ta thịt Ta thịt, nói duỗi tay đi vớt trên mặt đất thịt kho tàu du hành đem người kéo tới, đi Ta không đi ta muốn ăn cơm, người này dãy dụ quá mức, du hành thế nhưng kéo không nhúc nhích, vì thế ngón tay bấm tay niệm thần chú niệm một cái minh tâm chú điểm ở hắn giữa mày Bất quá đối phương không hề phản ứng, chỉ lo dãy dụa đi nhặt trên mặt đất thịt kho tàu Du hành trong lòng một cái lột bột xem nam nhân miệng mang theo du quang, rõ ràng là chính mình gặp gỡ hắn khi đã ăn qua, lại xem này ánh mắt thẳng ngơ ngác tự ở trong mộng, hắn liền tâm trầm xuống. Kia đoàn sát khí không phải sát chiêu, hẳn là mộng sát bệnh một cái mỹ lệ mộng làm ngươi trầm luôn cam tâm tình nguyện mà đưa lên chính mình mệnh Ăn qua mộng sát đồ vật lúc sau, sinh tử liền không phải chính mình. Du hành hướng trong đám người chạy, lớn tiếng kêu cố minh lỗi. Triệu nhã cố minh lỗi. Triệu nhã. Hắn chạy trốn thực mau, ở nhìn thấy một cái quen thuộc nữ nhân bưng hộp cơm tìm vị trí ngồi thời điểm, lập tức tiến lên đem trên tay nàng hộp cơm xóa sạch triệu nhã chừng lớn đôi mắt ngươi làm gì. Một chút linh quang điểm ở triệu nhã cái chán, nàng sửng sốt hai giây mới hoàn hồn, trần chờ mà kêu trương lộ hằng. Theo ta đi, mau. Hắn túm triệu nhã đi tìm một người khác, kết quả ở một góc tìm được chính đại cà lăm thịt cố minh lỗi. Triệu nhã đã biết không có thể ăn nơi này đồ vật thấy thế liền đỏ đôi mắt du hành lao một phen mặt đứng ở cố minh lỗi bên người, nhìn này một bàn ăn đến miệng bóng nhảy hành khách trong lòng dâng lên một cổ khát vọng. Muốn ăn, rất thường ăn, thơm quá, thoạt nhìn ăn rất ngon, dòa, du hành trở tay cho chính mình một cái tát, Túm khởi đã hướng bàn ăn duỗi tay triệu nhã ra bên ngoài phóng đi, triệu nhã sốt ruột mà nói, trương tiên sinh không bằng chúng ta ăn xong lại đi. Hắn khẩn cấp phanh lại, xoay người đi tìm những cái đó còn không có tới kịp ăn cái gì người, đã ngồi ở trên bàn liền tính, mốc cơm cửa sổ bài một đống lớn, chính phát ra nôn nóng thúc dục thanh, nhanh lên a ta mau chết đói. Chịu đựng tràn lan nước miếng, hắn đánh thức một cái lại một cái thẳng đến chính mình tư duy hoảng hốt tới gần mất khống chế bên cạnh mới lôi kéo nhất xuyến xuyến người hướng đại môn chỗ chạy. Các hành khách một cái kéo một cái ra sức chạy vội, đại môn thoạt nhìn rất gần, chạy lên lại rất xa, hắn nhắm mắt lại buồn đầu đi phía trước hướng trên đường, có hành khách chịu đựng không được đói khát dụ hoặc vùng thoát khỏi người khác tay đi rồi đường rút lui, những người khác tiếp tục đi phía trước hướng. Chạy, chạy a, trước mắt chợt sáng ngời, trong xe, du hành mở to mắt thân thể cùng chạy qua marathon giống nhau mỏi mệt. Chương 410 vô tận đoàn tàu 14 tỉnh lại sau, du hành thấy mộng sát đan chéo màu đen bổ võng chiếm cứ toàn bộ thùng xe, các hành khách cho nhau trồng chất bắt đầu hoạt động, cũng có hành khách ở trầm chậm, chậm mà đi ra ngoài, hắn giữ chặt một cái, cánh tay mềm như bông không có sức lực, người nọ dễ dàng tránh ra tiếp tục đi ra thùng xe. Một cái lại một cái, bước vào bên ngoài hắc ám miệng rộng. Hắn ngồi dậy, nghe thấy Triệu Nhã hừ hừ thanh, biết được nàng cũng tỉnh lại, quay đầu lại nhìn lại, đoàn tàu trường lấy nhất quán lười biếng ôm ngực động tác dựa ở phòng bếp ngoài cửa ngươi đoàn tàu trường đứng thẳng, chim ưng tầm mắt rừng ở du hành trên người thế nhưng ra tới. Còn có những người này, hắn vỗ tay vỗ tay, là ta coi khinh ngươi. Hảo, nên chơi đủ rồi. Đoàn tàu trường đi ra thùng xe kia đoàn quỷ sát tựa hồ co rúm lại một chút sau này lui. Đoàn tàu trường đỉnh đầu hiện lên một đoàn màu đen quang phẳng phất áp súc màu đen ác mộng, chảy xuôi làm du hành thập phần không thoải mái hơi thở. Chỉ thấy đoàn tàu trường đem quang đoàn khinh phiêu phiêu một ném, nháy mắt kích khởi tận trời khi thế kia đoàn quỷ hồn thùy giao triền cộng sinh quái vật mang theo bắt được con mồi, bị đá bóng đá giống nhau đá ra đi, xuyên qua thật mạnh thùng xe, phá vách tường mà ra. Trong xe cũng nát ghế dựa tường ra rào giặt run rẩy chảy ngược tiến vào gió lạnh thổi đến người vô pháp mở mắt ra. Càng hơi thở nguy hiểm từ xa tới gần, vạn quỳ khóc gào thanh âm lại lần nữa gần trong gang tấc du hành đột nhiên nhìn về phía chậm rãi dạo bước đi trở về thùng xe đoàn tàu trường, tựa hồ minh bạch cái gì. Đoàn tàu trường hưa tình giải ý mà lộ ra có lệ kinh ngạc biểu tình, ai nha chấp pháp quá độ dẫn đến cái chết đoàn tàu tổn hại, ta sai ta sai, ai nha nha tiền lương lại phải bị khấu, sách thật là hối hận đâu. Cơ hồ mỗi một cái đoàn tàu trường, nói chuyện đều thập phần thiếu đánh. Du hành nhắm mắt mí mắt run rẩy hai hạ mở, hô to ôm đoàn tàu trường. Muốn sống ôm lấy hắn. Sau đó một cái mảnh phát một tay đem đoàn tàu trường đè ở trên sàn nhà, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đoàn tàu trường đã quên tránh né, tức giận mà sô đẩy, ngươi làm gì? Mau à du hành quay đầu gào giống. Mau, triệu nhã cái thứ hai chạy tới, mặt khác hành khách không có người tâm phúc nghe vậy lập tức phi phác lại đây, trong xe cận tồn người đem đoàn tàu trường ôm thành có nhân bánh quy, làm hắn vô pháp tránh thoát. Làm gì buông ta ra? Từ chỗ hồng gào thét mà đến muôn vàn quỷ ảnh ở nhà ăn thùng xe trước rừng bước ngo ngoe dục dịch âm sát khí che trời lấp đất mà đến trong xe kết mãn băng tinh, du hành lông mi thượng đều treo xương, hắn biết tử vong có lẽ liền ở trước mắt, hắn trừ bỏ chặt chẽ ôm lấy đoàn tàu trường, đổ như vậy một phân suy đoán khác cái gì đều làm không được. Mọi người ôm thành một đống, du hành nhìn về phía ngoài cửa chúng nó quả nhiên vào không được bất quá lần này cùng thượng một đám quỷ sát không giống nhau chúng nó muốn chính là trực tiếp bắt được con mồi. Quỷ ảnh nhóm đầu đuôi tương liên cho nhau kéo túng, sau đó nhào vào tới một con thoạt nhìn nhất cường tráng, ở nó tiến vào thời khắc, du hành rõ ràng mà thấy nó trên người nổi lên kim sắc quang kia chỉ bằng vào không dựng lên lại thập phần bá đạo lập tức đem con quỷ kia ảnh cô đến gầy hơn phân nửa. a à à. Quỷ ảnh vừa lăn vừa bỏ thoát đi thùng xe, hợp với nó kia một chuỗi vòng cổ cũng gầy thành trâm. Chúng nó phẫn nộ mà hô to hí, nghe chỉ có thể phát ra một ít đơn giản ngữ khí từ giống như liền lời nói đều sẽ không nói. Buông ta ra, chúng nó vào không được nơi này, các ngươi sẽ không có nguy hiểm. Du hành mặc kệ cát gao mà nhìn phía trước nơi đó quỷ ảnh chờ xuất phát, mắt thấy liền phải phát động đợt thứ hai công kích. Hảo đi hảo đi ta tới đuổi đi chúng nó, buông ta ra. Triệu nhã nhìn về phía du hành, hắn nói, buông ra đoàn tàu lớn lên tay. Không ra hai tay đoàn tàu mặt dài má hơi hơi cổ động, ngón tay lại hợp lại thu, hít sâu một hơi sau nói. Ta muốn tới cửa đi. Sau đó hắn đã bị khiêng đi qua. Du hành gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác sợ hắn thẹn quá thành giận đối hành khách xuống tay. Cũng may đoàn tàu trường có lẽ thật là chịu nào đó chế ước. Hắn thoạt nhìn sắc mặt khó chịu lại tôn nặc ra tay. Một tiểu đàn một tiểu đàn mà đem quỷ đuổi đi ra ngoài Đều ra tới làm việc, ở đoàn tàu lớn lên tiếp đón hạ, vẫn luôn tránh ở trong phòng bếp tiếp viên hàng không rốt cuộc ra tới chậm chậm mà bắt đầu sửa xe cũng không biết bọn họ như thế nào tu, dù sao hành khách vẫn luôn tránh ở nhà ăn thùng xe không đi ra ngoài. Dù hành kéo một phen ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, xoa một sắp xuân về phù khôi phục bị âm sát khí nhuộm dần mà hư không pháp lực đột nhiên có người kêu hắn, đây là người bằng hữu đi. Hỗ trợ kéo một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nhảy lên đuôi lông mày, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ kéo, cố minh lỗi bị tạp ở một đống sập trồng chất cái bàn, dáng người lại cao trắng, phát hiện cố minh lỗi hành khách căn bàn kéo không ra. Dù hành đem người bảo lôi ra tới, đi trước giờ cổ xác định người còn có khí, sau đó tiếp đón triệu nhã tới giúp ta. Hắn còn sống. Từ vòng uy hiếp qua đi thấy bạn bè còn sống không thể nghi ngờ là một cái thật lớn kinh hỉ du hành thiêu phù trộn lẫn thủy, chịu nhã hỗ trợ rót lại véo lại xoa, thực mau cố minh lỗi liền ho khan tỉnh lại, quay đầu oa qua mà phun ra một đại than kia sú vị liền đừng đề ra, du hành ghét bỏ mà đẩy hắn một chút đứng lên, cười mắng, người con mẹ nó như thế nào như vậy tham ăn? Cảnh trong mơ đồ vật là như vậy ăn ngon sao? Ta ta sao lại không phải phun ra sao cố minh lỗi nhăn bám lấy mặt cười, thoạt nhìn giống một viên làm quả khuyết? Lại uống một ngụ, du hành cho hắn lại thiêu hai chương trừ tà phù hỗ nước uống. Người ở mộng sát ăn nó đồ vật tuy rằng nhổ ra nội bộ nhất định hao tổn, ăn đi, đương bài độc. Cố minh lỗi không nói hai lời liền uống xong đi, khóc ba ba mà nói ta nghe thấy ngươi kêu ta chính là tổng cảm thấy có cái gì lôi kéo ta không cho ta trở về, sau lại ta khẽ cắn môi đem chính mình đầu lưỡi rảo phá, lúc này mới tỉnh lại bằng không thật đi theo quái vật đi rồi. Còn hảo chính ngươi tỉnh thần, những người khác đều mất tích. Triệu nhã ở một bên nói, may mắn Trương ca đánh thức ta, nói cách khác, liền thừa những người này a cố minh lỗi nhìn thùng xe, những người khác đều đến bên ngoài thùng xe đi, liền thừa những người này, nhà ăn trong xe hành khách tính toán đâu ra đấy cũng liền 200 người tới. Này một chuyến xe đi xuống tới các loại nguyên nhân cắt giảm nhân số gần 300 có thể nói là tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Tiếp theo đâu, thùng xe bị thô thô thu hảo. Lọt gió đôi xe bị bổ tề, du hành thô thôi nhìn một lần, phát hiện này đó tu bổ đều thực thô giáp nhìn dáng vẻ căn bản vô pháp chống cự lại một lần lệ quỷ tập kích. Ở ngay lúc này hắn nơi nào không rõ, này chiếc xe đối hành khách là khởi bảo hộ tác dụng, mà trên xe đoàn tàu trường tiếp viên hàng không, bọn họ ngại với nào đó quy tắc cũng cần thiết đối hành khách thì lấy viện thù cho dù không tình nguyện. Này chiếc xe là nhân loại bảo mệnh lớn nhất át trù bày, nếu ngăn cản không được nói đại gia Hàn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy hắn phát động cận tồn hành khách giữa, còn có thể động, còn nguyện ý nhúc nhích tới hỗ trợ cùng nhau ra cố nhà ăn thùng xe. Triệu nhã tài ăn nói cũng tương đương không tồi, hắn phía trước liền kiến thức quá, lúc này đây nàng cũng đồng dạng phát huy xuất sắc, hành khách gia tăng tốc độ công tác lên. Dựa theo du hành cách nói, đem toa ăn xương thu hào liền cũng đủ, chủ yếu công tác là đem thùng xe hai cái đại môn thu hào, nói như vậy bọn họ tránh ở nhà ăn liền nhiều một tầng bảo đảm tài liệu liền từ mặt khác thùng xe ghế dựa cái bàn nơi đó hủy đi. Bất quá vừa mới bắt đầu động thủ, gào giống thanh bạn tiếng đánh lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trần nhà phát ra bất kham gánh nặng dên gì Cách vách thùng xe bị tạp ra hố to, một cái chính dọn tài liệu hành khách kêu thảm thiết một tiếng rớt xuống xe. a à à! Vô luận trải qua bao nhiêu lần thấy bao nhiêu lần, nhân loại trái tim hiền nhiên đều rất khó thích ứng cảnh tượng như vậy, huống hồ lần này tiến vào, là một người, một cái thân cao 3 mét 5 đại tam thôn người. Nhưng nó lại không tính người, du hành đem tấm ván gỗ buông lấy ra thương ý bảo mọi người lui về phía sau, đây là thi khôi. Thi khôi từng bước một bước vào tới trên người nổi lên kim quang đem nó thiêu dung đều không thể ngăn cản nó nện bước nó không có bất luận cái gì thần chí không sợ đau đớn, chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, du hành không chút nghi ngờ nó chủ nhân cho nó mệnh lệnh là đi săn, không tiếc đại giới. Một thương lại một thương đánh chúng đầu thi khôi thờ ơ bước đi kiên định, nó vươn tay, móng tay hơi cong phím hát trường du hai tấp hướng du hành chỗ cổ chuột tới. Trường lục hằng, trải a Điện quang tạc khởi thi khôi khống chế không được thân thể không ngừng run rẩy tiêu hù vị lan tràn mở ra, một phút sau thi khôi hoàn toàn biến thành than cốc thân hình rụt 2 phần 3, bị du hành rũi chân một đá vỡ thành vô số khối du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỷ loại này năng lượng thể năng lượng dao động trị số ở phòng hộ cháo ngăn cho cơ sở dữ liệu ở ngoài, cũng may phòng hộ cháo ở đối phó có thể thật sự đụng vào đồ vật khi hiệu quả vẫn là tốt như vậy, chạy trốn sau có thời gian nói hắn tuyệt đối muốn nghiên cứu một phen quỷ hồn, đem này cải tạo tiến phòng hộ điện cháo. Người không sao chứ, triệu nhã một tay đem hắn kéo trở về. Người làm ta sợ muốn chết, không có việc gì. Du hành đem phòng hộ cháo mở ra bảo vệ nhà ăn cập tả hữu hai cái thùng xe, tại đây chỉ thi khôi xong đời lúc sau, lục tục lại có cục đá tạp thùng xe trần nhà, nghe thanh âm hẳn là lại là thi khôi, bất quá đều bị phòng hộ cháo che ở bên ngoài. Hắn khổ chung mua vui mà tưởng, đối lập dưới hắn tình nguyện đều là thi khôi loại đồ vật này, thế nhân vì cái gì sợ quỷ sợ thần quái tồn kính sợ chi tâm, lại đối quái vật dị hình ôm có giải trí thú vị tâm thái, kỳ thật nói đến cùng thần bí vô chi mới nhất kinh tủng, sợ không được đồ vật mới đáng sợ nhất, có thật thể tồn tại ngược lại càng tốt đối phó. Ta nhớ rõ vừa mới kia đoàn quỷ ảnh tới thời điểm cũng là trước mắt sáng ngời, cũng người được đồ vật đốt chọi hương vị, nguyên lai là ngươi. Ngươi cái hộp này là cái gì? Có thể bán sao? Ta cùng ngươi mua, không bán, nhanh lên tu môn đi. Bận rộn bên trong, du hành lại một lần cảm giác được đoàn tàu lớn lên tầm mắt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đoàn tàu trường cũng đã xoay người rời đi, nhưng vừa mới cái loại này sền sệt ác ý tầm mắt lưu lại di chứng còn ở, hắn phần lưng nổi lên một tầng bạch mau hán. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, hắn bức thiết hy vọng nhanh lên đến chạm này đoạn đường thật sự không xong tột đỉnh. Môn tu hào lúc sau xe lửa đến chạm phía trước lại tao ngộ 4 lần tập kích trong bất hạnh may mắn tới đều là thi khôi, phòng hộ cháo có thể làm chúng nó có đến mà không có về. Xe lửa rốt cuộc đến chạm còn sót lại 200 người tới tiểu tâm mang lên hành lý xuống xe, đứng ở chạm đài thượng du hành còn không có tới kịp đánh giá cái này xe mới chạm nơi xa lại có tiếng còi, xe đầu ánh đèn từ nơi xa mà đến khi mang theo u lục. Thế nhưng còn có xe lửa. Mọi người kinh ngạc mà kêu lên, lần đầu tiên a. Hắn nhìn một vòng phía sau nhà ga, cái này nhà ga không thể nghi ngờ là trước mắt lớn nhất một cái chạm, chạm đài rộng lớn vô cùng, vô số điều kinh nghiệm 5 tháng lập trụ kéo dài đến tả hữu nơi xa, bởi vì người sống hoạt động có báo tang điều tự âm u trong một góc bay ra tới trường minh, trần nhà rất cao cao đến ánh đèn đều tìm không thấy, chỉ có thể nhìn đến nơi đó có bất quy tắc đậm nhạt không đồng nhất bóng ma. Chạm đài cũ nát rộng mở có thể dự kiến đến bên trong đợi xe đại sảnh chờ địa phương nên sẽ bao lớn. Này một liệt xe lửa trên dưới tới người cũng không nhiều lắm, lác đác lưa thưa mới mấy chục cá nhân, mỗi người sắc mặt rất kém cỏi quần áo tả tơi, xe lửa mới khai đi, liền có người kinh hô, lại tới một liệt. Mới tới một liệt không có lượng đèn cũng không có dừng lại, lập tức đi phía trước đi. Nhìn kỹ đi, có thể nhìn đến có không ít người dán ở cửa kính thượng, đối với chạm đài không ngừng hô to cái gì, xe lửa chạy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đưa bọn họ kinh hoàng vội vàng biểu tình đưa tới phương xa, rốt cuộc thấy không rõ. Bọn họ đang nói cái gì, nhìn thật dọa người a Đi, đi vào tìm vé xe. Du hành kêu thượng cố minh lỗi chịu nhã tùy người chảy vào nhập nhà ga. Tuy rằng trong lòng sốt ruột tìm vé xe, nhưng là mọi người đi đường tốc độ đều rất chậm, vừa mới ở trạm đài thượng trì hoãn trong chốc lát xuống thang lầu khi hắn phát hiện nhóm đầu tiên đi xuống người còn ở thang lầu cái thứ nhất quẹo vào ngôi cao thượng. Càng cũ nát nhà ga hiển nhiên làm các hành khách nhắc tới tối cao cảnh giác tâm, một mặt tường một miếng đất bàn một tiết bậc thang, đều yêu cầu chú ý, hơn nữa đại gia tránh cho chen chúc xuống thang lầu cùng vách tường bảo trì khoảng cách. Cẩn thận một chút có thể đi sao? Cố minh lỗi thở phì phò gật đầu, có thể đầu đã không hôn mê yên tâm đi. Nghe tiếng còi vẫn luôn không đỉnh tới thật nhiều xe lửa bộ dáng Triệu nhã lo lắng mà nhìn về phía du hành, vì cái gì này vừa đứng sẽ không giống nhau. Có lẽ nơi này cùng chạm cuối thực tiếp cận, chương 411 vô tận đoàn tàu 15, chậm một chút phía trước đã xảy ra chuyện, dù hành đỡ lấy cố minh lỗi, nhón chân nhìn về phía trước quẹo vào chỗ, nơi đó vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thang lầu thượng hành khách đều động lại bước chân dừng lại quan vọng, lúc này phía sau truyền đến một đám tiếng bước chân có người hỏi, các người đổ làm gì, tránh ra a phía dưới đã xảy ra chuyện, tránh ra tránh ra chúng ta châu đại sư muốn đi xuống. Uồn ào náo động thanh càng lớn, du hành quay đầu lại nhìn lại, liền thấy mặt sau đám người xôn xao, một đám người tễ xuống dưới, hắn ánh mắt một ngưng, này nhóm người tinh khí thần hoàn toàn cùng những người khác không giống nhau, nói chuyện thanh âm to lớn vang rội, quần áo cũng không giống bọn họ như vậy, không xong. Hắn đỡ cố minh lỗi thối lui làm những người này qua đi, sau đó đợi 10 phút nhóm người này đội ngũ mới đi xong, số một số thế nhưng có hơn 1.000 người. Lựa hồ mãn xe người đều khỏe mạnh này như thế nào không cho người giật mình. Mà trong đó trừ bỏ mở đường kia mấy cái có chút kiêu ngạo ương ngạnh người làm hắn có chút ấn tượng ở ngoài còn có một người tuổi trẻ nữ nhân thực rõ ràng nữ nhân này bị bảo vệ xung quanh ở bên trong rất là chịu kính trọng hơn nữa người này quanh thân có một cổ thực thoải mái khí cột lấy lưu loát đạo cô đầu ăn mặc đồ thể dục khí chất mộc mạc lại bình thản nàng hẳn là chính là nhóm người này không giống người thường nguyên nhân nơi. Tại đây bang nhân đã đến lúc sau, tiến vào nhà ga tiến trình trở nên càng mau, dọc theo thang lầu hướng trong đi, hắn thấy rất nhiều màu vàng lá bùa càng đi càng nhiều. Lại là một cái lá bùa bán xỉ thương, các ngươi làm đạo sĩ đều tùy tay mang một xe tải A. Đừng bần, xem lộ. nhờ phúc bọn họ một đường an toàn mà tiến vào nhà ga, nhà ga bên trong xác thật rất lớn, chỉ là âm khí nặng nề còn trở thành báo tang điều xào huyệt phần phật một đoàn cùng nhau kêu to, lông chim bay loạn cho bụi lông chim lạc người một đầu vẻ mặt. Lúc này Du Hành cũng thấy vị kia tuổi trẻ nữ nhân động tác nàng quả nhiên cũng là một người đạo sĩ, nàng đang bị người vây quanh nơi nơi kiểm tra nhà ga, giống như thu hoạch pha phong, trong đám người thường có kinh hỉ tiếng hô. Thật lợi hại, nhìn thật tuổi trẻ không nghĩ tới thâm tàng bất lộ. Nếu không chúng ta cũng qua đi cầu ôm đùi, chịu nhã đụng phải cố minh lỗi một chút oán trách mà nói, vậy ngươi đi thử thử chen vào đi đừng quên chiếu cố ta kéo ta đi vào. Nhìn nữ đạo sĩ bên người trong ngoài các ba tầng, phía trước phía sau chín tầng lót nền còn có vô số hành khách như hổ rình mồi cố minh lỗi lắc đầu ta liền nói giỡn. Nói nữa chúng ta có chúng ta chương ca sao, du hành bẻ hả hắn tay không kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng Gì, ôm đùi a nhìn du hành hướng bên kia tễ đi cố minh lỗi kinh ngạc đến cầm đều mau rớt hắn nhìn chịu nhã cái kia, không phải, luôn có một câu gọi là kia gì một núi không dung hai hổ triệu nhã không để ý đến hắn hồ một câu từ từ ta liền đuổi theo du hành đi cố minh lỗi mộng bức mặt nhưng hai cái đồng bạn đều chạy hắn cũng chỉ có thể đi theo nguyên lai like là đạo Hữu a châu ngưng cười nhạt thanh đạm ánh mắt mang lên một chút thân cận tiểu muội châu ngưng du hành liên tục xua tay sư tỷ chiết sát ta ta chính là cái mới nhập môn bất nhập lưu nào dám xưng ngài vì muội ngài liền đến lượt ta tiểu trương là được Từ tiến vào cái này quỷ vực bên người nguy hiểm trùng điệp bất kham ứng phó cũng may gặp được sư tỷ ta liền thiền ra mặt cầu che chở. Không biết sư tỷ đối nơi này có cái gì hiểu biết ta này trong lòng thật sự hoảng sợ Châu ngừng gật đầu, vậy người liền đến ta bên người tới, người có thể hay không đuổi quỷ thuật. Chúng ta một bên làm việc một bên nói đi. Thật sự hồ thẹn ta pháp lực còn chưa có thể chống đỡ đuổi quỷ thuật lý luận thượng nhưng thật ra sẽ. Không sao kia phòng quỷ chú đâu. Sẽ. Khi hào, này đó lá bùa cho ngươi, trong chốc lát ta chỉ chỗ nào ngươi hướng chỗ nào xử. Cố minh lỗi tự nhận là ra mặt dày, thấy du hành chui vào đám người liền túng triệu nhã cùng nhau theo vào đi, thấy châu ngưng nhìn qua liền nhếch miệng cười chỉ vào du hành, chúng ta là cùng nhau, tỷ tỷ hào. Ngươi là cái hạt giống tốt, nói xong câu đó, châu ngưng liền quay đầu tiếp tục công tác. Có du hành hỗ trợ, hơi chút giúp đỡ một chút vội tiến độ so đoán trước trông mau một ít. Cái này nhà ga phá đến không thành bộ dáng, khe rãnh thường nước rất nhiều, thà cơ hồ đều có vấn đề, lá bùa từng chương đánh đi lên, giống hồ thượng một tầng màu vàng lấm tấm văn. Du Hành nghe theo Châu ngừng chỉ thị, vì một ít không quá quan trọng địa phương thượng phòng quỷ chú, Cố Minh lỗi cùng Triệu Nhã ở bên cạnh giúp hắn. Ta tới sở đi ta tương đối tráng. Cố Minh lỗi đem trừ tà phù cột vào trên tay. Hơn nữa Châu đại sư không phải nói này đó khe hở đồ vật không như vậy lợi hại sao? không có việc gì ta tới sở đi triệu nhã chạy nhanh bảo đảm ta lôi kéo ngươi một cái tay khác có vấn đề nói ta nhất định sẽ giữ chặt ngươi không cho ngươi bị kéo đi dùng phòng quỷ chú phong bế không cho ra tới xác thật là vật nhỏ tỉ như báo tang điều xác chết hóa thành khôi không thành khí hậu âm sát chờ cố minh lỗi dùng trắng sĩ đoạn cổ tay dũng khí một đám vói vào đi có phòng quỷ chú ở mấy thứ này đều ra không được Đi theo du hành phía sau liên tiếp đào hơn 30 cái thủ đoạn dưới thành bành trướng mặt bánh mang 5 căn cả rốt cố minh lỗi đau đến tê tê kêu. Chịu nhã bội thế hắn, làm hắn chạy nhanh uống nước bùa khư tà sát khí. Chỗ nào có thể làm ngươi sờ trương ca không phải nói sao, người vừa lúc là cái kia không có phương tiện kỳ thân thể là nhất âm nhược thời điểm bị kia đồ vật cắn một mụ người đến khó chịu chết ta tới. Đem ấm nước nhét trở lại ba lô cố minh lỗi một mặt miệng khí phách hiên ngang mà tiếp tục đi phía trước đi. Hác ngươi xem đây là cái gì, ta sờ đến, hấp thụ trước kia bị đoạt giáo huấn cố minh lỗi hạ giọng ngao ngao kêu lên, xem ta sờ đến. Có lẽ là vận khí tới, cách năm cái sau hắn lại sờ đến một chương, cười đến hắn không khép miệng được. Nhìn bọn hắn chằm chằm người không ở số ít, ai đều biết liền hai cái đạo sĩ, một cái chúng tinh cùng nguyệt, một cái nửa xô nước bất nhập lưu, nhưng bất nhập lưu cũng so với bọn hắn cường A, này nhà ga như vậy khủng bố, ai dám chính mình đi sờ. Châu Ngưng sẽ niệm ra cái nào phương vị có vấn đề nhỏ làm du hành phụ trách mặt khác hành khách cũng là thông minh ở du hành họa phòng quỷ trú khu vực tìm ra những cái đó không bị Châu Ngưng chỉ ra tới địa phương, nơi đó chính là không thành vấn đề có thể tùy tiện sờ vị trí A. Cũng bởi vậy cố minh lỗi mới chỉ có thể sờ những cái đó bị du hành phong bế vách tường cái khe, bởi vì mặt khác hắn đoạt bất quá, này đó có cái gì vết nứt cho dù bị phong bế cũng không phải ai đều có tin tưởng cùng dũng khí xuống tay. Nhưng mà ở nhìn đến cố minh lỗi lấy ra hai chương vé xe sau, này đó nhàn tản ở một bên người vẫn là tâm động, nảy lên tới mười mấy người tranh nhau cướp muốn sở đem cố minh lỗi thức giận đến. Cũng không biết là ai động thủ trước hai bên đánh lên. du hành chạy nhanh xoay người đi ngăn cản khuyên can lúc sau hắn không vội mà tiếp tục trước cấp cố minh lỗi xem thương. Người không muốn sống nữa, bọn họ mười mấy người đánh ngươi một cái, lá gan của người cũng quá lớn. Cố Minh lỗi sưng nửa bên mặt một bên lỗ tai ong ong ong vang, hắn nghe không rõ chính mình nói chuyện bởi vậy thanh âm rất lớn ta sợ cái chứng chứng. Đoạt cái giám, đều là người ở vội chích trái cây chích đến thật lưu ra mặt so thường thành còn dày hơn. Chúng ta còn kém một trương phiếu, này một chương ai đều đừng cùng ta đoạt. Đem cái này ăn, nột người thu ta xem có chút người ánh mắt đều sáng lên ta nhớ rõ người có thương, người thu bọn họ không dám đoạt. Hảo yên tâm đi. Du hành đem vé xe đặt ở nhẫn chữ vật làm bộ kéo túi sách khóa kéo khi nhìn chung quanh bốn phía, sau đó rũ xuống mi mắt. Bên kia châu ngưng thân thể lay động vài cái té ngã, người chung quanh chạy nhanh đem nàng đỡ lấy. Vẫn luôn đi theo nàng cùng xe hành khách rất có kinh nghiệm, không cần bình phóng, làm đại sư ngồi xếp bằng đà tọa ngồi, lấy thủy tới. trương ca châu đại sư giống như té xỉu. Ta đi xem. Du hành vỗ vỗ mông chen qua đi thấy châu ngưng sắc mặt tái nhợt một bộ pháp lực hao tổn quá độ suy yếu bộ dáng, liền lấy ra một chương xuân về phù, về động lúc sau ở châu ngưng cây chán phất một cái, lá bùa hóa thành oánh bạch sắc quang chui vào châu ngưng cây chán, dây tiếp theo nàng mí mắt liền động mở mắt. hào các ngươi đều tản ra một chút châu sư tỷ yêu cầu mới mẻ không khí. Cảm ơn ta chính mình mang đã sớm dùng xong rồi. du hành ngồi xuống, móc ra một sấp cho nàng coi như đáp lễ. Có châu ngưng hỗ trợ hiểu rõ, hắn mới có thể đủ ở xác định thấp nguy hiểm độ trong phạm vi hành động còn tìm đến hai chương vé xe. Quá cảm tạ ngươi, châu ngưng nhìn nhìn, kinh hỉ mà nói. trương đại ca, ngươi này đó xuân về phù là ai hỏa? Chất lượng thật tốt, so với ta trước kia dùng quá đều thượng một tầng đâu. Võng mua, ngươi nếu muốn quay đầu lại ta đem địa chỉ web chia ngươi. Nghỉ ngơi một chút đi, đem xuân về phù dùng hết, dùng xong lại cùng ta nói, đừng khách khí ta còn có rất nhiều. Một có cơ hội ngồi xuống, mỏi mệt cuồn cuộn không ngừng mà nảy lên tới, châu ngừng lại dùng quá mấy chương xuân về phù, nặng nề mà thở ra một hơi, sắc mặt sốt cuộc đẹp một ít không giống vừa mới như vậy chết bạch. Còn dư lại 50 phút hồ lúc này đây thời gian quá đổi, chỉ có 2 cái giờ. Nàng lau mồ hôi thủy lông mày nhíu lại, không có biện pháp đem sở hữu địa phương thăm một lần. Người bên kia vé xe đủ rồi sao, còn không có, mới tìm được 326 chương. Du hành nhìn về phía những cái đó vẫn vây quanh ở bên cạnh hành khách hỏi, người vẫn luôn như vậy sao? Không, phải nói này dọc theo đường đi. Châu Ngưng nhíu mày, thế nào? Nàng như vậy hỏi lại, nghe tới rất giống ở hỏi lại tranh cãi, bất quá trải qua một giờ ở chung. Du hành đại khái biết Châu Ngưng tính tình, đây là một cái không nhiễm trần thế thanh cao nữ nhân, đạo lý đối nhân xử thế khiếm khuyết. Nàng hỏi như vậy, chính là thật sự ở hoang mang. Đem mọi người mệnh gánh ở trên người mình, nhưng này, không phải hẳn là sao? Ta là đạo sĩ sẽ trào quỷ, bọn họ đều là người thường, cái gì đều không biết ta không làm nói chính bọn họ tới liền quá nguy hiểm. Châu Ngưng nói, ngươi không phải cũng là cái dạng này sao? Vị kia tiên sinh cùng nữ sĩ, ta cùng bọn họ là bằng hữu, bọn họ chiếu cố ta ta cũng chiếu cố bọn họ. Ta đây cũng là như thế này, bọn họ chiếu cố ta ta cũng chiếu cố bọn họ. Đơn thuần người mang theo làm người thưởng thức thiên chân, du hành đổi đề tài ta xem trên người của người ứ thanh không ít bằng bản lĩnh của ngươi như thế nào làm cho. ứ thanh nhìn cũng không giống tà ám lưu lại dấu vết. Thường thường luôn có đồ vật đá ta một chân đá ta một chân, vừa mới bắt đầu không chú ý quăng ngã quá vài lần. Này còn tính nhẹ, ngươi xem ta này cái ót châu ngưng quay đầu làm du hành xem tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà bắt tóc lộ ra một cái sưng đỏ biến thành màu đen sưng bao. Đây là bị rơi xuống cục đá tạp. Là tiểu quỷ sao, có rất nhiều có không phải, sau lại ta liền có phòng bị, ngươi xem đây là ta thế thân, ta suy đoán là ta lộ ra năng lực làm vài thứ kia kiên kỵ chúng nó muốn diệt trừ ta. Bất quá cũng may chúng nó hẳn là có điều cố kỷ, chỉ dám lộng này đó ăn trộm ăn cắp ta mới không sợ chúng nó. châu ngừng lấy ra một cái rách tung tué búp bê vải trong miệng nói không sợ, lông mày lại đạp xuống dưới. Chúng nó thật phiền, ta này đã là thứ 13 cái thế thân. Du hành nhớ tới phía trước nhìn trộm hắn tầm mắt còn có kia cuốn lên hóa thành cho tận lá bùa biết chính mình xác thật tránh thoát tà ám chú ý cái này cho ngươi ăn Nguyệt Hoa lộ chị nội thương có kỳ hiệu ta xem ngươi cậy ót bao rất nghiêm trọng ăn cái này có thể tán ứ hương vị thật thanh hương ta hiện tại đang cần dược ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh đưa chi kỳ lễ vật có thể kéo vào khoảng cách du hành cùng châu ngưng liêu đến càng tốt. Vừa mới người đã nói, kỳ thật mỗi vừa đứng qua đi âm sát khí là ở giảm bớt, đây là vì cái gì? Ta vốn dĩ cho rằng chúng ta ngồi xe là càng đi quỷ vực chỗ sâu trong đi, chẳng lẽ là tương phản? xác thật là như thế này, căn cứ chính là cái này. Châu ngừng vươn tay, cổ tay của nàng thượng mang một khối đồng hồ, nhìn kỹ nguyên lai là la bàn. Thế giới này đạo thuật thật đúng là bắt kịp thời đại theo sát thời đại phát triển nện bước. Nó có thể biện âm sát khí phương hướng cùng độ dày, phương hướng đã không xong ngươi có thể không cần xem, xem này căn, này căn châm ở ngay từ đầu thời điểm chỉ hướng nơi này, đến này vừa đứng đã giảm xuống đến nơi đây. Cho nên ta phán đoán kỳ thật chúng ta hiện tại hẳn là ở quỷ vực bên ngoài, tiếp theo chạm rất có khả năng chính là quỷ vực trung điểm tức tiến vào hiện thế khởi điểm. chương 412 vô tận đoàn tàu 16. Không đơn giản như vậy, thượng một chiếc xe ngươi gặp được quỷ sát cùng thi khôi sao. Châu ngưng a một tiếng quỷ sát, không có chúng ta liền gặp thi khôi, nghe xong du hành giảng thuật nàng mày ninh chặt, nếu thật là quỷ sát vậy phiền toái, vậy các ngươi là như thế nào chạy trốn? Ôm lấy đoàn tàu trường, buộc hắn ra tay, đừng kinh ngạc xác thật là như thế này, nếu hắn không ra tay nói, vậy cùng chúng ta cùng nhau bị quỷ sát kéo đi thôi, ta nhớ rõ quỷ chi gian sinh tồn cạnh tranh cũng là thực kịch liệt quỷ sát hẳn là sẽ thực thích trên người hắn lực lượng. Châu ngừng cười ra tới, mất công người nghĩ đến ra như vậy tốt biện pháp. Không có biện pháp chúng ta đánh không lại, liều mạng một bác mà thôi. Châu đại sư, đại sư, làm sao bây giờ a đại sư, chúng ta này còn có hơn phân nửa người không có phiếu. Đại sư, đại sư, chúng ta cũng muốn phiếu a, Tuy rằng chúng ta cùng ngài bất đồng xe là lần đầu tiên gặp mặt nhưng đều là người ngài nhưng đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng vậy đúng vậy đại sư. Hai người mới vừa ngồi xuống không có 5 phút, bên cạnh co quắp bất an hành khách cũng đã hô mười mấy thứ, Châu Ngưng thật sự ngồi không được vội vàng đứng lên. Châu sư tỷ lượng sức mà đi, nàng quay đầu lại cười, ta biết chính là ta còn hành. Dù hành cũng tiếp tục đi công tác, Châu Ngưng thực mau lại tra quá một khối khu vực, điểm 13 cái phương vị cho hắn, tại đây 13 vị trí, cố minh lỗi rốt cuộc lấy ra để tam chương vé xe còn ngoài ý muốn chung giải thưởng lớn, vớt ra một cái thịt hộp. qua wow, đồ hộp đồ hộp. Ta nhìn xem ngày tháng trước sản thiên A, ngao ngao kêu nhảy nhảy bắn đã vô pháp làm cố minh lỗi biểu đạt chính mình kích động mà cảm xúc hắn thế nhưng bụng mặt khóc lên. Đồ hộp, đồ hộp, du hành còn không có tới kịp an ủi hắn, cố minh lỗi liền nhảy lên đem đồ hộp nhét vào trong tay hắn, trương ca tới chúng ta ăn đồ hộp. Thời gian quá thật sự mau, ăn xong đồ hộp lúc sau du hành tiếp tục đi hỗ trợ triệu nhã chăm sóc cố minh lỗi, bọn họ vé xe đã đủ rồi, không cần lại đi mạo hiểm sơ soảng. Đếm ngược 30 phút khi, nhà ga quảng bá đúng giờ báo giờ kinh hỉ chính là, nó thế nhưng nói tiếp theo chạm là chạm cuối. Nếu Châu Ngừng nói không sai, bọn họ thực sự có khả năng đi ra ngoài sao? Châu Ngừng mang theo người vừa lúc đem an toàn phạm vi khuếch tán đến nỗi bán phiếu thất mặt sau phòng nghỉ, nghe xong quảng bá sau càng thêm tiêm máu gà, đều nhanh hơn tốc độ. du hành hỗ trợ cậy khóa lúc sau rời khỏi tới. Hắn thật sự quá mệt mỏi cần thiết nghỉ ngơi, nói cách khác trong chốc lát lên xe vô pháp ứng đối trong xe khẩn cấp tình huống. Ba người ngồi dưới đất lẫn nhau dựa vào nghỉ ngơi, ghế dựa quá cũ nát ngồi ghế dựa không bằng trực tiếp ngồi dưới đất. Biên nghỉ ngơi biên xếp hàng thực mau liền bài đến bọn họ. Đi vào chạm đầy, hành khách chấn động, chỉ thấy ánh đèn dưới phóng nhãn nhìn lại, này liệt xe lừa quả thực phá tới cực điểm, dì xét loang lổ sập chỗ rất nhiều, có thùng xe căn bản không có cửa đâu, bánh xe cùng lão nhân ra chỗ hồng hàm răng giống nhau, vừa thấy chính là báo hỏng đến không thể lại báo hỏng bộ dáng, nói câu thật sự, liên tục ngăn chặn phong đều làm không được. Này có thể ngồi thiên A nếu lại tới quái vật như thế nào chống đỡ được ca báo tăng điều từ trong xe vụt ra tới cùng du hành tới cái mặt đối mặt, du hành như người tránh thoát tiến vào thùng xe sau phát hiện đường dây bên kia có ánh đèn chỉ là kim sắc xuyên thấu hắc ám mà đến mang theo một không thuộc về quỷ vực trang nghiêm túc trọng cảm Hắn lại lần nữa đi ra ngoài tả hữu nhìn nhìn, bắt lấy một khối sắt lá nhảy lên xe đỉnh đứng ở trên nóc xe kim quang còn tại khuếch tán giống như ở trong bóng tối đầu có một chản siêu cấp đèn ở hướng ra phía ngoài bắn phá hắn cảm thấy này quang có điểm quen mắt ở năm đó cổ đại cương thi trong thế giới hắn thường thấy quá một ít đắc đạo cao tăng ở thi pháp khi quanh thân liền sẽ vờn quanh như vậy kim sắc ấm quang tắm gội trong đó phảng phất có thể tẩy đi linh hồn tích cấu thiên địa tà ám đem bị gột rửa không còn Du hành đồng từ co chặt ở kim quang sau lưng, hắn thấy vô số đoàn tàu song song trung gian kẹp từng tòa nhà ga, ánh đèn dưới trải qua quá vô số thời gian cùng tàn phá nhà ga cùng xe lửa sóng vai mà đứng, người như con kiến ở trong đó xuyên qua từ một chỗ rách nát nơi đi vào một khác vô pháp che mưa chắn gió chỗ. Đếm không hết báo tăng điều từ hắc ám không trung đáp xuống, xuyên qua quá đoạn bích tàn viên kết đàn từ hắn đỉnh đầu lướt đi mà qua, phát ra ồn ào tiếng kêu to, hết thảy đều giống điện ảnh đặc hiệu làm được rộng lớn đổ sộ trường hợp xem đến hắn tim đập ra tốc Như thế nào oa thật nhiều xe lửa, ta đi, đó là nhà ga sao như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Không biết phía trước xác thật không có thấy. Dù hành nhìn kỹ qua đi thấy lấy một cái nhà ga cùng một liệt xe lửa vì một tổ, nó cùng một khác tổ chi gian cách màu đen sương mù, lại nhìn kỹ kia cũng không phải sương mù, mà là từng đôi giữ tợn vạn vẹo cào động tay. Kim quang trải qua khi, đem những cái đó tay toàn bộ hòa tan. Này phúc cảnh tưởng chỉ rằng có không đến 30 giây, theo kim quang biến mất những cái đó đoàn tàu lại lần nữa bị hắc ám bao phủ. Nguyên lai like không ngừng chúng ta này chiếc xe còn có nhiều như vậy người sống. Cố minh lỗi thị lực nhìn không tới như vậy rõ ràng, hắn mơ hồ thấy trong đó có người ở đi lại thập phần cảm khái, hy vọng mọi người đều có thể sống sót. Thấy cái gì đều nhìn không thấy, liền nói, xe muốn khai chúng ta đi xuống đi. Ân, trở lại trong xe triệu nhã kêu bọn họ, mau tới đây có người tới đoạt. Chạy tới vừa thấy triệu nhã một người thù ba cái vị trí, có chút hành khách đang ở bên người nàng xô xô đầy đầy, bọn họ là sớm nhất lên xe hành khách chi nhất, bởi vậy ở nhà ăn trong xe đoạt ba cái vị trí, mọi người đều biết hiện tại đi ăn cơm tính này tiết thùng xe là an toàn nhất, bởi vậy đoạt phá đầu. Đều tránh ra, nếu muốn đánh giá chúng ta trước xuống xe đánh. du hành dơ súng lại lần nữa chấn hổ, có lẽ không cần xuống xe ở chỗ này là có thể lập tức thu phục. Ok, bán trương đại sư một cái mặt mũi. Đi, chờ một chút, hắn tiến lên đi một quyền tạt qua đi, đem nam nhân kén ngã xuống đất. Cút đi, lần sau lại đối nữ sĩ động thủ ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Thế nào, triệu nhã bụng mặt lắc đầu, không có việc gì, bất quá châu ngưng đại sư khả năng có việc. Nàng thấp giọng nói, ta vừa mới nghe thấy mấy người kia đang nói, giống như châu đại sư vé xe bị đoạt. Cái gì sao có thể đâu. Du hành đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, có giải rác hành khách chính chạy như bay ra cửa thang lầu hướng chạm đài tới, bên trong không có châu ngưng. Mau lái xe đi, hẳn là như vậy, chúng ta vừa mới kiểm phiếu ra tới thời điểm liền dư lại 10 phút. Chờ ta, hắn tự phá vỡ cửa sổ nhảy ra đi, dùng nhanh nhất tốc độ hướng nhà ga hướng. Nhà ga cơ hồ không có người. Hắn một đường đều không có gặp gỡ người sống, tiếng bước chân đạp lên chống trải thông đạo thượng phát ra tiếng vọng, Du Hành một hơi chạy đến đại sảnh, nhìn đến một người ngồi ở đợi xe đại sảnh ghế trên. Như thế nào không đi? Châu ngừng mê mang mà ngẩng đầu, miệng mở ra lại nói không ra tiếng, Du Hành trực tiếp túm chặt nàng liền ra bên ngoài chạy, hắn thấy cổng soát vé phía trên màn hình, mặt trên là 0 phút 27 giây, chỉ còn lại có 27 giây. Người ta không có, ta có minh tể ta mượn ngươi. Trước chạy đi. Châu ngừng trong lòng không biết là cái gì thư vị, có điểm cảm động lại có điểm chua sót, sau đó ánh mắt kiên định lên, mạnh mẽ ném ra du hành tay, cảm ơn người chính là ta ta ta chạy bất động. Thẳng đến cuối cùng một khắc nàng còn ở lục soát tìm vé xe thân thể đã tới rồi cực hạn nhưng những người đó liền như vậy đi rồi. Ta chạy bất động, du hành bởi vì quán tính lại đi phía trước trượt một đoạn đường, hắn cắn răng chạy về đi, một tay đem người khiêng lên tới. Quẹo vào, lên cầu thang, quẹo vào. Lao ra đi cửa thang lầu, ở Lao ra cửa thang lầu đến chạm đài kia một khắc phía sau nhà ga từ chỗ sâu nhất bắt đầu ánh đèn tắt, hắc ám một tấc tấc ra bên ngoài lan tràn, bao trùm trụ hắn chạy qua địa phương, cùng thời khắc đó nhà ga bên trong truyền ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng bước chân cùng tiếng kêu thảm thiết. Xe lửa bóp còi bắt đầu sử động, du hành hít sâu một hơi đuổi theo đi, cố minh lỗi từ cửa sổ thỏ người ra ra tới vươn tay, nhanh lên nhanh lên. Tiếp được. Hắn đem châu ngưng nhét vào cửa sổ kia một đầu triệu nhã cùng cố minh lỗi luống cuống tay chân mà đem người kéo vào đi. Người mau lên đây, dù hành giữ chặt cửa sổ xe, mắt cá chân lại bị thứ gì túm chặt, hắn không có thời gian quay đầu lại đi xem chỉ hung hăng một đá, phía sau có xương cốt sách nát tiếng đồng. Xe lửa khai đến càng nhanh, phong nhắm thẳng trên mặt hắn đánh, hắn phần eo dùng sức nửa người trên căng đi vào, đầu gối giá thượng cửa sổ vừa muốn tiếp tục bỏ, cổ đột nhiên căng thẳng, lạnh lẽo mạnh mẽ đồ vật gắt gao mà thích chặt hắn đi xuống kéo. Thiên A, Thiên A, cố mình lỗi hét lên, một phen siết chặt hắn eo, sau đó hạ ngồi sổm ngửa ra sau triệu nhã. Triệu nhã dơ lên bình chữa trái A A kêu tạp lại đây, du hành nghiêng đầu, rách nát cứng rắn lại xú đồ vật lọt vào hắn cổ áo, hoa thương hắn mặt. Mau, hắn bị cố minh lỗi ngạnh kéo tiến vào đảo cắm hành mà tiến vào thùng xe. Mau mau lấp kín mau lấp kín. dọa triệu nhã kêu to lại tập vài hạ thờ hồng hộc mà ôm bình chữa cháy ngồi dưới đất những người khác ba chân bốn cẳng mà lấy tấm ván gỗ hướng cửa sổ một phách kéo kẹt hai đoạn ngón tay bị bấm gãy rơi trên mặt đất sau đó bị hành khách dẫm thành cha. Cái đinh cái đinh cây búa đâu? Không cây búa mỹ nữ bình chữa cháy mượn một chút. Nhà ăn trong xe đèn trợt lóe chợt lóe du hành còn không có hoãn quá khí liền đi kêu châu ngưng, đi mua vé bổ sung đi. Không có người dám coi khinh mua vé bổ sung chuyện này, vô dụng minh tệ mua vé bổ sung hành khách liền không gặp một cái còn sống. Bọn họ toàn bộ đều mất tích đến vô thanh vô tức biến mất ở trước mắt bao người, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại vài giờ lạnh băng hắc hôi. Châu Ngưng chưa bao giờ dùng lo lắng này đó, nhưng lúc này tình thế so người cường, nàng trong lòng thập phần ngượng ngùng, vì sống hà cũng chỉ hảo trước đi theo đi đoàn tàu trường văn phòng, cảm tạ lời nói tạm gác lại lúc sau lại nói. Đoàn tàu trường văn phòng chỗ người không ít một khối hai khối năm mau thấu khởi này một chuyến một chương một ngàn vé xe tiền. Giao dịch cùng sắc đẹp kêu khóc cùng cầu xin, mấy thứ này Châu Ngưng đều là lần đầu tiên thấy, nàng có chút chịu không nổi. Chúng ta giúp. Không giúp được châu sư thì cầm đây là ngươi phiếu, đi thôi. du hành bước đi hồi chỗ ngồi, hắn hiện tại càng chân cơ bắp còn ở rút gân, hai tay cũng mệt mỏi đến nâng không đứng dậy, thật sự không có tinh thần lại cùng châu ngưng tới tâm sự khuyên giải Thế nào, chuẩn bị cho tốt, du hành ngồi xếp bằng ngồi xuống, ghế dựa đã toàn bộ bị rỡ xuống đi bổ môn bổ cửa sổ, rỡ xuống cũng hảo cố định bàn có thể cất chứa càng nhiều người. Nhà ăn thùng xe đã bị lấp đầy, dư lại hành khách lấy này tiết thùng xe vì trung tâm hướng ra phía ngoài phân bố tất cả mọi người lên xe cho dù không có phiếu cũng vô pháp mua vé bổ sung. Áp lực hoặc là phát tiết tiếng khóc xuyên qua đám người, tràn ngập đến chỉnh liệt xe lửa. Xe lửa loàng soàng loàng soàng mà đi phía trước chạy rất là sốc nảy, âm lãnh phong không biết từ nơi đó rách nát khẩu chui vào tới, mang đến một cổ quỷ vực đặc có số vị, làm người cảm thấy thân lâm địa ngục. Ta cũng không nghĩ tới lúc này đây hội đèn lồng nhanh như vậy tắt trước kia mấy chạm đều là xe lửa khai đi mới diệt đèn. Du hành cho chính mình xoa cánh tay, thấy Châu Ngưng đi tới liên tiếp đón nàng ngồi xuống. Trước không vội, người đem Xuân về phủ đều dùng tới, cũng không biết chính mình sắc mặt rất kém cỏi sao. Này chiếc xe như vậy phá, không vội với nhất thời. Châu ngừng câu nệ mà làm xuống dưới ánh mắt phiêu hướng nào đó phương hướng, những người đó hoặc là xoay người hoặc là phiết đầu hoặc là làm bộ nhìn không thấy, du hành đem một ống dinh dưỡng tề cho nàng, ăn đi ăn mới có sức lực. Cảm ơn, người đã cứu ta còn đối ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Châu ngừng đem dinh dưỡng tề uống xong, lại điểm tam chương xuân về phù, mới vừa hồi phục pháp lực sau đó liền hấp tấp bắt đầu bày trận. Chỉ thấy nàng từ bên hông cái túi nhỏ lấy ra ống mực tuyến. Gương, một sấp lá bùa, lục lạc chờ vật tay chân lanh lẹ động tác thuần thục bấm tay niệm thần chú niệm chú vẽ bùa thực mau liền đem xe lừa thượng có người ở thùng xe toàn bộ bố trí thỏa đáng. Nàng đem túi cởi bỏ ra bên ngoài đảo cười khổ mà nói, đều dùng xong rồi, chu xa cũng không có. Này một chuyến nếu không thể đi ra ngoài, vậy nguy hiểm. Người còn thiếu cái gì? Lá bùa ta có thể cung cấp cho ngươi. Du hành ghi nhớ tên, mở ra dương hành lý bắt đầu ra bên ngoài lấy trực tiếp cầm hai bó cấp châu ngưng, cầm đi dùng đi đừng khách khí ta pháp lực thấp cũng không dùng được này đó. Cảm, cảm ơn, châu ngừng ôm hai bó phù chú, lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi chung, hiện tại cao cấp lá bùa, đều như vậy không đáng giá tiền sao. Tùy thân mang nhiều như vậy, nàng có chút không tin mà nhìn du hành, người chẳng lẽ là hai đạo lái buôn. Không không không, ân nhân cứu mạng là làm gì đó chính mình không nên nói nhiều, hai đạo lái buôn làm sao vậy? Cũng là một loại chức nghiệp, Du Hành không biết nàng trong lòng ý tưởng, hỏi, những người đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cho dù biết Châu Ngưng thực lực, cho dù biết trên xe không có Châu Ngưng bảo vệ bọn họ vô pháp chu toàn, nhưng vì lên xe, những người đó thế nhưng cái gì đều không rảnh lo. Ngô xuẩn thiên chân lại ghê tởm chuyện như vậy hắn không thể tưởng được Châu Ngưng cũng không có dự đoán được nhưng cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Hắn thấy Châu Ngưng khi như thế nào chân thành mà đối đãi bọn họ, liền càng vì Châu Ngưng minh bất bình. Tính đều là vì mạng sống. Ta phụ thân nói, đáng sợ nhất không phải quỷ, mà là nhân tâm, những lời này ta lúc này mới minh bạch. Châu Ngưng cười rộ lên, nhìn về phía du hành ánh mắt lại không có khói mù. Chính là ta cũng tin tưởng, mỹ lệ nhất cũng là nhân tâm cảm ơn ngươi trương đạo Hữu chương 413 vô tận đoàn tàu 17. Châu ngưng rộng rãi cùng chân thành càng thêm hiện ra những người đó xấu xí. du hành đối nàng cảm quan càng tốt rất ít có người sẽ không thích như vậy sáng ngời người. Hắn đối với nàng sinh ra xấu hổ hình thẹn cảm giác. Người nói như vậy ta thực hổ thẹn ta cũng không phải không hề sơ câu tài đi cứu ngươi. Hắn chỉ vào trong xe phù trận. Tượng vừa đứng chúng ta liền sống được thực gian nan, nói thật gặp được người ta thật cao hứng, người cường đại làm ta thấy được nhiều một phân sinh tồn hy vọng. Châu ngừng lại cười, nàng ngày thường mặt bộ biểu tình ít ít có đàm thiếu thời điểm, thuộc về thương đối thanh lãnh tính cách lúc này liên tiếp lộ ra tươi cười, liền hiện ra vài phần cái này tuổi nữ nhân trẻ tuổi nhu mị tới. Ta minh bạch người ý tứ, trương đạo hiểu, nhưng sự tình không phải như vậy tính. Người viện trợ không giả dối, ta là thiệt tình thực lòng mà tạ ngươi. Có này đó lá bùa, Châu Ngưng lại bố trí ra cố một lần, mệt đến sụi lơ trên mặt đất. Người đã tận lực, không cần có áp lực cảm ơn ngươi cho chúng ta làm nỗ lực. Sống hay chết? Kế tiếp liền xem mạnh, Châu Ngưng trầm mặt trong chốc lát đột nhiên hỏi, ta xem ngươi giống như không có gì pháp khí, liền kiếm gỗ đào đều không có. Đã quên mang theo, đều ở nhà đâu? Không chê nói, này đó cho ngươi dùng đi, đây là ta chuẩn bị cho ta đệ đệ, hắn mới 13 tuổi cũng đã hiện ra ra thực tốt thiên phú, cầu ta cho hắn chuẩn bị pháp khí ta tính toán chờ hắn sinh nhật thời điểm đưa hắn, hiện tại vừa lúc cho ngươi, mới tính vật tẫn kỳ dụng. Nàng lấy ra chính là một thanh kiếm gỗ đào, xem tài chất tuy rằng chỉ là 50 năm gỗ đào, bất quá thủ công rất tinh tế, sau đó là một cái lục lạc một cái ống mực còn có một chuỗi đồng tiền, lại là ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền là thời cổ nhất phồn thịnh thời kỳ năm cái hoàng đế đồng tiền, ẩn chứa triều đại hưng thịnh sức sống, dân ý cùng đế vương uy nghiêm, có chấn chạch trừ ta hiệu quả, có thể nói là đạo gia pháp khí trung tốt nhất dùng đồng tiền. Chỉ xem này năm cái đồng tiền là có thể nhìn ra châu ngưng đối nàng đệ đệ dụng tâm sâu. Ta liền mặt giày nhận lấy, chờ thoát vây lúc sau nhất định vật quy nguyên chủ. Dù hành khác không thiếu, liền thiếu mấy thứ này bởi vậy không có thoái thác liền nhận lấy châu ngưng lộ ra tươi cười không cần đã là đưa ngươi chỗ nào có lại lấy về tới đạo lý ta đệ đệ tuổi còn nhỏ ta lại đi vơ vét thì tốt rồi phanh bang bang xe lửa xe đỉnh đột nhiên truyền đến vang lớn a a a hành khách ở lớn tiếng thét chói tai cứu mạng châu ngưng bỗng nhiên đứng lên giơ kiếm gỗ đào trầm giọng nói không biết là thứ gì trực tiếp phá vỡ ta bày ra pháp trận ta đi xem Yên tâm, xe không phá vỡ, người pháp trận cũng không hư thanh âm là thứ này phát ra tới. Du hành làm châu ngưng đừng quá kinh hoàng, hắn vỗ vỗ trong bao phòng hộ cháo. Bất quá xác thật có đại đồ vật vào được xe lửa run thật sự lợi hại, hương vị cũng thực sú Hắn đi đến phát ra âm thanh thùng xe, hành khách không ngừng ra bên ngoài tễ, có thể nhìn đến này tiết thùng xe xe đỉnh có một cái rõ ràng đại động. Cái này động cơ hồ đem toàn bộ xe đỉnh đều sốc lên, vì lấp kín cái này động phía trước châu ngưng dùng ống mực tuyến bày trận ngăn chặn cái này miệng vỡ. Từ dây mực võng hướng lên trên xem, một đống lớn bộ xương khô bị che ở giữa không chung chính phát ra nồng đậm khói đen. Đó là điện giật chúng nó vào không được. Châu ngừng lúc này mới buông gắt gao dơ kiếm gỗ đào. Bất quá du hành ngẩng đầu nhìn những cái đó không ngừng vặn vẹo kêu khóc bộ xương khô trong lòng áp lực không có chút nào giảm bớt. Mấy thứ này còn hào thuyết, bất quá liền sợ chúng nó biết này đó đi trước quân vô dụng sẽ làm lợi hại hơn gia hỏa tới. Hắn lời này nói được lại chậm lại nhẹ Châu ngừng trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên một trận âm phong cuốn tới căng thẳng dây mực căn nhằn đạn vang màu đen sương mù hồi cuốn âm phong gào thét tới nháy mắt đem phòng hộ cháo mặt trên đôi thi khôi toàn bộ quét đi kia một đoàn không, thậm chí không thể dùng đoàn này một lượng từ tới hình dung nó, nó đại đến tựa như một chỉnh khối thiên đè ép xuống dưới. Châu Ngưng một hơi đánh ra mười mấy chương trừ tà phù, liền kia đoàn đồ vật một tiểu tầng đều ma không xong. "Thiên a." nàng lẩm bẩm nói, "Đi mau." A, đám người hoàn toàn oanh loạn lên, Du Hành lôi kéo Châu Ngưng phản hồi nhà ăn thùng xe, chính là người quá rối loạn, nơi nơi đều ở đè ép, nơi nơi tránh ở thét chói tai. Hắn bằng tay bị chấn đến phát đau, chính là hắn vẫn là nghe tới rồi một loại huyền diệu thanh âm, đó là... Hắn lại lần nữa ngầm đầu thấy ống mực tuyến nhất nhất banh đoạn, cũng thấy pháp trận ở đột nhiên sáng ngời lúc sau hoàn toàn ảm đạm, lá bùa rách nát đốt trọi sau hắc hôi tuyết giống nhau lưu loát mà đi xuống đắng. Càng cường phong tới, thực mau hắn cũng chỉ có thể nghe được tiếng gió. À... Vài giây thời gian, màu đen không trung áp xuống tới, xe lửa bốn băng năm nứt du hành chỉ cảm thấy ngực buồn chất một cổ hàn khí từ đỉnh đầu thẳng rót mà xuống, đóng băng trụ ngũ tạng lục phủ, sau đó chỉnh hai chân. Cả người bị âm sát khí bao lấy, có thể so với bị băng tuyết ngưng đông lạnh tay chân toàn bộ không động đậy. Bên tai vang lên châu ngưng suy yếu niệm chú thanh, sấm dậy cửu thiên khởi lớp băng tạc nứt lại cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hắn giật giật ngón tay, ở kia một giây phá băng thời khắc lấy ra bảo mệnh vũ khí. Hắn trên tay nắm một cái đồng hồ cát, đồng hồ cát quanh thân trình kim sắc điêu mãn tầng tầng mật mật phù văn, bên trong là kim sắc tế xa. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, hùng uế tiêu tán, nói khí thường tồn Cấp tốc nghe lạnh, hai, màu đen âm sát khí bị châu ngừng sấm dậy cửu thiên phá vỡ một cái chớp mắt thực mau lại lần nữa vọt tới, du hành trong tay kim đồng hồ cát ở chú ngữ ngừng lại lúc sau ánh sáng hiện lên cắm vào hắc khí chung không ngừng quay cuồng. Kim sắc tế xa phảng phất là bọt biển không ngừng hấp thu này khối phảng phất thiên khuynh âm sát âm sát trông vạn quỷ tề khóc âm phong càng tăng lên hắc lãng quay cuồng dẫy ruổi nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bị kim đồng hồ cát hấp thụ trận gió sốc đến người ngã ngựa đổ sắt la tấm ván gỗ bay loạn bắt lấy ta thấy du hành thân thể mềm mại ngã xuống châu ngưng đơn chân đi xuống một giậm đạp xuyên phá lạn sàn nhà sau đó một phen cầu lấy thiết trụ duỗi tay đem du hành ôm lấy ổn định thân hình Phong thế cực đại, đồng hồ cát hấp thụ âm sát khí động tác cùng âm sát tuyệt địa phản sát hình thành kịch liệt va chạm thế nhưng nổi lên xoáy nước hiệu lực có thể so với gió lốc. Kim đồng hồ cát tựa hồ bực kim quang càng sâu, hấp thụ tốc độ càng thêm mau châu ngưng chân bị sắt lá cắt vỡ huyết lưu như chú, nhưng nàng vẫn cứ dùng chính mình hai chân tạp trụ thiết trụ ổn định thân thể. Nàng vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đánh ra kia nói cao cấp pháp thuật sống dạy cửu thiên sau, nàng đã hao hết sở hữu pháp lực, thành đợi làm thịt sơn dương, rốt cuộc cho dù nàng đọc nhiều sách vở cũng chưa bao giờ gặp qua như thế khủng bố âm sát hạ hãm, giống trời sập giống nhau. Người nơi nào có thể chịu đựng được đình trệ thiên? không nghĩ tới vị này Trương Đạo Hữu người mang dị bảo, cái loại này hình thức pháp khí quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, nhưng phát động lên tựa hồ thực đả thương người, nàng cúi đầu liền lập lòe ánh đèn nhìn Du Hành mặt, đầu bạc cùng nếp nhăn, thế nhưng già rồi 30 tuổi. Nàng hồng hốc mắt, đằng không ra tay cho hắn uy đan dược, đành phải một lần lại một lần mà kêu Trương Đạo Hữu, Trương Đạo Hữu. Hỗn độn chung, Du Hành nghe tiếng mờ mịt qua rất nhiều mới phản ứng lại đây, Nga Trương Đạo Hữu là chính mình a, sau đó một cái giật mình tỉnh lại. Người tỉnh, người không sao chứ, không, sự, hắn suy yếu mà nhìn về phía đồng hồ cắt nơi chỗ, nó đã xa ở trời cao chỉ có thể từ chức lượng kim quang trung phán đoán nó vị trí, pháp khí nhận chủ, sẽ vẫn luôn đi theo hắn nơi phương hướng di động. Đây là từ đổi hệ thống một kiện thương phẩm, phát minh giả đem này mệnh danh là nghịch âm dương. Khẩu khí đại thật sự, cái này bảo bối lại đủ để xứng đôi tên này. Đồng hồ cắt một sự hút âm sát tà ám, vừa lật tắc luyện hóa, lại lần nữa chảy xuống hạt cát liền sẽ phóng thích minh quang dương khí, nên minh quang dương khí còn chịu cầm pháp khí người nắm giữ khống chế, có thể vì hộ thuận, có thể nói tương đương nghịch thiên. Hắn tâm niệm vừa động, kim sắc đồng hồ cắt quay cuồng số hạ tràn ra một đạo kim quang, kim quang xuyên thấu màu đen tầng mây rừng ở trên người hắn, hình thành một tầng ôn nhu lại kiên định vòng bảo hộ, vòng bảo hộ ngăn chờ trận gió, đem cực hàn sát khí ngăn cách cuồn cuộn không ngừng mà ở hắn thân thể rót vào noãn khí. Châu ngừng cùng hắn dựa đến gần nhất cũng được chỗ tốt quanh thân thoáng như đặt mình trong ánh mặt trời bên trong. Xe lửa ca băng mà bị rỡ xuống, du hành lại lần nữa tâm niệm vừa truyền, kim quang từ trên người hắn tiếp tục lan tràn khai, cho đến bao lấy trình liệt xe lửa. Chấn động rốt cuộc đình chỉ, xe lửa thở gấp đem đoạn chưa đoạn khí thô, sóc này mà tiếp tục đi phía trước chạy, mỗi chấn một chút liền có sắt la tấm ván gỗ loảng soảng loảng soảng đi xuống rớt. Này cũng quá thần kỳ, cái này kêu cái gì pháp khí. Mịt âm dương, giúp ta một cái vội, đỡ ta lên làm ta ngồi. Mới vừa ngồi xuống, cố minh lỗi liền ôm triệu nhã tễ lại đây, hai người diện mạo cũng thật không tốt cùng chen qua xuân vận giống nhau. Trương Trương lão ca ngươi như thế nào biến như vậy nhi? Không có việc gì kia đồ vật thiêu mệnh, nếu không thể ở đem ta thiêu chết phía trước thoát ly hiểm cảnh kia. Triệu nhã kinh hô thiêu mệnh, trầu ngừng cũng hiểu được lại đây, là dùng ngươi thọ mệnh thúc dục. Như thế nào sẽ có như vậy tà khí pháp khí? Tà không tà khí có thể tạm thời bảo mệnh là được. Ngịch âm dương, người sử dụng không cần rất cao tu vi cũng không cần hao tồn nhiều ít pháp lực già trẻ hàm nghi thân dân tiện lợi thậm chí là vừa nhập đạo môn cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh cũng có thể dùng, chỉ cần người có cũng đủ thọ mệnh, nghịch càn khôn không cần pháp lực thúc giục nó thiêu chính là mệnh. Ngịch truyền âm dương càng nhiều thiêu thọ mệnh liền càng dài, giờ khắc này đều phải đã chết còn từ thủ sau này thọ mệnh làm cái gì? bởi vậy nhiều làm từ chiến đến cùng chi dùng nếu không phải sinh từ thời khắc du hành cũng sẽ không lấy cái này ra tới trận gió bị ngăn cản bên ngoài may mắn còn tồn tại hành khách ai ai khóc thút thít hô đau cầu cứu đối mặt cầu chính mình cứu mạng hành khách châu ngưng mênh mang mà đem ánh mắt dừng ở du hành màu trắng đầu tóc thượng lắc đầu ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm a liền ta mệnh đều là trương đạo hữu liều mình đổi lấy như thế nào như vậy khó đâu chỉ là muốn rời đi quỷ vực mà thôi như thế nào như vậy khó đâu Trường ca, nằm ta trên đùi đi ta chắc nịch đùi có thịt nằm lên nhưng thoải mái, nhà ta miêu Nhi liền thích nằm ta trên đùi ngủ. Dù hành bị cố minh lỗi ấn nằm ở này trên đùi, hắn giờ khóc giờ cười mà tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Xe lửa lay động đến lợi hại, như vậy nằm sát thật dễ chịu rất nhiều, hắn tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đầu óc cùng chơi qua sơn xe dường như, lắc lư được với dũng một cổ muốn nôn mửa dục vọng Nhìn trước mắt người trên mặt bò lên nếp nhăn từng điều tăng nhiều, giống như nhìn tận mắt nhìn thấy một người không hề ngừng lại mà đi qua thời gian rào bước tiến lên tử vong, loại này thể nghiệm không xong tột đỉnh, chịu nhã không chịu nổi, nghẹn ngào hỏi châu ngưng, đại sư, đại sư ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Hắn là người tốt không nên như vậy chết, ta ta không có cách nào trương đạo hiểu, làm nghịch âm dương lấy ta thọ mệnh đi. Ngươi đừng dùng, dù hành lắc đầu, không cần ta chịu đựng được. Hắn đã an qua trường sinh đan, lấy phạm nhân kế có thể nhiều tăng thêm trăm năm thọ mệnh, hắn chỉ là nhìn già nua kỳ thật còn càng già càng dẻo dai cũng không đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Hắn nhìn đồng hồ cắt duỗi tay nhất chiêu, đồng hồ cắt rơi vào trong lòng ngực hắn giống như lòng mang một cái tiểu thái dương. Âm sát chiều dâng bị phá hư cái thất thất bát bát dư lại không thành khí hậu châu ngưng bày ra pháp trận là có thể ngăn trở chúng nó. Đột nhiên Quảng Bá Thanh Khởi đi ăn cơm thời gian đã đến, nửa giờ sau mở ra lấy cơm thỉnh yêu cầu hành khách. Bất tri bất giác lên xe sau đệ nhất cơm đã đến, đánh giá đã qua đi 8 giờ. Ở chịu công kích chung vẫn luôn không lộ mặt đoàn tàu trường lúc này mới ra tới đã bị vây quanh lên án công khai muốn nói pháp, hắn mở ra tay bất đắc dĩ mà nói ta là thật sự bất lực, nếu ta ra tới nói, khó bảo toàn chúng nó sẽ không càng nổi điên, đối chúng nó tới nói, chúng ta cũng là đồ ăn. Cùng các ngươi nói câu chi kỳ nói, chúng ta cũng thực khổ bức A thủ này chiếc bị hư hao rác rời xe, nhìn dáng vẻ chạy không được mấy tranh ai. Con mẹ nó đừng nói loại này quỷ đều không tin nói. Ngươi sờ sờ chính mình tâm, ngà ngươi không phải người không có tâm, ngươi liền nói ngươi những lời này chính ngươi tin sao ngươi. Ngô Ngọc Huyên mặt phá tướng, mặt sám mày cho, nàng chỉ vào đoàn tàu lớn lên mắng, người muốn thật là hảo tâm kia còn phát cái gì cơm, những cái đó mua vé bổ sung người không đều là bị các ngươi ăn trang cái gì người tốt à. Bị nói như vậy phá, đoàn tàu trường lại vẫn là không chút hoang mang, liếm liếm môi nói, đây là quy định, thượng này xe phải chuẩn thủ quy tắc không phải sao. Các ngươi nhân loại không phải yêu nhất quảng cáo dùng banh chính mình là thủ quy của người sao. Chúng ta ca mấy cái thủ này xe đón đưa các ngươi, mạo bao lớn nguy hiểm a không điểm thù lao cũng không thể nào nói nổi không phải. Chúng ta cũng là chiếu quy cụ tới, các ngươi nhân loại không đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, bọn họ không minh tệ mua phiếu còn tưởng uổng phí xe a Cuối cùng, đoàn tàu trường một câu bạo kích nói nữa, các ngươi không cũng ăn được thật cao hứng sao. Một mặt giả mù sa mưa mà bất bình, một mặt lại che lại đôi mắt ăn đến đầy miệng du quang, có bản lĩnh, ngươi đừng ăn a Người ngô ngọc huyên thức giận đến đại thở dốc đoàn tàu trường gợi lên tươi cười nhìn về phía những người khác muốn đi ăn cơm chạy nhanh nộp phí đi, dùng cơm thời gian chính là có hạn chế. Những lời này vừa ra, liền có biểu tình chết lặng hành khách đứng lên, một cái hai cái u linh giống nhau đi hướng trước đài. Không có người đi chú ý, rốt cuộc là ai mất tích mất tích bao nhiêu người, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm sống sót mặc kệ ăn chính là cái gì, sống sót. Xe lửa lắc lư mà đi trước Ngô ngọc huyên cảm thấy chính mình tâm cũng ở từ trên xuống dưới mà đáng du, nàng oán hận mà ngồi xuống, đem vùi đầu ở đầu gối. Ta dương hành lý đâu? Giúp ta mở ra ăn đi. Du hành từ dương hành lý lấy ra dinh dưỡng tề. Dư lại không nhiều lắm ta cùng cố minh lỗi ăn một quản, chịu nhã ngươi cùng châu đạo hữu ăn một quản đi. Hào, chương 414 vô tận đoàn tàu 18. Uống dinh dưỡng tề công phu, xe lửa đột nhiên điên cuồng lay động lên, du hành đôi mắt có chút mơ hồ thấy không rõ, liền hỏi cố minh lỗi, làm sao vậy? Lòng, gió lốc, là màu trắng gió lốc, gió lốc, du hành trong lòng bất an, phòng hộ cháo có thể chắn phong, chính là hiện tại xe lửa vẫn là như vậy lắc lư, nhất định xuất hiện càng nghiêm trọng tình huống. Hắn cảm giác được cố minh lỗi ôm chặt hắn, sau đó thiên địa một cái điên đảo, xe lửa phiên. Vô biên vô hạn trong bóng đêm, ti cốt chôn liền thổ địa bị xẻo ra tới, gió lốc tùy ý mà va chạm, thổ địa mang theo mặt trên đường dây cùng xe lửa cùng nhau ở trong gió quay cuồng. Phòng hộ cháo có thể ngăn trở ngoại lai công kích lại thắng không nổi dựng thân thổ địa không có căn cơ. A, hành khách hoảng sợ kêu to, tuy rằng phong cùng cắt đá vào không được, nhưng thân xe giải thể sinh ra mảnh nhỏ lại ở trong xe va chạm hành khách hơi không lưu ý liền vỡ đầu chảy máu. Tiếng gió gào thét du hành không biết chính mình lăn đến cái nào góc mới vừa cảm thấy dưới chân không còn, người liền không thể khống chế mà đi xuống rớt đại não sung huyết khiến cho hắn đại não chỗ chống một cái chớp mắt phản ứng lại đây khi chính mình cùng bên người cố minh lỗi đang ở đi xuống rớt. Một phen ghế dựa từ hắn bên người tạp lạc cố minh lỗi hoa hoa kêu to cứu mệnh a Du hành lao lực kẹp một trương mượn phong phù điều khiển, một cổ hữu lực gió thổi tới chống ở hai người dưới thân, hai người nhào vào phong không có bị thương, hắn chạy nhanh bỏ dậy ổn định thân hình, kêu cố minh lỗi, ngồi ổn. Ta muốn khống chế không được, phong thảm mất khống chế mà lướt đi mà xuống, xoa mặt đất hoạt đi ra ngoài hơn 10 mét, du hành phiên cái vài cái té ngã, mới vừa dẫy ruộng muốn bỏ dậy, bạo liệt vang lớn đồng thời đại địa một trận chấn độc đem hắn lại chấn trở về. Rơi xuống địa phương tựa hồ đều là xương cốt hắn bỏ hai lần mới hoàn toàn đứng vững trong ánh mắt chỉ có thể thấy phía trước vài giờ màu vàng ánh đèn ánh đèn không ổn định vẫn luôn ở lóe lại giống như bị cái gì đè nặng ánh sáng dường như mông một tầng xa vô pháp chiếu sáng lên này phiến thiên địa cố minh lỗi ngươi ở nơi nào không có việc gì đi hắn nhìn không thấy cố minh lỗi vị trí cũng nghe không thấy mặt khác thanh âm hô vài câu lúc sau hắn nghe thấy xương cốt lăn lộn thanh âm chính là cố minh lỗi vẫn cứ không có trả lời hắn Dù hành đứng ở tại chỗ không nhúc nhích sờ lên túi sách phòng hộ cháo còn mở ra. Hắn lấy ra hai chương nhờ ơn phù bôi đen chết hảo, niệm chú lúc sau lá bùa đằng mà thiêu đốt, ánh lửa càng lúc càng lớn tiếp cận bóng đèn. Tâm thủy ý động, hai ngọn phù đèn huyền phù không chung, xuyên thấu dày đặc âm sát khí, đem hắn chung quanh mười thước nội chiếu đến giành mạch. Mặt đất quả nhiên là vạn cốt điệp liền, nhìn có chút năm đầu. Cố minh lỗi người ở nơi nào, ứng ta một chút. Sương cốt phiên động thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng chính là không ai trả lời. Tạp lạc xe lửa bên kia có người sống sót ở kêu cứu, du hành nhìn thoáng qua sau tiếp tục ở phụ cận cứu hộ, hắn nhớ rõ phong thảm rơi xuống đất phía trước cố minh lỗi còn cùng hắn ở bên nhau, tên kia la hết ngồi không xong còn ôm lấy hắn cánh tay, không có khả năng nói rơi xuống đất hậu nhân liền mất tích. Nhanh chóng đem phong thảm rơi xuống đất khi khả năng đem cố minh lỗi ném đi địa phương đều tra xét một lần, vẫn là không có người. Du hành lấy xe lửa vị trí vì tham chiếu vật tìm được chính mình rơi xuống đất địa phương, dùng phù đèn chiếu sáng bắt đầu đào. Đem cổ xưa xương cốt một phen đem một bó bó đào ra, ở đào có hai thước lúc sau du hành thấy được quen thuộc quần áo, trong lòng vui vẻ tiếp tục đào, rốt cuộc đem người cấp túm ra tới. Người không, lật người lại chính là một chương đại nhếch miệng bộ xương khô, hí chiều du hành cổ cắn tới, hắn tay ở trên hư không một chảo nắm lấy một con bình chữa cháy hung hăng chụp qua đi thẳng đem bộ xương khô tạp thành mảnh nhỏ Không có đầu bộ xương khô dương nanh múa vút mà tiếp tục chuột tới, sắc nhọn móng tay dễ như chờ bàn tay mà cắt qua hắn quần áo, du hành phản chân một đá lăn một vòng kéo ra khoảng cách đưa tới một đảo mũ lôi chú rừng ở thi khôi trên người đem này đốt thành cho tẫn. Hắn nhìn quen mắt quần áo biến mất ở ngọn lửa cắn răng hướng xe lửa phương hướng đi. Còn có thể động người sống sót đã bỏ ra tới, có đang ở hỗ trợ cứu người, du hành hô vài tiếng phân biệt ra châu ngưng cùng triệu nhã phương hướng, vội thượng thủ đi đào triệu nhã thực mau liền từ phế trong xe bỏ ra tới, nhưng thật ra châu ngưng tình huống thật không tốt nàng hai chân tạp ở sát lá huyết nhục mơ hồ tà cẳng chân cơ hồ lộ ra xương cốt. Kiên nhẫn một chút nhịn một chút, trường ca ngươi xem nơi đó, bạch giấy trắng dù. Du hành quay đầu lại xem một cái, liền thấy đặc sệt trong bóng tối xuất hiện một loạt giấy trắng dù, sau đó xoát địa biến thành hai bài, một mảnh phủ kín toàn bộ khu vực. Giấy trắng dù xuất hiện đến đột ngột di động lại rất mau, bài thảm thảm một tảng lớn tuấn di tiến đến trường hợp không thể không nói cực kỳ kinh khủng. Nguyên lai cố minh lỗi nhìn đến màu trắng gió lốc chính là này đó giấy trắng dù. Hắn quay đầu tiếp đón triệu nhã ta số 1-2-3, người dọn kia khối thiết trụ tới. 1, nhị, tam. Hắn đồng thời dùng sức khởi động khe hở châu ngưng chịu đựng đau đớn đem chân, huyết nhục bị sắt lá cắt phát ra lệnh người ê răng tua nhỏ thanh. Kiên trì ta giúp người băng bó. Tình huống càng là nguy cấp xu hành càng là trầm ổn, hắn lấy ra nguyên thân mang theo tắm rửa quần áo, chọn một kiện áo sơ mi xé mở vì Châu Ngưng băng bó miệng vết thương, điều kiện qua kém, liền rửa sạch đều làm không được, chỉ có thể trực tiếp đem dược đắp đi lên, dược nhưng thật ra trước khi hắn ở khác nhiệm vụ thế giới lợi dụng chức vụ chi liền làm cho phòng thuốc trị thương, chỉ là nhìn miệng vết thương thượng gì sát tích, hắn chỉ có thể cầu nguyện Châu Ngưng có thể tạm thời chịu đựng đi uốn ván, không phải nói giỡn. Ta không có việc gì Châu ngừng cắn răng nhìn về phía gần trong gang tấc giấy trắng dù cây dù không sợ phòng hộ cháo đã hành đến trước mắt. Đây là cái gì, ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua nghe qua. du hành đem dược phẩm thu hào, thấp giọng nói ta ở một quyền gọi là Trần An quỷ sự thật lục trong sách xem qua cùng loại chuyện xưa tương truyền người chết linh hồn ở dương gian bồi hồi không vào luân hồi, không biết như thế nào tu đến một fan cây dù. Dựa vào một phen cây dù âm dương hai giới quay lại tự nhiên, dù tức vì hồn thân, tu luyện đến càng thêm tinh nói nhưng làm được hồn dù hợp nhất, nếu là ở âm lịch 7 tháng 7 ngày đó, lấy thủ thuật che mắt lẫn vào dương gian dù bị người sống lấy dùng, liền có che mưa chắn gió nhân quả, người sống nhất định phải lấy một hồn một phách tương thù, là một cọc cường mua cường bán hoạt động, kia nhưng có phá giải phương pháp rất đơn giản, đừng đi nắm cán dù cây dù không sợ hãi quang cùng hỏa chỉ sợ hoàng tuyền thủy có lẽ tam vị linh hỏa cùng cửu thiên huyền lôi có thể thử một lần nói chuyện trống vắng cây dù đã phiêu đến trước mắt có cây dù dưới có cực đạm màu trắng hư ảnh có chút hơi nhân thể hình dáng chúng nó không khỏi phân trần xoay tròn mà đến ở bọn họ đỉnh đầu lướt qua ở cây dù ngăn chờ đỉnh đầu kia một khắc một cùm mát lạnh chi khí ập vào trước mặt hỗn độn thế giới cũng vì này biến đổi mỗi người đều có thể nhìn đến chính mình muốn nhất được đến đồ vật Dù hành đứng ở bàn ăn biên, cha mẹ từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, mẹ nó cười tiếp đón hắn, tới tới tới ta và ngươi ba làm hảo đồ ăn, mau ngồi xuống ăn nha. Mẫu thân đau lòng mà sờ hắn mặt như thế nào gầy thành như vậy. Ai mới vừa tốt nghiệp là như thế này, tìm công tắc không nóng nảy, còn có ta và người ba ở đâu, người chậm rãi tìm tìm được hợp tâm ý. Nhìn cha mẹ gương mặt tươi cười hắn coi như lâm thời phúc lợi tham lam mà xem nhiều vài lần thẳng đến cha mẹ đem chiếc đũa nhét vào hắn trong tầm tay lấy chiếc đũa ăn cơm đừng ngốc đứng hắn nắm chặt đôi tay không có tiếp dù mẫu nghi hoặc mà xem hắn lấy chiếc đũa a dù phụ cũng cầm một đôi cho hắn tiếp chiếc đũa a ta không ăn vừa dứt lời trước mặt người thay đổi sắc mặt giả dối duy trì mặt nạ hơi hơi nhộn nhạo lên liền ngũ quan đều có chút mơ hồ hai người bất khuất mà tiếp tục tả hữu giáp công hai đôi đũa chọc ở hắn trước mắt tiếp a Cầm A, lấy, hắn xoay người lập tức hướng ngoài cửa đi, phía sau truyền đến rồn dập truy đuổi thanh. Nhi tử, tiểu hành, bảo Nhi A, đẩy ra đại môn, trói mắt chiếu sáng tiến vào, hắn không chút do dự bước ra đi, sau đó đạp hồi hiện thực. Bên người châu ngưng cùng triệu nhã cũng không có nắm dù, hai người tay cầm thành nắm tay, chỉ là đôi mắt nhắm chặt mặt bộ vạn vẹo, hẳn là ở chống đỡ ảo giác dụ hoặc hắn phát hiện này phiến quỷ vực tà ám cực kỳ thích dùng như vậy ảo giác chiêu số đem phá được nhân tâm này nhất chiêu luyện được đăng phong tạo cực nhân tâm vốn chính là đi phía trước một bước thiên đường sau này một bước địa ngục tồn tại nó yếu ớt nhất cũng kiên cường nhất có đôi khi xấu xí nhất có đôi khi lại là tốt đẹp nhất đồ vật hắn đang muốn đi đánh thức mặt khác hành khách không tưởng tưởng mới vừa đi ra một bước từ hắn bên người bay đi đi tìm tiếp theo cái con mồi giấy trắng dù đột nhiên đỉnh trệ, cấp tốc xoay tròn lấy dù gai nhọn hắn ngực du hành linh hoạt hiện lên, hắn bên người mặt khác cây dù lại đồng thời vây xem lại đây, dù tiêm đồng thời hướng hắn, một bộ muốn đem hắn chọc thành cái sàng tư thế. Bình chữa trái căn bản tạp không đến này đó cây dù, dù hồn nhất thể, vốn là không phải thế tục chi vật có thể gặp được đồ vật chính là chúng nó chọc hắn khi một chọc một cái huyết lỗ thủng, dù tiêm hút máu, chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy khí huyết hao tổn trước mắt biến thành màu đen. Cây dù quá nhiều, hào hết sức lực đưa tới vài đạo mũ lôi chú oanh tán một tầng lại có một tầng. Cây dù hải dương dụ hoặc chi âm chưa bao giờ ngừng lại, hắn trong chốc lát thấy cha mẹ trong chốc lát thấy xe lửa đến chạm bên ngoài ánh mặt trời vẩy đầy đại địa trong chốc lát lại nghe thấy cừu cừu ở đối hắn nói chúc mừng ký chủ đạt thành sở hữu nhiệm vụ thành tựu. Thể xác và tinh thần đã chịu xong trọng tra tấn đà kích làm hắn mệt mỏi ứng đối, hắn đã tới rồi sơn cùng tùy tận là lúc đành phải lấy ra bị cố minh lỗi máu nhộm dần qua tam vị linh hỏa phù, rào phá đầu ngón tay bấm tay niệm thần chú, màu đỏ lá bùa đằng ra cực nóng ngọn lửa, lấy xích dương thể cực dương máu vì dẫn, nháy mắt tạc ra tận trời nóng cháy biển lửa. Ngọn lửa cắn nuốt một phen đem cây dù thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vô số ác quỷ kêu khóc, hồn thể ở dưới dù mơ hồ dẫy ruộ, cây dù hoảng sợ thoát đi, chính là chỉ cần dính lên một chút hỏa tinh, ngôi sao chi hỏa trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, trong chớp mắt là có thể đem cây dù thiêu đến sạch sẽ. Như thế bá đạo tam vị linh hỏa rốt cuộc kinh sợ trụ mặt khác cây dù, chúng nó tốc tốc thối lui, thậm chí có không kịp câu đi vào võng con mồi hồn phách dù mặt vừa thu lại hưu mà hướng nơi xa tháo chạy. Bị câu ra tới hồn phách mờ mịt mà phát gục trên mặt đất nó thấy thân thể của mình đứng ở nơi xa, liền muốn đi trở về đi. Nhưng quỷ vực quỷ quyệt có một cổ đến từ không trung lực lượng hút nó thượng phù, nó vươn tay kêu to không cam lòng, lại chung quy hồi không đến thân thể của mình, ở ánh đèn chiếu không tới trong bóng đêm hoàn toàn tung tích toàn tiêu. kia hồn phách thân thể đứng ở tại chỗ, đồng dạng mờ mịt mà mở to mắt mộc đờ đẫn mà khóe miệng chảy xuống nước miếng. Cây dù toàn tuyến chạy tán loạn cũng không ý nghĩa thắng lợi đã đến, du hành nôn ra một búng máu, hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Không đếm được thất hồn thất phách người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, đều là đồng dạng một bộ không mang biểu tình. Xe lửa phế tích liều mạng bỏ ra tới hành khách còn chưa xuyễn khẩu khí, trên xe không ổn định chớp động ánh đèn chớp vài cái, hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Sền xệt hắc ám từ bốn phía ùa vào, nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy. Có người sao? Có người sao người sống sót khóc lóc hô to, kêu to thanh âm ở cánh đồng bắt ngát chung quanh quần tiếng vang nhiễm quái dị tiếng khóc âm phong từ rán mặt đất cuốn đi lên từ bàn chân hướng lên trên bò. a màu xanh lục lân hỏa từ từ đãng quá chiếu sáng lên bạch cốt thượng chảy xuống sền xệt vết máu, vết máu ở còn không có lưu làm phía trước bị nhìn không thấy đắc thù một phen mặt làm có lẽ là liếm làm cũng nói không chừng. Một khác mà yên tĩnh chỗ lại lần nữa truyền đến một tiếng bạo vang, đại địa chấn động, lại một liệt xe lừa từ trên trời giáng xuống cắm vào bạch cốt đôi bên trong. Kêu rền đau tiếng hô chung, có một loại thanh âm dần dần rõ ràng, đó là mõ thanh. Cây dù mượn hồn sát thành công lại lần nữa ném đi một liệt xe lửa, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà ngóc đầu trở lại, ý đồ nuốt hết này một chỉnh xe hồn phách không từng tưởng mõ trong tiếng kẹp Phật âm như thế lợi hại. Kim sắc Phật quang từng vòng nhộn nhạo khai đi ôn hòa động đất toái một phen đem cây dù. Lệ quỷ thê lương mà kêu to lên, ở kim quang trung hóa thành mảnh nhỏ, sau đó bị quỷ vực cắn nuốt đến sạch sẽ. Kim quang thế như trẻ tre, đánh vỡ đoàn tàu cùng đoàn tàu chi gian màu đen hàng rào Mấy cái không gian bị kim quang đả thông, châu ngưng đầy người huyết ngã trên mặt đất, nàng dùng sức đem trên cầu cốt tay bẻ ra vứt bỏ, suy yếu mà ngẩn đầu mặt hướng kim quang tới chỗ, không tự giác mà rớt xuống nước mắt. Cứu cứu nàng thanh âm nghẹn ngào cơ hồ vô pháp phát ra tiếng, hùng hăng ho khan vài tiếng phun ra huyết, nàng lấy ra một khối mộc bài, dùng ngón tay dính chính mình huyết ở mộc bài thượng vẽ bùa đứt quãng mà niệm xong chú ngữ. Đi, mộc bài hóa thành bài quang hướng kim quang tới chỗ vọt tới Làm xong này đó lúc sau Châu ngưng rốt cuộc chống đỡ không được nằm sấp trên mặt đất. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 415 vô tận đoàn tàu 19, phiên đảo đoàn tàu Kim Quang nhất thịnh, mõ thanh thanh thanh lọt vào tay, gõ đắc nhân tâm trong vắt hết thảy rụ dỗ ảo giác đều mất đi tác dụng ngồi ngay ngắn bên ngoài một vị thanh y bào hòa thượng mở to mắt, duỗi tay nắm một khối mộc bài. Hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, đối chính giữa hòa thượng nói thu được thanh tuy sơn trưởng môn chi nữ châu ngừng cầu cứu bài kinh xác nhận không có lầm, xác thật là minh ân lệnh. Trung gian hòa thượng rũi tay tiếp nhận gật đầu, không sai. Không có phương vị, xem ra là bị vạn người cốt trướng cắt đứt nên là ở bên kia. Hắn chỉ chỉ châu ngưng nơi phương hướng, lại là chút nào không kém. Hoài châm, người mang vài người qua đi đem người tiếp nhận tới. Minh Bạch Đại Sư Huynh. Châu ngừng tỉnh lại khi xem đồ vật đều là bóng chồng, chỉ có bên tai niệm kinh thanh cho nàng cảm giác an toàn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện chính mình bị người cõng, lại vừa thấy người này có giới sẹo đầu chọc liền trong lòng vui vẻ, vị sư huynh này, là người đã cứu ta. Hoài Châm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, trước niệm một câu Phật hiệu, sau đó gật đầu, ngươi tỉnh lại liền hảo, châu trưởng môn thập phần nhớ mong ngươi, cấp các môn truyền tin chiếu cố ngươi, ngươi đã tỉnh lại liền cấp châu trưởng môn đưa cái tin đi. Châu ngừng kinh hãi, ta phụ thân Chính là đây là quỷ vực các sư huynh như thế nào cũng ở. Ta phụ thân lại là như thế nào truyền tin. Không sợ sư huynh chê cười, tiến vào quỷ vực sau ta liền cấp trong nhà truyền quá tin, đáng tiếc cũng không có thành công. Nàng nhìn tầm mắt trong phạm vi số lượng không ít hòa thượng thật sự kinh ngạc. Quỷ vực bao trùm trần thế lệnh người chờ tay không kịp ta cùng các sư huynh đệ vừa lúc đi Nam Hà tham gia Phật học Pháp hội, lúc này mới bị nhốt ở xe lừa thưởng. Đến nỗi châu trưởng môn là như thế nào liên hệ thượng chúng ta trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi cùng hoài vực đại sư huynh tế nói đó là. Châu ngừng từ hoài châm bối thượng nhảy xuống, lại không vội mà đi dò hỏi, nàng vội hỏi cùng ta cùng xe hành khách hay không được cứu trợ. Ta bạn tốt cũng ở bên trong, cùng ngươi cùng xe hành khách chỉ có 34 cá nhân còn sống, xem đều ở nơi đó, ngươi đi xem đi, xem ngươi bạn tốt hay không ở trong đó. Cảm ơn sư huynh. Châu ngừng chạy như bay qua đi. Đội ngũ trung gian người nhiều nhất bị các hòa thượng bảo vệ ở bên trong. Nàng lớn tiếng kêu trương lộ hằng đạo hữu triệu nhã cố minh lỗi triệu nhã ở trong đám người ngẩng đầu vui mừng mà kêu nàng châu đại sư người không có việc gì liền hảo bọn họ đâu triệu nhã tươi cười rơi xuống trương ca ở chỗ này cố minh lỗi không thấy châu ngừng tầm mắt liền dừng ở một cái hòa thượng bối thượng nàng giơ tay đem người đầu chuyển qua tới sau đó hít hà một hơi. Đại sư nhóm tìm được người thời điểm đã như vậy, còn hào còn có một hơi, châu đại sư ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn bộ dáng này sẽ không chết đi. Nhìn trước mắt người bị lệ quỷ gặm rớt một bên mặt cùng huyết nhục mơ hồ tay chân, châu ngưng run rẩy tay cầm ra một cái cái chai, trong miệng an ủi, sẽ không, đây là hồi xuân đan, có thể giải tà ám chi độc ta còn có xuân về phủ ta cho hắn điểm mấy chương. Ở gặp qua bằng hữu lúc sau, châu ngưng đi tìm hoài vực đại sư nói chuyện, được đến cùng chính mình phụ thân liên hệ phương thức ngươi vừa mới dùng để cầu cứu minh ân lệnh là châu trưởng môn cho ngươi đi. Đây là mấy trăm năm tiền chuyện nói đại hội thượng phát với các môn phái, nhưng thông có vô, ngươi làm như là năm đó minh ước chi ước tín vật cũng hào. Người lấy chính là mộc bài, các trưởng môn trên tay có mọc bài, châu trưởng môn chính là dùng ngọc chế minh ân lệnh cùng ta lấy được liên hệ ta đem cho ngươi phụ thân đưa tin, ngươi cũng nói một câu báo bình an đi. Nhìn hoài vực sư huynh trang nghiêm ổn trọng bộ dáng, châu ngưng nhớ lại phụ thân đã từng nói qua kỳ liên sơn Phật Tông chủ trì triền miên giường bệnh nhiều năm, chùa miếu công việc đã sớm thác cấp đại đệ tử hoài vực như vậy từ trưởng môn bảo quản ngọc chế minh ân lệnh bị hoài vực sư huynh bảo quản cũng bình thường. Cũng là vì như vậy, nàng mới có thể được cứu trợ hết thảy đều là duyên phận. Hảo, làm phiền sư huynh. Tin tức truyền tống hào, mình ân lệnh quang mang đạm xuống dưới châu ngừng liền nói lên bạn tốt sự tình, hắn thật sự là người tốt, không biết sư huynh có biện pháp nào không cứu hắn. Ngã Phật từ bi, đem hắn cứu trở về tới lúc sau vì hắn cùng mặt khác người sống sót niệm một lần lăng nghiêm trú, đem trong thân thể hắn âm tà đuổi đến thất thất bát bát bất qua hắn phía trước tự hồ dùng cái gì lợi hại pháp khí thân thể thế nhưng hao tổn đến thập phần lợi hại có dầu hết đèn tắt chi tượng sinh từ có mệnh châu sư muội đã thấy ra điểm. Trong lời nói lại là cảm thấy Trương Lộ Hằng không sống được bao lâu ý tứ châu ngưng trong lòng cực kỳ bi ai, dưng dưng gật đầu. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xe đều phiên, hoài vực nhìn con đường phía trước một chuỗi lần tràng hạt ở phía trước dẫn đường, Phật Quang Hòa Thuận vui vẻ, hắn niệm một câu Phật Hiệu sau đó nói trời cao có đức hiếu sinh, xe lựa tồn tại là làm nhập quỷ vực người có thể thở dốc quá độ chi vật như độ giang chi thuyền có lẽ có thể đem chúng ta đưa ra đi, bởi vậy quỷ mị ngo ngoe dục dịch một đường chặn lại. Hiện giờ chúng ta rốt cuộc lâm vào hoang dã, cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Thuận lợi mà lời nói thoát ly quỷ vực, không thuận lợi nói cũng bất quá táng thân ở nơi này mà thôi. Ồ, Ồ, Ồ. tiếng khóc chợt xa chợt gần, không khí lại lần nữa chấn động lên, huyền phù không trung làm chiếu sáng tác dụng đồng thời cũng làm phòng hộ lần chàng hạt bắt đầu lay động, Phật quang đều không xong lên. Lại tới nữa, Châu ngừng thấy các hòa thượng công việc lu bù lên, liền chạy về triệu Nhã bên người cũng coi chừng Trương Lộ hàng tình huống. Đừng sợ có kỳ liên sơn các sư huynh ở sẽ không xảy ra chuyện. Lần chàng hạt nhất xuyên xuyên liên tiếp bị đánh rớt trên mặt đất bị ngăn chờ bên ngoài trận gió quát tiến vào quần áo cùng làn ra ở trận gió trung tan vỡ, máu bị gió cuốn đi, vô số người sống sót bị thương, trong không khí lại nghe không đến một tia mùi máu tươi. Đều đừng cử động tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Các hòa thượng bao quanh ngồi vây quanh, bắt đầu gõ mõ niệm kinh, kinh kim cương kinh, kinh, kinh văn hóa thành một đám cách toàn ở người sống sót bên người, một cái lại một cái dệt thành kim sắc võng, trận gió đánh vào mặt trên bị bắn ngược trở về, phát ra cùng loại thiết khí tương giao lanh canh thanh. a ẩn ngấp thân hình ác quỷ đụng phải lưới pháp luật hiển lộ thân hình trên người phím yên oán độc mà nhìn các hòa thượng sau đó tiếng rít bỏ chạy. Nhưng này một đám đi rồi, ngầm kia một đám còn ở động tác xương cốt phô liền con đường bắt đầu kích động tầng tầng lớp lớp mà đi xuống sụp đổ, hình thành cùng lưu xa không sai biệt lắm hiệu quả. Cứu mạng, đối phó này đó xiếp kỳ liên sơn các hòa thượng cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đem hàng ma sử cắm trên mặt đất thực mau liền chấn áp trụ đại địa thi cốt. Du hành ở sóc này trung tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay chân vô lực cả người đau đớn, ít hầu lại đau lại ngứa, mới vừa ho khan hai tiếng liền nghe thấy triệu nhã kinh hỉ mà kêu trương ca ngươi tỉnh. Triệu nhã nâng hắn, đừng lo lắng, tuy rằng mặt đất còn có điểm chấn bất quá đã sẽ không lại hạ hãm, đại sư nhóm đang ở khai cuộc bị cuốn đi xuống người, đúng rồi châu đại sư cũng không có việc gì, nàng giống như cùng này đó hòa thượng nhận thức. Nàng không ngừng nói, du hành liền lặng lặng mà nghe chậm rãi tiêu hóa cuối cùng gật đầu, hào. Ở bó tay không biện pháp vô pháp nhúc nhích bị nhìn không thấy quỷ đói gặm thực khi, hắn cho rằng chính mình sẽ chết khổ chung mua vui mà tưởng đây là bị chết nhất thảm một lần, bị tang thi cắn chết cũng chưa như vậy đau quá, đau đến linh hồn đều ở run dày. Tuy rằng hắn không phải nguyên thân, linh hồn cũng không có khả năng thật sự bị cắn nuốt nhưng cái loại này thống khổ là thật đánh thật. Đối nhiều năm lão quỷ tới nói, hồn vách mới là mỹ vị nhất cũng là nhất thực dụng, có thể làm chúng nó gia tăng lực lượng, đến nỗi huyết nhục chỉ có thể nói là điểm suyết, không đúng sự thật cũng không khó chịu. Đương nhiên, nếu có thể ở bữa tiệc lớn lúc sau lại ăn, sẽ là thực không tồi sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Bởi vậy leo lên vô số lệ quỷ trước tiên liền đối linh hồn của hắn hạ công phu, phát hiện thế nhưng là gặm không xong xương cứng lúc sau mới cho hà giận mà gặm thực thân thể hắn chính là như vậy một chút chống vắng kéo dài, mới làm hắn chờ tới hòa thượng cứu viện. Thân thể không có hoàn toàn tử vong, nhiệm vụ liền còn có thể tiếp tục dự bị gửi thân thân thể tử vong sau đó đem ký chủ linh hồn thoát ly ra tới thụy đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vẫn là nói ký chủ kia thiện nghịch âm dương pháp khí người tốt nhất không cần lại vận dụng, người thường dùng trường sinh đan cũng không phải thật sự hội trường sinh bất tử, nhiều lắm thọ mệnh phiên bội, người dùng một lần liền thiêu hủy 50 năm thọ mệnh đối thân thể là rất nghiêm trọng hao tồn. Ta minh bạch yên tâm đi, dùng một lần liền đi nửa cái mạng lại dùng một lần nói khẳng định sẽ quải người đều đã chết dùng cũng không ý nghĩa. Hắn nhất tâm nhị dụng mà cùng triệu nhã cùng cừu cừu nói chuyện, còn phân thần đi đánh giá những cái đó hòa thượng, trong lòng nhớ tới phía trước ở nhà ga khi ở đoàn tàu trên nóc xe thấy hải thị thận lâu, hắn còn nhớ rõ lúc ấy kia phá vỡ cái chắn kim quang cùng với kim quang sau lưng nhà ga đoàn tàu. Quả nhiên, cái này không gian thật là bị cắt thành mấy khối, vô số đoàn tàu ở trong đó chạy mang theo cùng cái nguyện vọng lao tới phía trước khát vọng thoát ly hiểm cảnh. Khụ khụ chờ ta, hảo, một chút lại đi cùng đại sư nói, nói lời cảm tạ. Bị bài cốt đôi hãm đi xuống người, chỉ đào ra một cái còn sống, lúc sau đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi. Một cái hòa thượng không đáng sợ, một đám hòa thượng lực sát thương liền không dung khinh thường. Vì tham gia 10 năm một lần Nam Hà Phật học Pháp hội kỳ Liên Sơn cơ hồ toàn viên xuất động ước chừng 176 cái hòa thượng. Nhiều như vậy hòa thượng ngồi cùng liệt xe lửa, khiến cho cái liệt xe lửa vẫn luôn phi thường sống yên ổn, cái gì mua vé bổ sung, mất tích dân cư thượng bàn ăn đều không có phát sinh. Đại sư nhóm đặc biệt lợi hại đâu, đi đường khi triệu nhã cùng bên cạnh mặt khác hành khách nói chuyện với nhau càng nghe càng hâm mộ. Cái gọi là đoàn tàu trường tiếp viên hàng không kỳ thật cũng là bắt nạt kẻ yếu. Đi rồi thật lâu đều không có đi đến cuối, trên đường bọn họ cũng không có tái ngộ thấy nhà ga, vật tứ hoàn toàn vô pháp bổ sung. Đói bụng đi đường càng đi càng chậm, du hành nói khẽ với triệu nhã nói chuyện, nàng nghiêm túc gật đầu thực mau đem châu ngưng kêu lên tới. Châu ngừng lại kích động mà đem hòa thượng hoài vực mời đến, du hành không tiếc bại lộ chính mình vật tư chứa đựng lấy túi càn khôn vì lấy cớ, lấy ra một đám dinh dưỡng tề, đổi lấy hoài vực hứa hẹn sẽ hộ hắn chua toàn. Ta hiện tại chính là một cái phế nhân, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ở phía trước ta liền từng muốn đem đồ vật thả ra cấp các hành khách dùng, bất quá lúc ấy cảm giác được ác ý tầm mắt ta cũng không giống châu đạo hữu giống nhau có dũng khí ta không dám bại lộ chính mình đưa tới phiền toái. Châu ngừng vội nói, đừng nói như vậy, Ngươi vì cứu chúng ta hiện tại biến thành bộ dáng này, không cần như vậy thử coi nhẹ mình. Có này phê đồ ăn, các hòa thượng cũng rốt cuộc khôi phục sức lực này đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Tác chiến năng lực siêu cường kỳ liên sơn hòa thượng liền như vậy một đường bảo vệ mà đem đại bộ phận người sống sót hộ tống đến quỷ vực cuối. Lúc này, du hành thương cũng dưỡng đến hảo rất nhiều ít nhất có thể chính mình đi đường, có thể thấy được bọn họ đi rồi bao lâu thời gian. Càng đi kỳ thật càng nguy hiểm, chúng nó cũng không nguyện ý làm con mồi rời đi, phản công đến càng thêm lợi hại, phòng hộ cháu thường thật mạnh thi khôi ngăn cản bên ngoài, các hòa thượng thời thời khắc khắc niệm kinh nghiệm chú, giọng nói đều khàn khàn đức nuốt nước miếng đều mang huyết. Nhưng này hết thầy đều là đáng giá, bọn họ đi tới cuối. Quỷ vực cuối cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nó chính là một cái rách nát nhà ga. Đi, đi vào. Lần này, nhà ga cổng ra là mở ra, đại môn bị dễ như chờ bàn tay mà đẩy ra, hoài vực cái thứ nhất đi ra ngoài, sau đó ở mọi người chờ mong trong tầm mắt lại lần nữa đi trở về tới, hắn vẫn luôn bình tĩnh đạm nhiên mặt lúc này cũng lộ ra vui mừng, đôi mặt ướt át tựa hồ mang nước mắt, là lối ra, đều xuất hiện đi, đừng tế xếp thành hàng một đám tới. du hành bước qua kia phiến môn, trước mắt đại lượng kích thích đến hắn lập tức chảy xuống nước mắt, đỡ thường hoãn trong chốc lát nhìn về phía bốn phía, xác thật ra tới. Hắn nhìn Thái Dương lộ ra tê cười, chương 416 vô tận đoàn tàu 20, từ bên ngoài kiến trúc ánh mặt trời, không khí cùng hương vị tới phán đoán, nơi này xác thật là thế giới hiện thực, bọn họ thật sự từ quỷ vực ra tới, mọi người hoan hô kêu to khóc thốt thít. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì một người đều không có? Đây cũng là một vấn đề, một cái hành khách tinh tế quan sát đi đến ven đường giao thông công cộng chạm đài đi xem, quay đầu lại lớn tiếng nói, nơi này là Trần Giang lộ ở Phan Thành. Ta trước kia đã tới, nguyên lai là phàn thành, du hành nghĩ nghĩ cùng nguyên thân gia đàm hương cách xa nhau không tính xa, 400 km xe trình mà thôi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phía sau hư không, lại một cái hành khách từ trong hư không bước ra tới, mấy cái hòa thượng đang ở làm đánh dấu, hảo lại lần nữa lại đây khi có thể tìm được. Xem ngày hiện tại mới là buổi sáng thái dương sơ thăng không lâu thời điểm. Mọi người tản ra đi tìm tra xét tình huống, tìm siêu thị cửa hàng mua ăn, du hành cũng nhanh chóng tiến vào một nhà cửa hàng, ở quầy thu ngân lấy máy bàn cấp nguyên thân thê từ các hiểu tuệ gọi điện thoại, không ở phục vụ khu. Hắn sắc mặt trầm trọng mà đánh trong nhà máy bàn dãy số, không ai tiếp nghe. Hắn nghĩ nghĩ, đánh cho văn phòng máy bàn, vẫn là không có người tiếp nghe này mấy cây dãy số là nguyên thân bối hạ mấy cây dãy số không có biện pháp hắn đành phải từ nguyên thân trong trí nhớ tìm manh mối bối xuống dưới càng nhiều dãy số theo thứ tự đánh cấp thân thích bằng hữu trương lộ hằng bằng hữu hứa lộ thanh âm truyền đến ai a ta là lộ hằng a hứa lộ ngươi biết nhà ta xảy ra chuyện gì sao ta tìm không thấy tiểu tuổi cùng nữ nhi ta đi thế nhưng thật là ngươi trương lộ hằng ngươi đi đâu vậy ngươi đều mất tích nhiều ít thiên tàu tử đều báo nguy Nghe đến đó du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe tới các hiểu tuệ tự hồ không xảy ra việc gì. Ta tiến vào một cái kỳ quái địa phương, bên trong đều là quỷ còn hảo gặp được một đám hòa thượng bọn họ rất lợi hại đem ta cứu ra tới. Hứa lộ kêu to lên, nguyên lai like trên mạng nói đều là thật sự, thật sự có quỷ ở bắt người. Người biết không, người mất tích ngày đó, đàm hương chạm cuối kia ban xe lừa thượng tất cả mọi người mất tích. Chống rỗng xe lửa đến chạm, nhà ga nhân viên công tác đều hù chết trực tiếp báo nguy. Tàu từ sợ hãi ta suốt đêm liền đi nhà ga tìm chính là cái gì đều không có chiếc xe kia thượng theo dõi giữa đường liền toàn bộ hư rồi. Còn không chỉ như vậy, trên mạng không ít võng hữu đều đang nói chính mình thân thích bằng hữu đồng sự mất tích ở trên xe cái gì cao thiết xe lừa tàu điện ngầm xe buýt. Thậm chí là cao tốc thượng tự giá cũng toàn bộ biến mất. Hắn đại xuyễn một hơi, 14 thiên các ngươi biến mất 14 thiên. Thiên à ngươi hiện tại ở nơi nào ta đi tiếp ngươi, ngàn vạn ngàn vạn không cần nhờ xe. Dù hành đã nghe hiểu quả nhiên xảy ra chuyện không ngừng chính mình này liệt xe lửa quỷ vực không ngừng một khối. Hắn đồng ý sẽ không lái xe, nói chính mình ở phàn thành Trần Giang lộ bất quá cũng không làm đối phương tới đón, không phải nói không cần lái xe sao. Người như thế nào tiếp, ta kỵ xe đạp à, ta mang ngươi, hiện tại còn không có nghe nói kỵ xe đạp xảy ra chuyện đâu du hành thập phần cảm động bạn tốt này phân kỵ hành 400 km nghênh đón hắn nhiệt tình cùng quan tâm cũng kiên định mà cự thuyệt hắn ta chính mình kỵ xe đạp trở về là được nếu ngươi có rảnh nói giúp ta về nhà nhìn xem tiểu tuệ không tiếp ta điện thoại ta có chút lo lắng. Yên tâm đi ta sẽ cẩn thận trong chốc lát ta sẽ tìm địa phương đưa điện thoại di động một lần nữa nạp điện có chuyện ngươi trực tiếp đánh ta di động liền hào. Siêu thị mở ra trong môn mặt nhưng không ai, các hành khách đang ở hủy đi đồ ăn ăn ngấu miến mà dùng ăn, du hành kiểm tra rồi một chút mạch điện ở quầy thu ngân trong ngăn kéo nhảy ra một cái đồ sạc chạy nhanh cấp di động cùng cục sạc nạp điện. Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau hắn mở ra máy tính quen cử quen nẻo mà phá giải mật mã đăng nhập internet thực mau liền nhìn đến trên mạng mới nhất tin tức. Kinh, Dương Thành ga tàu hòa phát sinh thần bí mất tích án, chỉnh xe 1203 danh hành khách không cánh mà bay. Kinh Tùng. An thành tàu điện ngầm ba hào tuyến tàu điện ngầm hành khách toàn viên mất tích theo dõi thế nhưng một mảnh bông tuyết. Phần từ khủng bố đại quy mô hành động. Toàn cầu phạm vi xuất hiện đại lượng thần bí mất tích án kiện. Là quỷ ở cuối phá càng thành nổi danh đại sư từng lúa phát sóng trực tiếp bóc kinh thiên mất tích đại án sau lưng chân tướng, phòng hào VXXX. Toàn bộ đều là mất tích án tin tức tiêu đề hết sức làm cho người ta sợ hãi, người xem kinh hồn táng đảm. 14 thiên, mới 14 thiên liền ở toàn cầu nhấc lên khủng hoảng sóng chiều, du hành đem tin tức quét một lần nắm giữ lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị vật tư. Đây là một nhà trung đẳng siêu thị quỷ dị chính là một người đều không có theo dõi ở bình thường vận chuyển mạch điện không có chút nào hư hao, hắn trước đem theo dõi tắt đi, sau đó tránh đi mặt khác hành khách bắt đầu thu thập. Như thế không khó, hắn chủ yếu siêu tập vật tư là đồ dùng sinh hoạt cùng các loại công cụ thiết bị sửa sang lại hảo nhẫn trước vật lúc sau hắn liền oa ở quầy thu ngân mặt sau mở ra di động hơi chút nạp điện di động đã có thể khởi động máy một khởi động máy liền bắn ra vô số cuộc gọi nhớ tin tức thông chi các loại ứng dụng mạng xã hội toàn bộ đều là chưa đọc tin tức thê từ thân tích bằng hữu còn có công ty lãnh đạo cập đồng sự hắn chỉ trở về nguyên thân thê từ cắt hiểu tuổi tin nhắn hy vọng nàng bên kia có thể có hồi phục lúc sau hắn đánh báo nguy điện thoại tiếp cảnh ngôi cao giọng nói nhắc nhở yêu cầu xếp hàng hắn cúp điện thoại uy lão công ngươi ở nơi nào? Ta ở Phan Thành A ngươi có thể tới đón ta sao? Uy uy uy, tại sao lại như vậy? Không ai tiếp A. Cẩn thận một chút đừng lãng phí, đây là siêu thị tuy rằng không ai ở nhưng là muốn trả tiền, nghe mụ mụ nói không cần lại loạn hủy đi đồ ăn vặt. Siêu thị đám đông ồ ạt không ngừng có người ra vào trên đường phố cũng luôn có động cơ phát động thanh. Hắn tra quá bản đồ chuẩn bị đến tiệm thuốc đi, phía trước hai con phố ngoại còn có một nhà bà mẹ và trẻ em bệnh viện, hắn tính toán đi nơi đó toàn diện thu thập một chút trên người miệng vết thương. Triệu nhã rốt cuộc trần chọc cùng một cái thân thích liên hệ thượng biết được cha mẹ cùng đệ đệ ở nàng sau khi mất tích cùng mặt khác mất tích hành khách người nhà cùng nhau dọc theo đường dây đi tìm nàng, đã mất tích bốn ngày tâm như đao cắt. Nàng lao ra siêu thị, lập tức nhào vào du hành trên người khóc lớn lên, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Du hành vỗ vỗ nàng bả vai, đem nàng đẩy ra an ủi nói, đừng quá lo lắng, quốc gia sẽ có điều hành động, chúng ta vận khí tốt có thể gặp gỡ này đó đại sư nhóm các ngươi thân nhân cũng nhất định có thể. Triệu nhã sát nước mắt ta phải về nhà ta phải về nhà đi. Trường ca ngươi cũng là đàm hương đúng không? Người kế tiếp muốn làm cái gì? Ta cũng muốn hồi đàm hương, bất qua ở kia phía trước ta phải đi làm hai việc. Đi theo du hành bên người, triệu nhã có chút minh bạch nguyên lai là muốn trước xử lý miệng vết thương. Chính là nàng lại có chút nghi hoặc nàng biết Trương Lộ Hằng có châu đại sư có cái loại này túi càn khôn, bất quá là nhẫn hình dạng, nho nhỏ một cái lại có thể trang rất nhiều đồ vật lúc này hắn vì cái gì muốn trang nhiều như vậy dược phẩm đâu. Nàng trong lòng nghi hoặc cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Nàng cũng không cảm thấy Trương Lộ Hằng là một cái lòng tham nhân cơ hội chữ hàng người. Bởi vì ta không xác định có thể hay không gặp lại như vậy sự cố, không sai chúng ta xác thật thoát đi, nhưng này không ý nghĩa chúng ta như vậy an toàn nàng ở mảnh mặt sau mặc quần áo bên cạnh trên khay là nghi hoặc cho nàng chuẩn bị ngoại thương rửa sạch dược tề nghe được trương lộ hằng trả lời nàng đỉnh đầu động tác dừng lại tâm kinh hoàng lên không không thể nào lo trước khỏi họa mà thôi triệu nhã mặc tốt quần áo ra tới khi du hành cũng đem chính mình ngoại thương thu thập hào hắn ở trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng nửa bên là người nửa bên ác quỷ rõ ràng chính xác hủy dung hắn đem miệng vết thương băng bó hào thành nửa cụ xác ướp thấy triệu nhã ra tới Hắn tiếp đón ta cho ngươi đánh một châm. Chịu nhã tò mò mà vén tay áo, ngươi còn sẽ y. Ngươi rốt cuộc là làm gì đó. Cái gì đều sẽ một chút muốn dưỡng ra sao ta nữ nhi đã bốn tuổi ta phải vì nàng tích góp của hồi môn. Hào, Nga Hào, cảm ơn. Nàng có chút chố mắt mà ấn tiêu độc bông, Hào sau một lúc lâu mới hỏi. Người nữ nhi tên gọi là gì a Quay đầu lại ta cho nàng mua lễ vật. Biết chi, trương chi chi. Lễ vật liền không cần, trong nhà nàng thú bông hoa hoa à, đều phải đôi không được. Triệu nhã thu thập hảo biểu tình, cười nói, ta đây mang nàng đi công viên trò chơi chơi, ta có bằng hữu ở công viên trò chơi công tác, ta có viết tạp, có thể chơi toàn bộ hạng mục. Kia nghe hảo ta liền trước cảm ơn ngươi, ngươi biết đến tiểu hải từ tuổi này hoạt bắt thật sự, nàng mỗi ngày là hết muốn đi chơi đâu, ta cùng nàng mẹ vội vàng đi làm cũng vô pháp luôn là mang nàng đi chơi. Hai người nói chuyện Châu Ngưng điện thoại đánh tiến vào, du hành cùng nàng nói chính mình vị trí, làm nàng tốt nhất cũng lại đây một chuyến. Người bị gì sắt sắt lá vết cắt qua tốt nhất tới chích uốn ván, miệng vết thương cũng yêu cầu lại thâm nhập tiêu độc một lần. Thành, ta trong chốc lát lãnh những người khác cùng nhau lại đây. Điện thoại bên kia Châu Ngưng cũng trêu ghẹo, trường đạo hiểu ngươi còn sẽ y thuật A quả thực toàn năng. Thực mau Châu Ngưng quả nhiên lãnh mười mấy hòa thượng lại đây. Này mấy cái sư huynh bị thương tương đối trọng, tạm thời không thể quay về kỳ liên sơn, vẫn là đến trước xử lý. Trường đạo hiểu ngươi nhìn xem, ngươi có thể hay không xử lý. Du hành gật đầu, có thể. Bận rộn thời điểm, du hành nhận được hứa lộ điện thoại, hắn mang đến một cái tin tức xấu. Nhà ngươi không ai ở. Hàng xóm nói có hai ngày chưa thấy được tầu tử cùng ta chất nữ, ta đã thượng đồn công an báo nguy. Ngươi đừng vội, ngàn vạn đừng có gấp. Trên đường chậm rãi nhi, ta ở bên này sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm, huynh đệ ngàn vạn bình tĩnh, các nàng sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên thân là cái sủng thê sủng nữ cuồng ma, đánh kết hôn sau liền thành nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu có nữ nhi sau đồng tu nhị thập tứ hiếu hảo ba ba, hứa lộ này phiên lo lắng trần an rất có đạo lý, du hành hít sâu một hơi đồng ý tới. Đường nhỏ ca ở chỗ này trịnh trọng mà cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, nhà ta bên kia liền làm ơn ngươi có bất luận cái gì tiến triển cần phải nói cho ta. Điện thoại cắt đứt phòng giải phẫu Châu Ngưng cùng Triệu Nhã đều lo lắng mà xem hắn, Châu Ngưng an ủi nói, đừng lo lắng, tàu tử khẳng định là lo lắng ngươi, đến bên ngoài tìm hiểu tin tức đi, nhất định thực mau trở lại. du hành thu hào di động, tiếp tục mang lên bao tay, ta minh bạch đến đây đi tiếp tục. Hết thầy đều xử lý tốt lúc sau bóng đêm cũng buông xuống, này tòa không có một bóng người thành thị lâm vào một mảnh không mang yên tĩnh. Dựa theo hoài vực cách nói, quỷ vực xuất khẩu ở trong thành, nơi này vô cùng có khả năng chịu quỷ vực ảnh hưởng, xuất hiện một ít quỷ vực cái khe. Vì bảo mệnh cư dân chạy trốn, lúc này mới toàn thành biến không. Nơi này không thể nhiều đãi, chờ hừng đông chúng ta liền xuất phát. Kỳ thật, du hành cùng triệu nhã cùng với mặt khác mười mấy hành khách về nhà phương hướng cũng không cùng hòa thượng cùng châu ngưng tương đồng, dù sao cũng là ở bất đồng xe lừa tiến tới nhập quỷ vực. Hắn phải về đàm hương đi, Châu Ngưng biết được hắn là muốn tìm thân nhân, bởi vậy sung phong nhận việc đưa hắn, hoài vực cũng làm bốn cái hòa thượng bồi cùng đi cùng du hành ước định hào, nếu là yêu cầu hỗ trợ, nhưng thượng kỳ liên sơn tới. Châu Ngưng cũng nói, đến nhà ta thanh ti sơn cũng có thể. Hắn biết Châu Ngưng cùng hoài vực tâm tư, hai người cũng rộng thoáng mà lộ ra tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính mình như thế nào lựa chọn. Ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng. Mọi người liền xuất phát, bọn họ ở trong thành tìm được xe đạp nhân thủ một chiếc du hành còn mang lên xe đạp duy tu công cụ. Kỵ hành ra khỏi thành sau quay đầu lại nhìn lại, Phan Thành bao phủ ở một mảnh hôi mông chung, châu ngừng trong tay pháp khí tim đồng hồ không ngừng chuyển động, nàng tâm tình trầm trọng mà nói âm sát vượt qua tiêu chuẩn trị số 20 lần, lúc này mới một ngày không đến công phu thế nhưng biến hóa đến nhanh như vậy, nếu dựa theo như vậy tốc độ thực mau Phan Thành sẽ biến thành quỷ đều. Không được ta muốn nói cho phụ thân. Du hành ở một bên nghe Châu Ngưng gọi điện thoại, Châu trưởng môn tựa hồ nói chút cái gì, làm Châu Ngưng sắc mặt càng thêm trầm trọng. Ta phụ thân nói quốc nội đã có mấy cái thành thị âm khí trị số vượt qua tiêu chuẩn an toàn tuyến quốc gia đang ở tổ chức rút lui. Đạo môn ứng kêu gọi đang ở Trung Kinh mở họp đến nỗi phàn thành âm khí trị số siêu tiêu, đặc ủy hội sáng nay đã theo dõi đến, hắn làm chúng ta mau rời khỏi. Nàng cắn môi, chính là ngày hôm qua cùng phụ thân trò chuyện, hắn cũng không biết được phàn thành đi chống không tin tức. Nếu dựa theo hoài vực sư huynh cách nói, nơi này cư dân là bởi vì quỷ vực xuất khẩu tại đây mà gặp được nguy hiểm rút lui, như vậy vì cái gì ngoại giới không có nhận được tin tức. Đặc hủy hội vẫn là sáng nay mới theo dõi đến âm khí giá trị siêu tiêu, rốt cuộc là phương nào tin tức ngưng lại. mặc kệ thế nào chúng ta trước rời đi, du hành nói, bọn họ càng đi càng xa thẳng đến đem phàn thành ném tại phía sau rốt cuộc nhìn không thấy. Màu đen âm sát khí giống như có xúc tua. Không ngừng lan tràn xuyên dệt, ngày hôm qua mọi người thoát đi quỷ vực xuất khẩu ở trên hư không trung hiện hình, âm sát khí đem nó nắn hình thành xoáy nước chẳng, lốc xoáy chung âm khí đặc xệt thành thủy, lưu động khi một con màu đen bàn tay ra tới, 5 ngón tay đá lởm trởm tiêm trường, kia tay hung hăng một chảo nắm chặt lấy một loại hướng ra phía ngoài tư thế không ngừng dễ dụa. Tiếp theo nháy mắt một tay kia cũng giò sét ra tới, sau đó lại nhiều một con, cho đến đem xoáy nước chen đầy, vô số khô tay thành thốc thành thốc mà vặn vẹo như từ địa ngục chỗ sâu trong mọc ra khô đằng. chương 417 vô tận đoàn tàu 21. Rời đi phàn thành lúc sau ngay từ đầu vẫn là thực thuận lợi, đến tiếp theo chạm vào thành khi bọn họ vào thành nghỉ ngơi. Trong thành nhân tâm hoàng sợ cư dân đi ra ngoài đều chỉ dám đi bộ, nhiều lắm kỵ cái xe đạp hẻm tối ngõ nhỏ hẻo lánh chỗ càng thành người sống tuyệt tích địa phương tàu điện ngầm tuyến giao thông công cộng tuyến toàn tuyến đình vận mất tích như vậy nhiều người không hề manh mối khủng hoảng là bình thường. Du hành cùng châu ngưng bọn họ ở một nhà tiệm cơm ăn cơm ăn rõ ràng hàm đạm không nên đồ ăn mọi người nhìn chằm chằm thính đường tivi xem tin tức. Thịnh đại gia không cần truyền bá khủng hoảng cảm xúc như thường đi làm công tác học tập tình thế còn ở nhưng trong phạm vi khống chế quốc gia tương quan bộ môn đang ở tận lực phá án sớm ngày đem bị phần tử khủng bố bắt cóc quốc dân cứu ra. Vì đại gia an toàn, thỉnh đại gia không cần đến hẻo lánh nơi, không cần đơn độc hành động, thiết chí di động báo nguy quay số điện thoại phím tắt. Kiến nghị tùy thân mang theo khẩn cấp túi cấp cứu, chuyên gia kiến nghị thu vào dược phẩm cùng đồ ăn như sau. Triệu nhã nuốt xuống một bụng cơm thấp giọng hỏi châu ngưng, đại sư quốc gia phương diện hiện tại còn ở dấu giếm sao. Nói là phần từ khủng bố hành động chẳng lẽ sẽ có người tin trâu ngừng cười khổ, liền tính ăn ngay nói thật cũng không phải mỗi người đều sẽ tin, loại này thần quái lực lượng ngược lại sẽ khiến cho lớn hơn nữa, khủng hoảng. Huống hồ nói cũng vô dụng, nếu quốc nội đứng đầu đạo môn lực lượng cùng Phật môn lực lượng liên hợp lại cũng vô pháp đối phó, bình thường cư dân càng thêm bất lực. Kia cũng là, nếu không phải ta đang ở trong đó cũng vô pháp tin tưởng, này đó nhiều người đều là bị quỷ vực nuốt đi. Nàng cười khổ vài tiếng, quỷ vực rốt cuộc là cái gì? nhiều như vậy lệ quỷ ở bên ngoài hại người trong sách nói âm tào địa phủ mặc kệ sao người cũng nói đó là thư trung viết nhân loại phát triển sử thượng đối các loại thần quái hiện tượng từng có rất rất nhiều loại giải thích âm tào địa phủ đó là tiếp thu độ nhất khoảng một loại trên thực tế chúng ta thế giới này cũng không có âm tào địa phủ như vậy tồn tại người chết như đèn diệt hồn phách bị thiên địa quy tắc lực lượng lôi kéo nhập luân hồi Này mấy ngàn năm tới bởi vì dân cư số lượng bạo chứng, thiên địa lực lượng tự hồ bất kham thừa nhận dẫn hồn gánh nặng liên tiếp làm lỗi, những cái đó sai sót đều là từ chúng ta đạo môn cùng Phật môn tới bổ khuyết. Khả nhân lực hữu hạn, những cái đó bị đề sót xu hồn cùng trong thiên địa tạp chất cùng thời gian dài âm hối âm sát cùng biến dị, hình thành một đám mất mát nơi cũng chính là tục sương quỷ vực vực cắn nuốt vật còn sống cùng sinh mệnh lực ở lúc đầu chỉ có thể ở âm u địa phương trộm cắn nuốt người sống dương khí, lợi hại điểm dụ hoặc người sống một hồn một phách. Vừa mới bắt đầu không ai chú ý tới chúng nó thẳng đến chúng nó càng ngày càng lớn mạnh lĩnh vực không ngừng khuếch trương Ta trên tay này cái mộc chế thẻ bài gọi là minh ân lệnh là ta 16 tuổi sinh nhật khi ta phụ thân đưa ta. Nghe nói 500 năm hôm trước mà xuất hiện quá một lần quỷ vực bốn phía xâm lấn trần thế đại sự cố, lúc ấy âm dương tương sai, đã chết rất nhiều người, vì liên hợp lại giải quyết lần đó tai nạn tịnh minh tông đạo môn rắt đầu triệu đồng đạo khai truyền đạo đại hội ở hội nghị lúc sau cùng nhau xuất thế cứu thế. kia một lần tai nạn bình nghỉ các tông môn trở về sơn giã chỉ mang đi năm đó hội nghị thượng minh ân lệnh vì tín vật ước định sau này cho nhau nâng đỡ chua toàn. Châu ngừng đem lệnh bài thu hồi tới, lúc này đây quỷ vực xâm trần thế Thoạt nhìn so 500 năm trước còn muốn lợi hại, bất quá chúng ta cũng không phải không hề tiến bộ, ưu tú đệ từ đời đời lần lượt lần này cũng nhất định có thể hóa hiểm vi di còn thiên địa một mảnh hải thanh hải yến. Lần đầu tiên nghe như vậy bí văn, triệu nhã nghe được cảm xúc mênh mông, hít sâu một hơi cười gật đầu, Châu Đại Sư nói đúng, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, ta ở chỗ này trước cảm tạ các ngươi du hành cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này thế giới về quỷ vực cụ thể phát triển tin tức bất đồng thế giới phát triển tiến trình đều không giống nhau thì như nói quỷ vực hình thành ở bất đồng thế giới sẽ có bất đồng diễn biến quá trình hắn nhớ kỹ thế giới này còn không có địa phủ cái này cơ cấu quan trọng tin tức có lẽ này sẽ là một cái mấu chốt cơm nước xong bọn họ liền đi tìm lữ quán tìm hồi lâu mới tìm được còn buôn bán lữ quán du hành vững chắc mà ngủ một giấc ngày hôm sau buổi sáng lại lần nữa xuất phát ước chừng kỵ hành một ngày mới rốt cuộc đến đàm hương thì thật ngày thường liền tính là kỵ xe đạp cũng không cần thời gian dài như vậy, chủ yếu là cao tốc thượng đổ trường long giống nhau xe, xe chủ mất tích lúc sau này đó xe đều đôi ở cao tốc thượng, có lẽ xe chủ mất tích khi xe còn ở thúc đẩy, bởi vậy lật xe xếp thành sơn, một chốc thật sự kéo không xong. Hơn nữa này đó hiện trường di lưu xe luôn có chút thần quái thành phần, đưa tin thượng còn có ảnh chụp đâu, chạy dài vài dặm xe chống sáng lên đèn xe cố tình một người đều không có, nhìn cùng quỷ xe dường như kéo xe công ty công nhân càng e ngại. Một gặp được này đó lật xe chướng ngại, bọn họ phải khiêng xe đạp lứt qua đi tới tới lui lui liền phế đi càng nhiều thời gian. Vào đêm khi bọn họ đến thu phí chạm, thu phí chạm cũng không, một người đều không có. Cho dù quốc gia cảnh thái bình giả tạo duy trì mặt ngoài yên lặng, nhưng nhân loại đều là đối nguy hiểm khứu giác nhanh nhạy động vật am hiểu chính là su lợi tị hại cao tốc thượng ra chuyện lớn như vậy, trừ bỏ một ít tâm hệ thân nhân đánh bảo tới tìm kiếm người, liền không có mấy cái lá gan đại còn dám hướng nơi này toàn. Ban đêm kỳ thật Châu Ngưng cũng không kiến nghị lên đường, bởi vậy bọn họ ở thua phí đã đứng đêm. Đêm đó Du Hành nhận được hứa lộ điện thoại, nói là rốt cuộc cha được cắt hiểu tuệ cuối cùng hướng đi, trong nhà cách vách đường phố theo dõi chụp đến nàng mang theo hài tử lên xe. Xe hướng đi còn ở cha, theo dõi không chụp đến bảng số xe rất khó tra, cảnh sát người cũng cùng ta nói, hiện tại cảnh lực hữu hạn phân công bất qua tới, muốn cha ra xe hướng đi yêu cầu thời gian, anh em ngươi đừng có gấp, nếu nàng là chính mình ngồi xe đi kia khẳng định không xảy ra việc gì. Người chưa đi đến quỷ vực liền hào, này miễn cưỡng xem như một cái tin tức tốt, du hành cắt đứt điện thoại sau nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Từ quỷ vực ra tới đã 2 ngày. Hắn đạo thuật tinh tiến rất nhiều, nếu về sau có thể có cơ hội thượng châu ngưng tương ứng đạo môn nơi thanh tuy sơn, nghĩ đến ở kia pháp trận bảo vệ cách ly xã hội ồn ào náo động trong núi, hắn tu luyện tốc độ sẽ càng mau. Ở các loại thoa ngoài ra nội dung dược vật dưới tác dụng, hắn thương thế hào thật sự mau, hai ngày này công phu cũng đã phát ngứa kết vải tu luyện lúc sau hắn lại lần nữa cười quần áo thượng một lần dược, lúc này mới nặng nề ngủ. Trong lúc ngủ mơ tổng có thể nghe thấy kỳ liên sơn hòa thượng gõ mõ thanh âm, mõ thanh làm hắn tâm cảnh bình thản, một đêm vô ác mộng quấy nhiễu. Ngày hôm sau hừng đông, du hành liền tiến vào đàm hương, châu ngưng đám người vẫn luôn đưa hắn về nhà, ghi nhớ địa chỉ phía sau mới cáo từ triệu nhã cũng chiều hắn vất tay, ta về nhà, lại liên hệ. Nguyên thân trong nhà bao trùm một cổ lâu chưa mở cửa sổ buồn vị, hắn trước mở ra cửa sổ thông gió sau đó giặt sạch một cái tắm đứng ở trước gương xem thân thể của mình rất vài vị trí lưu lại màu hồng phấn sẹo trạng huống thoạt nhìn còn hảo chính là bên phải bên tai bị gặm rớt lưu lại thương nhìn vẫn là thực làm cho người ta sợ hãi du hành xử lý tốt lỗ tai chỗ mù huyết sau lại lần nữa băng bó hảo sau đó mặc tốt quần áo đi ra ngoài hắn kiểm tra quá một lần phòng ngủ cùng nữ nhi phòng ngủ nhìn ra được cắt hiểu tuệ là đâu vào đấy mà thu thập hảo hành lý tài vật giấy chứng nhận mới ra cửa chỉ là không biết đi nơi nào thế nhưng đánh không thông điện thoại. Du hành mở ra trong nhà máy tính bắt đầu lên mạng, hắn trước xâm lấn đàm hương theo dõi hệ thống, dựa theo hứa lộ cung cấp tin tức từ cách vách phố theo dõi bắt đầu tra khởi, lúc sau lượng công việc cực đại mà sàng chọn đại lượng video giám sát tìm được chiếc xe kia camera góc độ bất đồng làm hắn rốt cuộc lấy ra đến bảng số xe. Bất quá bảng số xe là giả, hắn đành phải tiếp tục tìm theo dõi tìm kiếm nó phương hướng ở hứa lộ cuồng ấn chuông cửa khi du hành rốt cuộc tòa định hào chiếc xe kia vị trí. Còn ở Đàm Hương, liền ở Đàm Hương Cũ Thành Nội, nơi đó ngư long hỗn tạp theo dõi, ở nơi đó liền chặt đứt Cũ Thành Nội bên trong không có trang theo dõi, hắn cần thiết đi vào tìm. Hứa lộ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói như vậy ta đột nhiên nhớ ra rồi. Này hơn nửa tháng có không ít thần côn ở nơi đó giả thần giả quỷ gạt người, nói cái gì có thể hỗ trợ tính ra mất tích người vị trí, phía trước ta nghe tàu tử nói qua ta còn cùng nàng nói kia đều là gạt người, xem ra nàng vẫn là đi. Chúng ta trực tiếp thượng đồn công an phản ánh tình huống đi. Đồn công an kín người hết chỗ, Du Hành đăng ký hào tư liệu sau bài trừ tới quyết định vẫn là muốn chính mình đi một chuyến, hiện tại khác án tử không nhiều lắm, mất tích chán nhiều nhất nguyên thân thê tử nữ nhi mất tích chán từ ở rộng lượng ly kỳ mất tích chán chung thật sự không đáng nhắc tới. Cảnh lực sát thật hữu hạn, trực ban cảnh sát một đám ngao đến đôi mắt đỏ bừng thanh âm khàn khàn. Chờ đằng ra nhân thủ đi cũ thành nội tra, vậy quá muộn. Hắn không làm hứa lộ đi theo hắn, một mình một người đi trước cũ thành nội. Còn dối thế thân mang khẩu trang hỗ trợ tìm kiếm, du hành ngồi sổm hai ngày mới ngồi sổm chiếc xe kia một lần nữa xuất hiện ở cũ thành nội tiến vào củ thành nội lúc sau, chiếc xe kia đông quải tây quải, du hành cùng thật sự khẩn, có lẽ là tài xế cũng không lắm cảnh giác duyên cớ thế nhưng liền như vậy làm hắn theo tới đại bản doanh. Cuối cùng một loạt đại viện tử thoạt nhìn thường thường vô kỳ, du hành tránh đi cử theo dõi phiên sau thường đi vào, ở bên trong thấy được vô số bị nhốt lại người, có lẽ là bị uy mê dược một đám ngã trái ngã phải không hề dễ dụa. Trong đó, lấy người già nhiều nhất, hắn vô pháp từ đinh kín mít tấm ván gỗ khe hở trung tìm được cắt hiểu tuệ, chỉ có thể trước phán đoán cái này sân có bao nhiêu người đang bảo vệ. Mới vừa khai tiến vào chiếc xe khi lại mang theo một già một trẻ tiến vào, đi theo có ba cái tráng hán. Trong viện đi lại liền có hai cái, bên trong không biết còn có bao nhiêu người. Tạm thời lui lại lúc sau hắn tính toán vào đêm lại đến. Ẩn núp ở chung quanh chờ đợi trời tối khi, hắn phát hiện cái này sân bố phòng cũng không nghiêm mật. Chiếc xe khi lại lần nữa ra ngoài, ban đêm lại tái tới một nhóm người. Trong viện truyền ra uống rượu đánh bài huyên tuyên ồn ào thanh, nó ở vào ngõ nhỏ cuối cùng một loạt. Phía trước hộ gia đình chỉ có lác đác lưa thưa mấy nhà, lúc này cũng sớm đã tắt đèn nghỉ ngơi. Mặc kệ thế nào, này chiếc treo giả bài xe thường xuyên ra ngoài, rách nát trong viện có kỳ quái thanh tráng năm thường xuyên hoạt động, này thấy thế nào đều không thích hợp hiện tượng ở cũ thành nội cũng không kỳ quái, nơi này ngư long hỗn tạp tiền thuê thiện nghi, tam giáo cửu lưu người nào đều có, xác thật là làm chuyện xấu hảo địa phương. Đêm càng sâu trong viện động tĩnh rốt cuộc dừng lại, du hành lại lần nữa từ sau thường phiên đi vào trước đêm trong viện ngủ gật ba nam nhân đánh vựng, lúc sau lẻn vào trong nhà đêm này dư tám đang ngủ nam nữ khống chế được. Hắn đem mọi người bó ở bên nhau ném ở trong sân cuối cùng mới đi mở cửa. Tam gian phòng cửa sổ đều bị đinh khẩn, hắn cậy ra lúc sau tiến vào xem xét phát hiện bọn họ quả nhiên là bị uy dược thần trí mơ hồ không rõ. Hắn một gian gian một đám mà cầm đèn pin chiếu mặt tìm người, không có cắt hiểu tuệ cùng trương chi chi không ở bên trong là bị rời đi đi rồi sao. Trong viện, một người nam nhân bị nước lạnh bát tỉnh, ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, có người đem cổ hắn véo lên, hỏi hắn: "Các ngươi quải trở về một đôi mẹ con đi nơi nào?" Nam nhân ho khan vài tiếng mới có thể nói chuyện: "Ngươi là ai a?" "A, buông tay buông ra a." Du hành buông ra tay, mau nói ta không nhẫn nại. "Mẹ con có vài cái ta không biết ngươi nói chính là cái nào a." Đại kêu cắt hiểu tuệ tiểu nhân mới 4 tuổi, mau tưởng À, à, à bông tay bông tay ta đây liền tưởng, này liền tưởng ta nhớ ra rồi, ngày đó mới vừa tiến vào, ngày hôm sau liền tiễn đi. Đưa chỗ nào đi, ta cũng không biết à. Bông tay bông tay đại ca ta là thật không biết, người muốn hỏi liền hỏi bên kia cái kia đại tóc hối cua ta chính là ở chỗ này trong cửa, hắn mới là đối bên kia liên hệ, chúng ta ngày thường đều nghe lời hắn. Du hành xoay người đi hỏi bên cạnh nằm cạo đại tóc hối của nam nhân, người nam nhân này là cái thứ đầu, xem ánh mắt là cái bỏ mạng đồ đệ, rất là năng lực được thân thể thống khổ, liền tính hắn cuối cùng thôi miên thành công cũng pha phí lực khí. Thẩm hào lúc sau du hành đem những người này quan vào nhà cắt đứt chính mình vào nhà kia đoạn ghi hình sau lại ở trong sân bố trí mê tung trận. Này pháp trận đã là khống chế cũng là bảo hộ, người ngoài vào không được, bên trong người ra không được cũng vô pháp rời đi, lưu lại một khối con rối thế thân ở bên ngoài thủ lúc sau Du Hành lập tức đi trước vừa mới thẩm ra tới địa điểm. Theo người nọ nói, hắn đem phía trên nhìn chúng hóa đều đưa đến một chỗ, nhìn trước mắt làm dân cư mua bán trạm trung chuyển vứt đi nhà xưởng, Du Hành thực lo lắng các hiểu tuệ cùng nữ Nhi An Nguy hai người một người tuổi trẻ mạo mỹ một cái tuổi nhỏ đáng yêu ở một chúng bị lừa người già giữa hạt trong bầy gà vừa thấy chính là hảo mặt hàng hy vọng hai người bọn nàng còn ở nơi này mặt mới hảo nếu là đã bị người mua mang đi vậy thật là trời nam đất bắc tìm trở về khó khăn rất cao xã hội dung truyền bất an là một ít liếm vết đao sinh hoạt người ngược lại tỏa sáng đệ nhị xuân tinh chuẩn mà nhắm chuẩn nhân tâm nhược điểm phát triển liên hợp sản nghiệp trước lừa lại bắn sản nghiệp liên đầy đủ hết cần phải cướp đoạt tận con mồi mỗi một giọt cốt nhục Loại này phát quốc nạn tài hành vi làm người khinh thường buồn nôn, có thể làm ra như vậy sự tình người, mạch máu chảy xuôi huyết khẳng định là màu đen. chương 418 vô tận đoàn tàu 22. Dù hành dán một chương tiềm hành phù ẩn nấp thân hình đi vào, này tòa bề ngoài nhìn cỗ nát nhà xưởng nội bộ nên có đều có, hắn trước tiên tìm phòng điều khiển. Lúc này là ban đêm 4 điểm, phòng điều khiển hai người đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, hắn nhất nhất chế trụ lúc sau đem người kéo ở cái bàn hạ. Thông qua phòng điều khiển hắn biết được nhà xưởng đại khai kết cấu, Miêu Nhi giống nhau trong bóng đêm nhẹ nhàng di động, tìm được mục tiêu của chính mình từng cái đánh bại. Này đó kẻ phạm pháp mang theo con súng ống, nhân số đông đảo, nếu không phải hắn đạo thuật tinh tiến có thể đuổi đến động tiềm hành phù, hắn còn không dám một mình tiến hang hổ. Nói thật bên trong chân chính làm Du Hành cảm thấy có uy hiếp chỉ có ba cái, này ba người cảnh giác tâm phi thường cao ở hắn ẩn thân tiếp cận liền phát giác đến không thích hợp mà trước mắt này cái thứ ba đơn giản nhất khó đối phó. Ai, nòng súng ở chợt sáng lên tới ánh đèn chung lóe lạnh băng quang trên giường người bay vọt dựng lên ngồi sổm trên giường, hiếp mắt nhìn về phía bốn phía. Du Hành khinh thân về phía trước thường đoạt được đối phương đoạt người này lại giống như biết trước đến hắn ý tưởng, là một cái hóa giải động tác là ai nam nhân dùng sức chớp mắt thích hứng ánh đèn, từ trên giường nhảy xuống. Du hành có thể xác định chính mình hoạt động khi dẫn động không khí dòng khí là rất ít như vậy cũng có thể cảm giác được đến, tuyết minh người này thực không bình thường. Nếu đã bị phát hiện, vậy trực tiếp thượng. Du hành lại lần nữa khinh thân mà thượng tốc độ mau đến mức tận cùng, ở đối phương hướng dưới giường nhảy nháy mắt một chân đá qua đi, này một chân hắn dùng ra lớn nhất lực đạo, nam nhân lại vẫn là gắt gao nắm lấy thương, ở trên trần nhà bắn ra 3-4 đạn. Tiếng súng trầm đục trang tiêu âm khí, tránh đi lỗ châu mai lúc sau hắn tiếp tục đi phía trước, hai người đánh đến có tới có lui. Đối phương thân thủ cũng thực không tồi, mỗi nhất chiêu đều là chết chiêu, sạch sẽ lưu loát, vừa thấy chính là từ mũi đao biển lửa đi qua, chỉ lấy giết địch là chủ ở súng ống bị hắn đánh rớt đá sau khi đi, nam nhân từ sau thắt lưng rút ra một phen tam lăng thứ, vũ đến linh hoạt quỳ quyệt. Hắn đảo không sợ này đó chỉ là khó được gặp gỡ đánh đến như vậy vui sướng đối thủ, mười mấy ngày nay ở quỷ vực trung đè ở hắn trong lòng cực độ áp lực tiêu cực cảm xúc sốt cuộc được đến giảm bớt. Đánh, đánh, đánh, mồ hôi đem sở hữu áp lực toàn bộ trải ra, nam nhân lại là càng đánh càng kinh hãi, hắn tự nhận hỗn trên đường có chút năm đầu, nên biết đến không nên biết đến đều có điều hiểu biết chính là nhìn không thấy người là cái quỷ gì. Chẳng lẽ thật là quỷ? Hắn lớn tiếng mà kêu người chính là ngày thường nhất hô bá ứng thủ vệ nghiêm ngặt cứ điểm, lúc này thế nhưng không người tới chi viện hắn. Hắn chẳng lẽ thật sự gặp quỷ, loại này hoài nghi gieo lúc sau hắn trong lòng liền trột dạ càng hư càng do dự. Thực mau hai người chi gian phân ra thắng bại, đánh một trận lúc sau du hành thần thanh khí sảng từng cái phân xưởng ma tim người. Hắn ở một cái phân xưởng tìm được rồi cắt hiểu tuệ cùng Trương Chi Chi, hai người đều ở hôn mê, hắn thấy Trương Chi Chi đang ở phát sốt chạy nhanh lấy dược cho nàng rót hết. Tìm được hai người thời điểm Thụy Đinh nhắc nhở hắn nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành có tân nhiệm vụ chi nhánh hỏi hắn muốn hay không tiếp. Nhiệm vụ chi nhánh là thành lập tân luân hồi, thành công nói khen thường tân hỏa điểm một vạn điểm thất bại nói khấu trừ tân hỏa điểm ba nghìn. Ký chủ, nhiệm vụ lần này là căn cứ ngươi lần trước ở ma pháp đại lục thiếu chút nữa trở thành thiên địa chúa tể mà tuyên bố chủ hệ thống trải qua phân tích cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ này, là đối với ngươi thực lực khẳng định ta cảm thấy ngươi không ngại kế tiếp nếu thành công nói khẳng định có thực không tồi thành tựu khen thưởng Kế tiếp đi cái này nhiệm vụ chi nhánh làm du hành xác định chính mình phía trước suy đoán phương hướng là đúng cái này không có địa phủ luân hồi nhiệm vụ thế giới yêu cầu chính là thành lập thân sinh từ luân hồi trật tự nói cách khác cho dù lúc này đây đem này phong ấn trụ quỷ vực theo thời gian nảy sinh lớn mạnh nhiều năm lúc sau mà thế trung quy còn sẽ lại lần nữa buông xuống tốt nhiệm vụ chi nhánh đã đăng ký thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng du hành sơ sơ tiểu cô nương cái chán trương chi chi mở to mắt mê mang mà xem hắn ba ba ba Ai là ba ba chi chi ngoan nhanh lên ngủ. Ba ba, ta rất nhớ ngươi a Ba ba cũng tưởng ngươi, ngủ đi. Hắn hoa một phen công phu bố trí, mới đánh thức các hiểu tuệ, làm nàng ôm hài tử, hắn cưỡi xe đạp mang hai người về nhà. Trên xe các hiểu tuệ rất là kích động, ngươi đi đâu vậy, bọn họ đều nói ngươi đã xảy ra chuyện. Không có việc gì, này không phải đã trở lại sao. Ngươi trước đừng nói chuyện, ngươi chúng mê dược hiện tại khẳng định đầu nặng chân nhẹ, dựa vào ta ngủ đi, về đến nhà ta kêu ngươi. Cát hiểu tuệ trong lòng có vạn loại lời muốn nói, nhưng nàng xác thật cảm thấy khó chịu bởi vậy một tay chặt chẽ mà ôm lấy nữ như một tay gắt gao mà ôm lấy trượng phu, dựa vào trượng phu rộng lớn bả vai nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng nghe thấy được dược vị, có tâm hỏi trượng phu trên mặt bị thương nặng không nặng. Còn có thấy thế nào già rồi nhiều như vậy, tóc đều bạc hết, nhưng mí mắt một khi khép lại, mệt mỏi liền một tầng lại một tầng mà hướng lên trên dũng, liền mở miệng đều không thành. Thị hành ở đen nhánh đường đất thượng, du hành cũng không dám kỳ quá nhanh, một sợ lộ sóc nảy đem phía sau mẹ con ngã xuống, nhị sợ kia không biết như thế nào xúc động quỷ vực điều kiện. Đưa các hiểu tuệ mẫu tử hai người về nhà sau hắn lại đến khu phố cũ cách kia sân một chuyến, bào chế đúng cách một phen sau mới rời đi. Phòng sau vừa rồi hình như có động tĩnh, yên tĩnh ban đêm, một gian nhà của cửa sổ bị đẩy ra, có người mở cửa sổ ra bên ngoài xem. Đừng nhìn, ngủ đi, mới 5 điểm. Lão nhân, ngươi nói những cái đó tuổi trẻ đại tiểu hòa từ mỗi ngày qua kia trong viện, làm gì đâu. Ta tổng cảm thấy ngày thường nghe thấy có người ở kêu, không phải là ở làm chuyện xấu đi. Nếu không chúng ta báo nguy, quan ngươi chuyện gì đâu, ngủ đi. Báo cái gì cảnh ngươi còn không có báo đủ đâu. Đại cô gái cho cốt ở phía dưới sớm lạnh thấu. Đừng động chạy nhanh ngủ, chờ một chút sớm một chút lên thị trường, bằng không tốt lá cây đều cho người khác nhặt đi rồi. Ai, đã biết. Cũ xưa cửa sổ bị khép lại, ngoài phòng có xe sử động thanh âm, lại qua không đến một giờ, đầu đường cuối ngõ lại lần nữa ồn ào lên. Đồng hồ báo thức mới vừa vang đang chuẩn bị rời giường lão phu thê cũng nghe thấy, lão thai Thái đánh răng soát một nửa liền muốn đi xem. Còi cảnh sát thanh, bạn già nhi thở dài có thể nhìn đến cái gì? Nào một lần không phải tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, khẳng định bắt không được người, nhìn cũng là bạch xem. Nhanh lên đánh răng, đừng cho nuốt xuống đi. Không phải lão nhân ngươi xem, thật sự bắt được ngươi xem. Lão thái thái kích động mà đem bạn già nhị túng đến phòng sau cửa nhỏ chỗ, ngươi xem a Bắt đi, thật sự bắt người, thật nhiều người a trong viện ra tới thật nhiều người, là thật sự bị cứu ra. Cảnh sát cứu người, lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn một hồi lâu, xe cảnh sát cùng tiến đến tìm kiếm thân nhân cư dân trước sau chân đến, trong viện truyền ra thân nhân gặp lại khóc giống thanh âm, bọn họ không ngừng kêu gọi hôn mê chung thân nhân. Khảo xuống tay khảo nghi phạm dẫn đường nhất nhất chỉ ra và xác nhận camera không gián đoạn mà công tác. Hắn vỗ đùi ta phải đi hỏi một chút ta phải đi hỏi một chút. Xem trượng phu phun rớt bọt biển ra cửa, lão thái thái đi trở về phòng, mở ra ngăn tù từ chỗ sâu trong lấy ra tới một cái hộp bên trong là một sấp ảnh chụp còn hiểu rõ bổn notebook. Nàng run rẩy tay sờ sờ, giống Phật tổ hứa nguyện hy vọng lúc này đây mấy thứ này thật sự có thể sử dụng được với. Cái này bình thường sáng sớm khu phố của còi cảnh sát thanh không dứt lúc sau toàn thành chấn động. Bên kia, du hành còn chưa tới ra thái dương liền ra tới, kim hoàng sắc diệu quang từ chân trời bắn ra, xua tan đêm khuya hắc ám. Lúc này hắn phát hiện dưới ánh mặt trời chân trời vân không tích hợp màu đen vân nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khuết tán, như bơi lội màu đen cá vàng, chiều vân phiếm hắc vì điểm xấu, đảm hương mắt thấy cũng không an toàn. Hừng đông lúc sau du hành cấp hứa lộ gọi điện thoại báo bình an, ta cũng không biết a. bọn bắt cóc giống như đột nhiên lương tâm phát hiện thả người còn la hết muốn đi tự thú đâu. Hứa lộ a a, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi, ngươi nói gì? Ngươi từ từ xem tin tức, tin tức hẳn là sẽ bá. Chi chi tỉnh ta phải đi hống nàng, quay đầu thấy anh em gứa lộ hoang mang mà nhìn di động, cào cào đầu từ ban công đi vào phòng khách. hắn thê từ kêu hắn, lão công mau đến xem tin tức Thiên A phạm tội đội đột nhiên tiến đồn công an tự thú này liền cùng điện ảnh diễn giống nhau. hắn bước nhanh đi qua đi xem hình ảnh quả nhiên là đồn công an cửa cảnh tượng. ở đồn công an chờ tin tức thân nhân mất tích dân chúng kích động mà cùng xa tiền hướng mấy cách cứ điểm bên trong đều là mất tích người. Trước màn ảnh đầu mục nghĩa chính từ nghiêm mà nói ta đột nhiên nhận thức đến ta hành vi là sai lầm cho nên ta mới khuyên mặt khác đồng bạn cùng nhau tự thú. Một ít đã bán đi, người mua danh sách ta cũng có trừ cái này ra ta nơi này còn có khắc danh sách có thể nộp lên trong đó còn có mấy cái là cảnh sát hệ thống nội tại đây ta hy vọng đại gia có thể nghe thấy lời nói của ta chú ý ta bảo hộ ta an toàn màn ảnh bị vội vàng triệt khai tivi trước trước máy tính người xem đều sợ ngây người. Truyền thông đưa tin kinh thiên đại án. Lừa dối cùng dân cư buôn bán nghi phạm đột nhiên lương tâm phát hiện đầu thú tự thú, bạo thần bí danh sách tự liên lụy cực quảng, đàm hương cảnh sát xưng sẽ nghiêm túc truy tra thỉnh quảng đại quần chúng yên tâm hơn nữ hoan nghênh quần chúng giám sát. Xem xong tin tức hứa lộ chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Thế nào, vừa mới trương ca đánh tới nói cái gì? Tàu tử thật là như vậy bị giải cứu ra tới. Quá thần kỳ. Thê tử ở truy vấn hắn, hứa lộ che lại cái chán, ta cũng không hiểu được ta đi trương ca ra ngồi ngồi xem xem chi chi, thuận tiện hỏi lại cụ thể tình huống đi. Người muốn đi sao, đi, đương nhiên đi, ta phía trước mới vừa cấp chi chi mua thú bông, lần này vừa lúc đưa cho nàng chơi áp áp kinh. Cát hiểu tuệ về nhà sau quét tước giặt quần áo phơi nắng, thực mau liền đem nặng nề ra bàn sống lên, du hành muốn hỗ trợ nàng cũng không muốn. Xem ngươi đầy người thương, được rồi nhấp chân đừng lộn xộn ngươi xem chi chi đi, ngươi không thấy kia nửa tháng nàng mỗi ngày khóc lóc muốn tìm ngươi, ngươi ôm nàng hống hống, nàng ngủ đến càng tốt. Kéo xong mà cắt hiểu tuệ hấp tấp lại vào phòng bếp. Dù hành tay đáp ở chương chi chi trên bụng bị thiểu hài tử gắt gao mà túng chặt. Ngươi nói một chút đi, là như thế nào làm cho này một thân thương. cát hiểu tuệ thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Hành A. Hắn liền đem trải qua nói một lần, chỉ là đem chính mình thu đạo nhân quả truyền tiếp đến một cái hành khách trên người. Hắn là một cái thượng tuổi lão tiên sinh, nói là bệnh nặng phải về hương, ở trên xe thời điểm hắn nói ta có thiên phú, liền thua ta làm đồ để. Cát hiểu tuệ dơ cái muỗng thăm dò cười hỏi, ngươi liền đáp ứng rồi. Ngươi không phải vẫn luôn không tin này đó sao? Chính là lúc ấy không thể không tin, xe lửa đột nhiên tới rồi một cái kỳ quái địa phương, không phải chúng ta đàm hương chạm cuối, chuyện này bản thân liền không thích hợp. Lúc ấy ta liền tưởng, nguyên lai thật sự có như vậy lực lượng thần bí tồn tại, liền đáp ứng rồi. Hắn đem đồ vật đều truyền cho ta, ngươi xem cái này nhẫn, bên trong có thể tàng đồ vật, hắn cho ta hai cái, một cái cho ngươi, trong chốc lát ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Mặt khác sự tình cơ hồ tình hình thực tế nói, chỉ là đem đồ vật nơi phát ra đều còn đâu cái gọi là sư phó trên người. Chậm rãi nói, cháu cũng nấu hảo cát hiểu tuệ đem nổi nhắc tới trong phòng ngủ chi cái bàn nhỏ phóng hảo nàng thịnh một chén cấp su hành trên mặt đã không có vừa mới đàm tiếu khi nhẹ nhàng. Nàng có vẻ có chút lo lắng sốt ruột vậy ngươi này thương, còn có này mặt có thể hảo sao? Nhìn già rồi 20 tuổi, khó được chi chi còn nhận được ngươi. Đây là di chứng, sẽ tốt. Nếu là nguyên thân, khẳng định sẽ lại thêm một câu ta biến già rồi ngươi liền không yêu ta sao? Hắn nói xong câu này liền cúi đầu uống cháo, khen một câu. Hảo uống ta đã lâu không ăn đến đứng đắn đồ ăn. Hảo uống liền uống nhiều điểm. Sẽ khôi phục liền Hảo, nói cách khác chi chi thấy ngươi xác định vững chắc khóc. Mới sẽ không, nàng phía trước nhìn thấy ta còn gọi ta ba ba đâu. Chính ăn đâu, hứa lộ phu thê liền đến, vừa vào cửa hứa lộ liền kêu to các ngươi xem TV tin tức sao. Nhìn, ngươi là nói người xấu tự thú tin tức sao. Các hiểu tuệ đón nhận đi ăn bữa sáng sao? Ta nấu cháo cùng nhau ăn chút. Không phải cái kia. Hứa lộ bay nhanh mở ra TV thuần thục mà điều đài xem. Du hành đem trương chi chi tay tiểu tâm bắt lấy tới bước nhanh đi hướng phòng khách trong TV chính truyền phát tin lâm thời trung ương tin tức. Virus hướng ra phía ngoài khuét tán, thỉnh cư dân rời xa dưới thành trấn cập phụ cận khu vực. Dưới địa điểm cư dân yêu cầu trước tiên rút lui, ở chỗ này đem báo báo quốc gia chỉ định lâm thời chỗ tránh nạn, phân biệt vì thuốc quê hương, Nam Hà Bảo Tháp Chùa, Dương Thành Thanh Tuy Sơn, Trung Kinh Kỳ Liên Sơn. Thỉnh đại gia động tác nhanh chóng, này không phải diễn tập, này không phải diễn tập. Thần bí nguy hiểm đang ở đại địa lan tràn, vì đại gia an toàn, thỉnh đại gia tức khắc hành động. Video chung rất nhiều thành trấn mơ hồ hình ảnh hiện lên, vệ tinh đã vô pháp rõ ràng bắt giữ địa phương hình ảnh, cả nước bản đồ chiếm cứ toàn bộ LCD TV màn hình, màu đen địa điểm rậm rạp. Dù hành biết những cái đó đều là quỷ vực liên thông hiện thế địa phương, ở âm khí quá thịnh siêu tiêu lúc sau, quỷ vực rốt cuộc hoàn toàn quy mô xâm lấn. chương 419 vô tận đoàn tàu 23. Chúng ta lái xe khi nghe Quảng Bá nói, xem, chúng ta đàm hương cũng thực hắc a kia rốt cuộc là cái gì a. Virus sao vẫn là bệnh truyền nhiễm? Là sinh hóa nguy cơ muốn tới sao? Hứa lộ mãn đầu óc dấu chấm hỏi, du hành không có thời gian cùng hắn giải thích quốc gia lập tức tuyên bố khẩn cấp tin tức chỉ là xem tin tức nội dung tự hồ không đối quỷ vực có điều giải thích tin tức dùng từ lời nói hàm hồ, nghĩ đến tình thế phát triển vượt qua đương cục đoán trước bất đắc dĩ tiến hành như thế đại quy mô rút lui. Lập tức thu thập đồ vật tiểu tuệ ngươi đi ôm hài tử chúng ta lập tức đi. Hứa lộ các ngươi trực tiếp cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, trong chốc lát tiện đường đi nhà ngươi thu thập đồ vật. Đi nơi nào, thanh tuy sơn, dù hành thực mau thu thập ra hai cái dương hành lý, hai cái hành lý túi quần áo vật dụng hàng ngày toàn bộ nhét vào nhẫn chữ vật hài từ thích một mét năm đại ôm hùng cũng nhét vào đi. Quay đầu lại cùng ngươi nói, đi thôi, trở về khai các ngươi xe. Vì thấu tiền thỉnh đại sư hỗ trợ cùng đường cắt hiểu tuệ bị lừa gạt lấy tích thụ bán xe thiếu chút nữa liền phòng ở đều bán, lúc sau lại nghe cái gọi là đại sư đồ địa nói yêu cầu trí thân người hiện trường cách làm mới có thể tìm được người, vì thế ôm hài từ cùng nhau bước vào ổ sói thiếu chút nữa hai mẹ con đều cấp bán. Cái kia phế nhà xưởng đã là cuối cùng một cánh cửa, du hành nếu là vãn đi hai ngày, xác định vững chắc bị trở đi tiến vào vận chuyển tuyến. Lúc này trong nhà xác thật không xe khai, chỉ có thể dùng hứa lộ ra. Bốn cái đại nhân bước nhanh ra ngoài, hứa lộ vừa đi vừa hỏi, chính là không phải nói hiện tại không nên lái xe sao. Tuy rằng trên đường vẫn là có người khai, chính là nếu thật muốn chạy đến cách vách thanh tuy sơn, khoảng cách quá xa đi. Trên đường muốn thượng cao tốc tưởng tượng liền rất không an toàn. Ta có biện pháp, tin tức mới ra tới, đại chúng còn ở vào mộng bức giai đoạn, đột nhiên làm truyền nhà tổng làm người phản ứng không kịp. Thị xe đạp đi trước hứa lộ ra, thực mau bọn họ phu thê hai người cũng thu thập hảo hành lý, du hành đem tầm qua cố minh lỗi huyết bùa bình an rán ở trong xe còn ở trên thân xe vẽ phòng quỷ chú cuối cùng treo lên một chuỗi hoài vực đại sư đưa lần chàng hạt. Đi thôi. Hứa lộ lái xe trên đường phố đã bắt đầu có không ít chiếc xe tại hành động, ô tô thiếu xe đạp nhiều, mấy năm trước đàm hương cấm xe máy, trung tâm thành phố chào thật sự nghiêm, ngày thường chỉ có cũ thành nội mới có số ít xe máy ở hoạt động, nhìn hiện tại bên ngoài bay nhanh chạy xe máy, cắt hiểu tuệ cảm thán, đã nhiều năm không nhìn thấy nhiều như vậy xe máy. Hứa lộ lái xe khai đến trong lòng run sợ, lão ca, người này đó phù thật sự dùng được. Trước kia không nghe người nói người có đạo sĩ huyết thống a Mới vừa học yên tâm đi khẳng định có dùng. Du hành đơn giản nói một phen chính mình trải qua, lấy ra bùa bình an trừ tà phù cấp hứa lộ cùng hắn thê tử trương mẫn. Mang lên đi, bảo bình an. Trương Chi Chi tò mò mà phiên điệp tốt lá bùa, hỏi, ba ba ba ba, ta cũng muốn học. Hảo A, ba ba giáo ngươi. Trương Chi Chi thực ngoan ngoãn, chính mình ôm một sấp phù học điệp, không xào cũng không nháo kia phó tiểu khả ái bộ dáng người xem tâm đều mềm. Di động linh vang, cắt hiểu tuệ nói, lão công tiếp điện thoại, đại cô cho ngươi đánh, ngươi trở về sự tình ta còn không có cùng nàng nói, chạy nhanh cùng nàng nói vài câu làm nàng yên tâm. Dù hành tiếp nhận di động, điện thoại kia đầu là nguyên thân đại cô, nguyên thân cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ ly dị, cha mẹ phân biệt tái hôn ở nơi khắc định cư, nguyên thân ở đại cô ra bị dưỡng đến 18 tuổi, lúc sau dựa giúp học tập cho vay cùng chính mình vừa học vừa làm thượng xong đại học bởi vậy cùng đại cô ra cảm tình phi thường hào. Cùng trương lộ hàng đại cô trò chuyện trước lấy đại cô khóc lớn bắt đầu chờ trương đại cô bình ổn cảm xúc du hành mới kiến nghị tuy rằng ngươi nơi đó tạm thời không thành vấn đề, bất qua tốt nhất vẫn là trước tìm chỗ tránh nạn miễn cho về sau không kịp. Trương đại cô nói, đang ở thu thập đâu ta cùng ngươi dựng nói đừng thu, lại không thể lái xe như thế nào mang đâu. Muốn ta nói đem tiền cùng tạp giấy chứng nhận mang lên tới rồi địa phương có tiền muốn cái gì mua không? Chiếu du hành nói kia thật đúng là mua không? Hắn khuyên, đại cô, ngươi cùng dưỡng đi trước mua đồ vật ăn dùng cùng phòng dược, ở trong nhà chờ ta, ta bên này lại có một giờ là có thể đến thanh tuy sơn, chờ giàn xếp hảo chi chi cùng nàng mụ mụ ta liền đi cùng ngươi hội hợp. Ta này lái xe, xe ngươi yên tâm, mặt trên treo đại sư khai quá quang bảo vật thượng cao tốc sẽ không xảy ra chuyện ước định hảo chờ hắn quay đầu lại đi tiếp ứng. Cao tốc thượng phế xe bị đẩy đến một bên có vẻ con đường có chút chen chúc bất qua tốt xấu thuận lợi an toàn mà đến thanh tuy sơn. Tin tức thượng nói tị nạn với Thanh Tuy Sơn kỳ thật chỉ là một cách gọi cũng không phải nói là mọi người đều lên núi đi. Nếu là như thế này, một ngọn núi thượng đã có kiến trúc mới có thể cất chứa vài người. Cho nên ngoại lai tị nạn người là đặt chân ở Thanh Tuy Sơn nơi thành chấn Thanh Khê Chấn. Vào thành khẩu có Thanh Tuy trên núi Đạo Đồng ở phân phát Bùa Bình An trừ Tà Phù, vào thành tới gặp kiến trúc đội thập phần bận rộn vội vàng dựng che nắng tránh mưa liều khắp nơi đều có đóng giữ võ cảnh ở duy trì trật tự hết thảy gọn gàng ngăn nắp hắn thấy một khối viết trương lộ hàng đạo hiểu thẻ bài liền tiếp đón hứa lộ khai qua đi một dò hỏi này tiểu đạo đồng quả nhiên là châu ngưng phái tới tiếp ứng châu sư thúc rất bận rộn làm ta mang các ngươi lên núi đi du hành mở cửa làm tiểu đạo đồng lên xe tiểu đạo đồng cái mũi giật giật ánh mắt đặc biệt hảo lập tức liền thấy treo ở trong xe lần chàng hạt Qua, wow, này lần chàng hạt hình như là kỳ liên sơn, mặt trên bám vào pháp lực thật lợi hại. Gì, này trương bùa bình an nhìn thực bình thường, không nghĩ tới minh dương chi khí như vậy sung túc các ngươi này xe phối trí so với ta thấy lên núi khách quý khai xe còn lợi hại đâu. Dù hành cười ấn hắn ngồi xuống, người nhiều xe không xong, ngồi xong đi. Lại hỏi hắn trên núi tình hình. Điều đạo đồng biết đến cũng không nhiều lắm, rốt cuộc tuổi không lớn, quan trọng sự tình cũng không tới phiên hắn tham dự, chỉ biết các sư huynh vội vàng vẽ bùa cùng bày trận, còn vội vàng đem trên núi sở hữu phòng thu thập ra tới, thật nhiều người lên núi trụ đâu, mở ra xe lớn đặc biệt uy phong. Rốt cuộc là mới 89 tuổi hài tử, lên núi lúc sau khó được thấy nhiều người như vậy, cũng khó được có cơ hội xuống núi, đứa nhỏ này đặc biệt hoạt bát thấy Trương Chi Chi ốm yếu, còn hỏi, "Muội muội sinh bệnh sao?" Ta cho ngươi niệm một cái bình an chú, đặc biệt Linh. bị tiểu đạo đồng duỗi tay như vậy ở trên chán nhẹ nhàng một chút trương chi chi cảm thấy cái chán lạnh lạnh, không khỏi ngạc nhiên, tốt đẹp giáo dục làm nàng lộ ra tươi cười nói lời cảm tạ cảm ơn ca ca, lạnh lạnh thật thoải mái nha. Tiểu đạo đồng liền lộ ra chỗ chống nha tươi cười, không cần cảm tạ, xem đến một chúng đại nhân buồn cười, thực mau xe liền lên núi châu ngưng quả nhiên bận rộn vẫn luôn không lộ diện bất quá nàng đã đem chỗ ở chuẩn bị tốt còn nói làm cái này tiểu đạo đồng trước đi theo bọn họ có vấn đề liền tìm tiểu đạo đồng nói ngàn vạn không cần khách khí này phân tâm ý làm du hành rất là cảm động ghi tạc trong lòng dàn xếp hảo người nhà bằng hữu lúc sau du hành đánh xe đi trước trương đại cô nơi thành chấn thuận lợi tiếp thượng nhân Trương đại cô chỉ có một con gái duy nhất gả đến đàm hương cách vách trấn trên, hai vợ chồng theo nữ nhi cùng nhau trụ hỗ trợ xem hài tử biểu tỷ Trần Đình sinh một nhi một nữ tiểu nữ nhi cùng Trương Chi Chi cùng tuổi. Người nói ngươi có biện pháp chính là gián phù, này không phải phong kiến mê tín sao? Trương đại cô có chút lo sợ, dù hành nói thanh tuy Sơn Đại Sư đều nói hữu dụng ngươi xem ta này không phải an toàn mà qua lại sao? Đi thôi, đại cô ngươi cùng dưỡng mang hài tử ngồi ta trên xe đi. Giúp Trần Đình phu thê xe làm tốt phòng hộ lúc sau, hắn chở trương đại cô phu thê cùng hai cái cháu ngoại Trần Đình phu thê chở nhà chồng hai cái trường bối cùng một xe vật tư, hai xe tế thượng càng thêm ủng đổ dòng xe cổ hướng thanh tuy sơn khai đi. Ở trên xe khi du hành thời khắc phân thần nghe quảng bá, ngắn ngủn ba cái giờ quốc nội tình thế càng thêm nghiêm túc quảng bá ngữ tốc không ngừng biến mau thúc giục mọi người rút lui. Theo tin tức thời thời báo đạo nhân khẩu di truyền động thái, càng nhiều người gia nhập sút lui đại quân, hướng rời nhà gần nhất chỗ tránh nạn đi. Sự thượng cao tốc khi, dòng xe co ùn đổ, không ít người rời nhà khi thu thập đồ vật quá nhiều, nhưng xe không phải mỗi người đều còn dám tiếp tục khai, bởi vậy liền có kỵ xe đạp, khai xe máy, cũng có xe điện ba bánh cao tốc thượng còn có thể nhìn đến máy kéo đa dạng phương tiện giao thông hơn nữa đông đảo phức tạp hành lý chồng chất đi đường tốc độ sai biệt khiến cho cao tốc thượng loạn thành một nồi cháo, giao cảnh khan khan giọng nói không ngừng chỉ huy trật tự khơi thông dòng xe cộ. Ở kẹt xe khoảng cách du hành nhận được châu ngừng dãy số, dò hỏi, ngươi đến chỗ nào rồi? Cao tốc thượng, hào, Trương đạo hữu ngươi nghe ta nói, ta nhớ rõ ngươi tùy thân mang theo có không ít lá bùa, bên trong có ngàn cân phù sao? Du hành ứng có châu ngưng lại vội hỏi, vậy ngươi sẽ ngàn cân định thần chú sao? Nghe đến đó du hành đã minh bạch ta sẽ phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ là vạn quỷ khóc hồn? Không sai. Trước mắt quỷ vực xâm lấn quá nhiều tuy rằng phần lớn còn không thành chí mạng uy hiếp đạo môn cùng Phật môn cũng ở toàn lực đóng cửa chính là quỷ vực dù sao cũng là quỷ vực chúng ta thanh tuy giáo có một cái cực kỳ am hiểu suy đoán trưởng lão, liền ở 5 phút trước hắn từ bế quan cấm thất truyền ra một tin tức hôm nay giờ thân sẽ có vạn quỷ khóc hồn, vô pháp xác định cụ thể giờ nào. Quốc gia thực mau sẽ có điều hành động, bất quá ngưng lại bên ngoài người quá nhiều, căn bản không có khả năng cố đến lại đây. Châu ngừng ngữ tốc thực mau cho nên ngươi cần thiết ở bên ngoài tự bảo vệ mình, ngươi yên tâm, thê tử của ngươi hài tử còn có bằng hữu, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi, nhất định phải cẩn thận." "Hảo minh bạch, cảm ơn Châu đạo hữu." Cắt đứt điện thoại sau, hắn lập tức thông tri Trần Đình đem xe sang bên, hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm 40 mấy phân, giờ thân tắc vì buổi chiều 3 giờ đến 5 điểm chi gian, thời gian thật chặt. Lúc này chiếc xe sau xe tà hữu đều là người, xe căn bản ra không được biện pháp tốt nhất chính là tránh ở trong xe, dùng ngàn cân định thần chú ngăn chặn chính mình hồn phách, đừng làm cho vạn quỷ khóc hồn đem chính mình hồn phách khóc đi. Cái gọi là vạn quỷ khóc hồn, kỳ thật là vạn quỷ xẹt qua dương gian khi dẫn phát câu hồn hiệu ứng, ở một ít cũ ghi lại chung, loại này hiện tượng nhiều xuất hiện ở thời cổ trong chiến tranh phát sinh quá lớn tàn sát chiến trường hoặc là không thành, nếu ở trong phạm vi nghe được quỷ khóc thanh hoặc là bị quỷ ảnh sở mê, liền sẽ bị câu đi hồn phách mê tâm trí đi theo vạn quỷ đi âm phủ. Thế giới này không có âm phủ cái này khái niệm, lại có diễn sinh quỷ vực quỷ vực cùng có trật tự âm tào địa phủ hoàn toàn bất đồng, thật sự bị câu dẫn cũng chỉ có bị cắn nuốt kết cục. Hiện tại quỷ vực ở các nơi xuất hiện từng người liên động, dương thế gian bồng phát sinh mệnh lực cùng mấy mẻ hồn phách làm lệ quỷ thèm nhỏ rãi không thôi, chúng nó nếu liều mạng bị mặt trời chói trang bỏng giác thống khổ cũng muốn ra tới cướp đoạt một tầng, được mất tương để, vẫn là kiếm. Nhân loại lại nhất định nguyên khí đại thương. Làm sao vậy vì cái gì muốn dừng lại? Du hành liền đem châu ngưng tin tức nói một lần ta biết các ngươi khả năng không mấy tin được bất quá đại cô, ngươi phải tin ta, ta sẽ không hại các ngươi. Trương Đại cô đành phải gật đầu, hảo, đại cô khẳng định tin ngươi. Xe sang bên dừng lại lúc sau, khoảng cách Châu Ngưng điện thoại đã qua đi 10 phút. Lúc này bên trong xe radio quảng bá nội dung bắt đầu biến hóa, nó làm ở bên ngoài quần chúng gần đây tìm kiến trúc tránh né. Sắp có mây đen chiều đã đến, đối thân thể có cực đại nguy hại nhưng mặc niệm phú cường dân chủ văn minh hài hòa ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện. Trương Dượng hồ đồ, này không phải trong tin tức thường nói, cái kia cái gì giá trị quan sao? Tiểu Hằng A, người nói sẽ có quỷ tới câu hồn, niệm cái này hữu dụng sao? Dù hành chính vội vàng thi chú, nghe vậy khẳng định gật đầu có thể. Thời đại ở tiến bộ, mọi người tín ngưỡng cũng bắt kịp thời đại mà đổi mới quảng bá tân thời đại giá trị quan. Là này một thế hệ quốc gia xây dựng mở rộng tư tưởng khởi sướng dính vận mệnh quốc gia cùng dân tâm lực lượng hiệu quả thực tốt. Dượng người sẽ bối là không. Sẽ không không quan hệ, làm biểu tỷ cho người cha một cha, người cấp nhìn xem, trong chốc lát dậy cho ta cháu ngoại, làm cho bọn họ đọc. Hắn nói xong lúc sau, liền tiếp tục cấp chương đại cô thi pháp, chỉ thấy hắn đâm thùng chương đại cô ngón tay tiếp hai giọt huyết lại dùng ngón tay dính ở ngàn cân phù thượng vẽ cuối cùng bấm tay niệm thần chú niệm chú hướng chương đại cô cái chán phất một cái. Hồn thân gắn bó trọng du ngàn cân, trăm quỷ mặc sắt vạn quỷ mạc động. Lá bùa hóa thành kim sắc quang hoàn toàn đi vào trương đại cô cái chán, ở kia một khắc nàng cảm thấy thân thể một trọng, giống như có thứ gì ở đem thân thể của nàng ở đi xuống kéo. Nhưng nàng thử giơ tay nhấc chân, lại không chầm trọng. Chân thần kỳ a, đây là đại cô ngươi hồn phách bị thân thể định trụ, ngoại lực cường ngạnh cũng vô pháp túm đi ngươi hồn phách. Hảo tiếp theo cái là dưỡng. Chương 420 vô tận đoàn tàu 24 Ngàn cân định thần chú có thể đem người hồn phách ra cố ổn định ở thân thể, không cho hồn phách bị dễ dàng kéo đi, xem như tốt nhất cố hồn pháp thuật. Nếu là phía trước ở quỷ vực, du hành thật đúng là vô pháp sử dụng quỷ vực đặc thù hoàn cảnh khiến cho sử dụng pháp thuật hao phí pháp lực rất lớn. Ra tới lúc sau, trong không khí có vận mệnh quốc gia hưng thịnh mang đến chạy dài sinh cơ, bị gen dừa cùng tẩy tùy đan thông thà cải tạo thân thể loại bỏ rớt hơn 30 năm cắt bụi, ở như vậy hoàn cảnh chung như cá gặp nước, hồ hấp phun nạp chi gian pháp lực không ngừng gia tăng, hắn tính ra chính mình dùng một lần có thể sử dụng 4 lần ngàn cân định thần chú. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn ban đầu là vì Trần Đình một đôi tiểu nhi nữ định thần, hai đứa nhỏ lúc sau chính là Trương Đại cô cùng Trương Dưỡng. Trường dưỡng cũng chuẩn bị cho tốt lúc sau, hắn đối du hành thập phần tin phục cháu trai lại nói như thế nào chính mình không có thực thể nghiệm quá tổng tồn vài phần hoài nghi, bất qua ở kim quang hoàn toàn đi vào thân thể kia một khắc hắn xác thật cảm nhận được lão thê nói cái loại này cả người một trọng cảm giác. Không nghĩ tới lão thê cháu trai thật sự có này bản lĩnh đâu. Hắn sấn du hành ở ngồi xếp bằng nghỉ ngơi điểm xuân về phù khôi phục pháp lực khi xuống xe đi cách vách xe tìm nữ nhi Baidu, liền cái kia gì phú cường hài hòa cái kia, lấy bút cho ta sao xuống dưới cháu trai có khả năng, liền phải nghiêm túc nghe đối phương ý kiến, nếu cháu trai nói tốt kia khẳng định là tốt. Hắn phải nhớ xuống dưới chạy nhanh dậy cho chính mình tiểu cháu ngoại ngoại tôn nữ, hào phù hộ bọn họ bình bình an an mới hào. ba ngươi cũng tin lạc. Trần Đình không thể tin tưởng hỏi. Vừa mới hài tử ôm lại đây khi, đều hưng phấn mà nói cựu cứu, cứu hào bồng thật là lợi hại là anh hùng là ma nữ, nàng cho rằng biểu đệ chỉ là hống hài tử, không nghĩ tới chính mình lão ba cũng một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Tiểu hằng là có đại bản lĩnh, nhanh lên cha xét sao cho ta. du hành chính khôi phục thể lực đâu, ủng đồ cao tốc thượng bỗng nhiên một trận ồn ào, trần đình tiểu nữ nhi lục manh kêu nàng ba, ba ba ngươi xem, nơi đó có màu đen kẹo bông gòn. Quá thật nhiều tiểu hừng hực. Ai ra, đó là gì, nhìn đen như mực dọa người. Tiểu hàng A ngươi đến xem, hắn bị trương dượng đánh thức liền xuống xe lên xe đỉnh, thấy lâu dài đoàn xe đám người quý, một đại đoá màu đen như sợi bông mây đen chính hôi hổi dâng lên, hình thái khác nhau, ở tiểu hài từ trong mắt đích xác rất có thú vị. Hắn lại trong lòng căng thẳng, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác nắm lấy hắn tâm, làm hắn trong nháy mắt hô hấp rồn dập sắc mặt trắng bạch. Hít sâu một hơi, du hành thượng trần đỉnh xe tính toán nắm chặt thời gian vì lục gia lão gia tử lão thái thái thi pháp. Tuổi già tuổi nhỏ cập thể nhược người, dễ dàng nhất bị vạn quỷ khóc hồn khóc đi cho nên là nhất quan trọng yêu cầu thi pháp đám người. tiểu hằng, đó là cái gì? Quỷ vực hơ cửa mở, nhanh lên không có thời gian. Lục lão thái lại lùi về du hành nắm lấy nàng chuẩn bị ghim kim lấy huyết tay, thúc sục nói cho ta nhi từ trước, cho ta nhi từ trước. Mẹ! Lộ hàng A ngươi đừng nghe ta mẹ nói, trước cho ta mẹ lộng. Mắt thấy lục lão ra từ cũng muốn tới thấu một chân, du hành rứt khoát lưu loát mà đều cấp mê đi qua đi thực mau liền lấy huyết bắt đầu thi pháp. Bên ngoài mọi người chấn kinh phì thiền cùng thời gian các nơi lớn lớn bé bé quỷ vực đều ở hướng ra phía ngoài kích động hắc khí, đóng giữ phong ấn quỷ vực đạo sĩ hòa thượng đối này bó tay không biện pháp. Đơn giản là quỷ vực cũng không có chân chính mở ra, nó khai chính là hư môn, ra tới cũng là hư quỷ có thể nói này đó màu đen sương mù kỳ thật là không tồn tại ở không trung bắt đầu hóa hình dương nhanh múa vuốt quỷ ảnh chỉ là mắt thường ảo giác kỳ thật cũng chỉ là vạn quỷ cùng khóc khi tiếng khóc biến thành nếu lúc này dùng phá chứng pháp vẽ rồng điểm mắt là có thể phát hiện trước mắt kỳ thật cái gì đều không có xuất hiện nhưng chúng nó tạo thành khủng bố lực phá hoại lại là thật thật tại tại tiếng khóc nổ vang mà qua đâm thủng màng tai đồng thời cũng kích đúng phương pháp trận không ngừng lắc lư pháp trận cấu trúc lên kết giới nếu đông lạnh giống nhau run dày mõ thanh kiên định mà gõ động tụng kinh thanh trầm ổn không dứt này đó đều hóa thành củng cố pháp trận vô tận lực lượng, vì pháp trận chung người khởi động một mảnh vững chắc thiên. Tiếng khóc như gió lúc đánh úp lại, ánh nắng biến mất thiên địa biến sắc tiếng khóc nơi đi qua nháy mắt truyền vì đêm khuya. Một người tuổi trẻ nữ nhân nghi hoặc mà quay đầu, là ai ở khóc? nàng nhìn đen nhánh phía trước không biết vì cái gì cũng không có sinh ra đối hắc ám không biết sợ hãi nàng có một loại rất cường liệt dục vọng đi lên nhìn xem liền xem một cái vì thế nàng bước ra bước đầu tiên bước thứ hai càng đi càng nhẹ nhàng nàng bay lên tới nàng kinh dị mà kêu to lên bỗng nhiên quay đầu lại thấy một cái khác chính mình đứng ở tại chỗ chính diện lỗ nghi hoặc nhìn chính mình kia biểu tình tựa hồ đã động lại đôi mắt đều bất động một chút a Nàng giống như ý thức được cái gì, vươn tay về phía trước rũi, nhưng nàng vẫn là càng bay càng cao càng bay càng xa. Trong bóng đêm có cái gì ở cắn nàng, thực mau nàng liền đã quên chính mình phải bắt được chính là thứ gì, lại sau đó, nàng liền cảm giác đau cũng đã quên. hắc ám gào thét mà đến, nơi đi đến trời đất u ám, đèn mở ra lại không ánh sáng, xúc vật quỳ sát đất người sống giam cầm. Kêu khóc càng gần, trong ngăn tủ đáy giường hạ phòng để quần áo các nơi, nhìn kỹ lại có ánh nguận kim quang ở đứt quãng lưu động giống kén giống nhau bọc trong đó người sống. Hài hòa tự do chuyên nghiệp. Sau đó đâu sau đó đâu mẹ. Sau đó đâu, trong ngăn tủ Nam Hài hỏng mất mà đưa điện thoại di động độ sáng tiếp tục điều lượng chính là đã là tối cao độ sáng màn hình di động vẫn cứ thập phần tối tăm. Hắn đưa điện thoại di động ghé vào trước mắt liều mạng mà chừng mắt xem. Ồ, đau quá à, đau quá à. À. Hắn sợ tới mức đưa điện thoại di động quăng ra ngoài ôm lấy đầu đem chính mình xúc thành một đoàn. Hắn cảm giác được có lạnh lẽo đồ vật đang sờ chính mình tay ở hướng chính mình cổ thổi khí. Nam Hải sợ tới mức hỏng mất khóc lớn thất thanh thét chói tai. Buông ta ra buông ta ra. Cửa tù bị mở ra có người túm hắn chân đem hắn kéo ra ngoài. Nam Hải liều mạng mà đá lại giống như đá vào nước đá. Lãnh triệt nội tâm lại vô không có gắng sức điểm. Cứu mạng A. Mẹ cứu ta ba cứu ta. Minh Minh liền ở cùng cái phòng, thậm chí mẹ nó liền trốn hắn bên cạnh trong ngăn tù, nhưng từ đêm đen tới lúc sau cha mẹ hắn không còn có đáp lại quá hắn. Bọn họ không cần chính mình sao? Cứu ta cứu ta, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn thế nhưng ở quay đầu lại thời điểm thấy được chính hắn, không kia không phải hắn. Hắn sẽ không làm ra như vậy vặn vẹo động tác, hắn sẽ không lộ ra như vậy khủng bố biểu tình. Nam Hải tuyệt vọng mà kêu to trong bóng đêm túm đồ vật của hắn lực lớn vô cùng làm hắn vô pháp tránh thoát. Mẹ, ba, đại sảo đại nháo trong quá trình, hắn bị túm rời đi ngăn tù hướng cửa sổ thổi đi, hắn chân xuyên qua pha lê, này ở ngày thường sẽ thực khóc hình ảnh lại làm Nam Hải càng thêm kinh sợ, khóc kêu cầu cứu khi, hắn nghe thấy có người kêu hắn. Đại Minh A, hắn dương mắt nhìn lại. Một cái xuyên váy nữ nhân từ trong ngăn tù thăm dò, hắn thấy được hai cái mụ mụ đầu, một cái biểu tình động lại bất động, một cái nôn nóng mà xem hắn. Bản năng làm hắn nhận ra cái này có thể nói mới là mẹ nó, bởi vậy hắn càng thêm dẫy rụa lên, mẹ cứu ta. Niệm A, mau niệm quảng bá nói 12 cái từ A. Ta đã quên, ta đã quên sao, nam hải mẫu thân lập tức lặp lại một lần, nàng thậm chí chủ động hướng cửa sổ bay đi, một phen túm chặt nhi từ tay đem người sau này đẩy, mau niệm A. Nam Hải khóc lóc niệm, một lần lại một lần, lôi kéo hắn lực đạo bắt đầu biến nhẹ, hắn không kịp cao hứng, liền thấy mẹ nó chỉ còn lại có phần đầu còn ở trong phòng, nàng còn ở hô to, mau niệm A đừng có ngừng không cần. Người không thấy, hắn mẫu thân mang theo cuối cùng dặn dò biến mất, Nam Hải khóc lóc trở lại trong ngăn tủ ôm đầu không ngừng niệm phú cường chờ 12 cái từ. Trong xe, du hành đem kia xuyến hoài vực hòa thượng đưa lần chàng hạt đè ở ngực không ngừng ở ngực hoa định thần phù. Hắn rốt cuộc đuổi ở hắc ám bao trùm ở trần đỉnh phu thê cùng lục ra phu thê trên người hạ ngàn cân định thần chú chỉ là không có thời gian cũng không tinh lực vì chính mình tới một bộ chỉ có thể cầm này xuyến lần chàng hạt bảo vệ tâm mạch lại giá cao từ từ đổi hệ thống mua một kiện hộ tâm linh, này lục là co trấn hồn chiêu hồn tác dụng nếu hồn phách của hắn thật sự bị câu đi cũng có thể ở trước tiên gọi trở về tới. Bên ngoài tiếng khóc dung trời xuyên thấu màng tay, giống như trở thành một thế giới khác. Hắn nhìn không tới cùng xe trương đại cô đáng người, càng thêm nghe không được đối phương thanh âm. Đối nhân loại tới nói, hết thầy đến từ nhân loại tiếng vang đều là không tồn tại, ở như vậy tiếng khóc chung đãi lâu rồi, phảng phất cũng sẽ quên đi chính mình cũng là nhân loại, từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra đi theo cùng nhau khóc sụp vọng. Khóc cái gì đâu, khóc muôn đời bồi hồi, khóc sau khi chết vô tế, khóc ăn không đủ no sao. Du hành chậm rãi thở ra một hơi, trong miệng niệm tĩnh tâm chú thanh âm lớn hơn nữa. Hắn nhắm mắt lại bảo thủ nguyên một, không đi xem, không đi nghe, không đi cảm thụ, trong đầu cũng là từng câu tĩnh tâm chú tự ở phiêu động. Không biết qua đi bao lâu trên người dính nhấp lạnh lẽo tay thối lui cao đề si không biết mệt mỏi thê lương tiếng khóc đi xa thậm chí tay chân bắt đầu cảm giác được ấm áp. Du hành mở to mắt nhìn đến màu cam hồng hoàng hôn treo ở ngọn cây, hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng nghiêng mà lọt vào trong xe. Kết thúc. Hắn cầm di động xem thời gian, chỉ số vẫn là hắc ám đánh úp lại khi kia một khắc lượng điện lại chỉ còn lại có 11%. Nhất nhất đánh thức người trong xe, lại xuống xe đến cách vách xem trần đình bọn họ tình huống, xác định mọi người đều an toàn vô ngu lúc sau du hành mới yên tâm. Cao tốc thượng bắt đầu có động tĩnh, mất đi thân nhân bằng hữu người lớn tiếng kêu gọi thất thanh khóc giống, người xem trong lòng chua sót. Đối mặt trương đại cô bọn họ cảm tạ, du hành thở dài, này đó khách khí lời nói đừng nói cô lên xe đi ta chuẩn bị lái xe. Buổi tối 9 giờ khi, du hành mới tiến vào thanh khê chấn. Hắn rời đi thanh khê chấn mới nửa ngày toàn bộ thành chấn liền hoàn toàn không giống nhau, cơ hồ nơi nơi đều là che nắng lều tạm thời không được thị nạn giả tạm chấp nhận tin tức chân, ăn mặc đạo bào đạo đồng đạo sĩ ở trong đám người xuyên qua, vì thân thể xuất hiện không khỏe người trần chỉ Trên đường phố rán không đếm được màu vàng lá bùa, làm người cảm thấy túc mục trang nghiêm lại thần bí. Hai đứa nhỏ xem đến nhìn không chớp mắt díu rít mà thảo luận lên, đồng ngôn chỉ ngữ làm trên xe đại nhân tâm tình chuyển hoãn. Dùng thông hành bài lên núi lúc sau du hành phát hiện cho dù là ban đêm, lên núi con đường vẫn cứ phi thường náo nhiệt hắn thậm chí từ mở ra cửa sổ xe nhìn đến mỗ trương ở tin tức thượng thường thấy mặt. Dừng xe sau mới đi đến bãi đỗ xe cửa. Hắn liền nghe được các hiểu tuệ ở kêu hắn, nguyên lai like các hiểu tuệ cùng hứa lộ phu thê vẫn luôn đang chờ hắn. Nhưng làm ta sợ muốn chết, châu đại sư nói ngươi có thể đối phó làm ta đừng lo lắng, chính là như thế nào có thể không lo lắng. Buổi chiều nhiều dọa người thiên lập tức liền đen, chi chi sợ tới mức thẳng khóc tổng cảm thấy nghe thấy thật nhiều người ở khóc, không có biện pháp đành phải làm trên núi đạo sĩ hỗ trợ nhìn xem cấp uống lên nước bùa mới an ồn ngủ hạ Ta không có việc gì, trong nhà vất vả ngươi ta lúc này thật sự mệt đến không động đậy, đại cô gia an trí ngươi hao chút tâm, thành ngươi chạy nhanh ngủ đi. nhìn du hành đôi mắt đều không mở ra được suy yếu bộ dáng, cát hiểu tuệ chạy nhanh gật đầu. chi chi ở bên trong ngủ đâu, ngươi bồi cùng nhau ngủ đi. vào phòng tới gần giường, du hành đến cùng liền ngủ, này một ngủ liền mất đi ý thức tỉnh lại khi trương chi chi ghé vào trên giường nhìn hắn, đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, ba ba ngủ một hai ba cuối cùng so cái tam thủ thế, ba ngày đâu. Nhìn đặc biệt manh, hắn một tay đem hải tử bế lên tới đẻ ở trong lòng ngực ba ba đang ngủ chi chi ngoan không ngoan a Ta ngoan, nghe mụ mụ nói uống hắc hắc thủy cũng ăn cơm cơm. Cát hiểu tuệ ở một bên điệp quần áo, nghe vậy cười ra tiếng, nàng cũng là đối với ngươi mới như vậy ngoan, uống cái nước bùa hống lại hống, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, cũng là lúc này mới đến trang ngoan lừa ngươi đau nàng, cũng không biết đứa nhỏ này nơi nào học được bản lĩnh. Du hành sơ sơ hài từ đầu ngồi dậy Ba ba đánh răng đi Người trước chính mình chơi Đánh răng đều ở bên ngoài ta mang người đi chương 421 vô tận đoàn tàu 25 Ra khỏi phòng Lối đi nhỏ thượng thập phần ồn ào Tới tới lui lui đều là người Dọn đồ vật hết to cũng có hài từ ở khóc nháo Nhiễm nhiên một cái siêu cấp chợ bán thức ăn Người ngủ ba ngày Trong ba ngày này tiến vào trụ người Càng ngày càng nhiều liền biến thành như vậy Tới cái này bồn người cầm Du hành rũi tay tiếp nhận một cái bồn, bên trong có dụng cụ rửa mặt, sau đó liền thấy các hiểu tuệ ôm thùng gỗ xếp hàng, trong viện múc nước người rất nhiều, bất quá đại đa số người nắm giữ không được yếu lĩnh chốt chắc thật sự thử vài lần đều đánh không lên. Ai ta tới giúp các ngươi? Các hiểu tuệ lại nhẹ lại mau mà để đi lên một thùng xô nước tiếp được một đại sọt nói lời cảm tạ. lúc sau phía trước xếp hàng người đều đi rồi, cũng liền đến phiên nàng. Các hiểu tuệ vô cùng cao hứng mà dẫn theo một xô nước lại đây đào tiến chậu rửa mặt giải thích nói. Ngươi cũng biết ta nhà mẹ đẻ cũ phòng ở liền có một cái khẩu giếng, ta cũng coi như chọn nước giếng lớn lên, ngươi nhìn xem những người đó cũng chưa cái này kinh nghiệm. Này trên núi đại sư cũng là sinh hoạt gian khổ, liền vòi nước cũng chưa trang đâu. Là có điểm phiền toái, quay đầu lại ta lấy mấy cái đại thùng ra tới, sau đó chọn mãn thủy phóng trong phòng dự phòng. kia cũng đúng, ta chạy nhanh đem hành lý thu thập hào không ra điểm địa phương. Hắn biên đánh răng biên nhìn chung quanh hoàn cảnh, lúc này cũng là sáng sớm khoảng 7 giờ ánh mặt trời còn tương đối xoa, múc nước rửa mặt giặt quần áo đều có. Rửa mặt xong hắn liền cảm thấy tinh thần nhiều cắt hiểu tuệ lãnh hắn đi nhà ăn ăn cơm, trương chi chi ôm cổ hắn dính thật sự, ba ba ba ba mà kêu cái không ngừng, còn hỏi ba ba như thế nào ngủ ngon lâu, là trong mộng thực hảo chơi sao. Nhà ăn cũng là tiếng người ồn ào, một thế một thế màn thầu nhiệt khí hô hô mà bị khiêng đi lên, lập tức đã bị chia cắt sạch sẽ, trừ bỏ chưng màn thầu còn có chưng cải trắng bánh bao chưng khoai lang chưng bánh bao cuộn, hay có cháo trắng bắp cháo khoai lang cháo rau dưa cháo cùng sữa đậu nành toàn bộ miễn phí. Nghe các hiểu tuệ nói, ngày hôm qua còn thấy thật dài một đại đội xe tải lên núi, hộ tống đều là võ cảnh, mọi người đều đoán là lương thực. Ăn xong cơm sáng trở về, vừa lúc gặp gỡ hứa lộ bọn họ rời giường, nhìn thấy hắn tỉnh lại đều rất cao hứng. Chờ đến buổi sáng 10 điểm, Du Hành mới cho Châu Ngưng gọi điện thoại, lần đầu tiên không ai tiếp cách 10 phút lại đánh có người tiếp lại không phải Châu Ngưng. Tỷ của ta bị thương đang ở nghỉ ngơi, ta là nàng đệ đệ Châu Lăng, xin hỏi ngươi có cái gì việc gấp sao? Du Hành ngồi thẳng, bị thương, như thế nào bị thương, nghiêm trọng sao? Hắn hôn mê trong 3 ngày này, Châu Ngưng ra cái gì ngoài ý muốn sao? Là âm sát phản sung, bị thương tạng phù, âm sát nhập thể thương thân, xâm nhập tạng phù càng thêm nghiêm trọng, nếu đuổi đến không sạch sẽ, người liền sẽ từ ngũ tạng lục phù bắt đầu hư thối, trước trở thành sống tử thi, chịu đủ truy tâm dịch cốt chi khổ lại chậm rãi chết đi. Như vậy chết đi người giống nhau sẽ trở thành lệ quỷ có cơ cường trả thù dục vọng, nhưng đồng thời ở lệ quỷ chung nó lại sẽ là yếu nhất bởi vì sát khí ở ăn mòn thân thể thời điểm cũng ở gặm cắn hồn phách. Âm sát đuổi đến thế nào? mấy cái sư thúc đang ở toàn lực thi cứu vị này trương đạo hiểu ta phụ thân ở kêu ta thứ ta liền không thể nhiều cùng ngươi nói chuyện tốt cảm ơn hắn đánh giá hoài vực đại sư bên kia cũng có chuyện quan trọng quấn thân liền không có gọi điện thoại qua đi quấy giày nói đến cùng hắn hiện tại năng lực hữu hạn liền tính biết một ít tiền tuyến tin tức lại có thể thế nào hắn lấy ra một nhẫn chữ vật trừ tà phù làm trong viện quản lý đạo sĩ bắt được phía trước đi dùng xem như quyên tặng Lúc sau hắn liền tự hành ở nhà tu luyện, hắn ngoài ý muốn phát hiện chương chi chi thư chất thực không tồi, liền cũng dạy nàng một ít khâu quyết làm nàng đi học, nàng đương đây là một loại tân trò chơi, bái cắt hiểu tuệ, mụ mụ cái này tự như thế nào đọc. Phi thường có dốc lòng cầu học tinh thần, cắt hiểu tuệ cũng cao hứng nữ nhi có thể an ổn ngồi ở trong phòng, trên núi hiện tại dân cư đông đảo nhân viên hỗn độn, nếu nữ nhi luôn muốn đi ra ngoài chơi, nàng nên không yên tâm. Bởi vậy kiên nhẫn mà lấy từ điển giáo nàng biết chữ quyền coi như học trước vỡ lòng Thân bằng đều biết du hành ở tu luyện ngày thường không có việc gì cũng không quấy dày hắn. Hứa lộ cùng thê tử này trận yêu nhất làm chính là nơi nơi đi đi dạo rằng là ở nhận rõ hoàn cảnh thể nghiệm đạo môn đặc sắc. trương đại cô hai vợ chồng cùng thông ra cha mẹ chồng tắc cũng ở tận sức với giáo hài từ niệm 12 cái từ coi như bản thân. Ngày đó trải qua sự tình có thể nói bọn họ sống hơn phân nửa đời là lần đầu tiên thấy bọn họ già rồi không sợ chết nhưng hài từ còn nhỏ A đến dậy bọn họ tự bảo vệ mình mới được. Cháu trai nói, hai hài tử không có gì thư chất muốn học nói cũng có thể, hắn trước mang hai ngày thử xem. Kết quả không cần hai ngày, hài từ liền khóc la không học ai nha căn bản ngồi không được đà thọa ngồi đến siêu siêu vẹo vẹo. Không có biện pháp kia đành phải học phú cường dân chủ văn minh hài hòa chờ 12 cái từ khi nào học được đọc lầu lầu mới tính xong. Thực mau liền qua đi nửa tháng tình thế cũng không có được đến giảm bớt. Trận này tai nạn quấy giày quốc gia bố cục cùng kế hoạch, khiến cho cả nước ở kia một ngày đột nhiên tiến vào trạng thái khẩn cấp ứng đối không kịp thời dưới, ngày đó vạn quỷ khóc hồn rằng có 2 cái giờ 20 phút tả hũ, cả nước tử vong mất tích dân cư đạt tam thành, hồn phách mất đi lúc sau thân thể liền thành đuổi xác, vô chủ đuổi xác cũng là không tồi điểm tâm ngọt. Các nơi đăng ký đạo môn Phật môn, vội đến xoay quanh chính là vẫn cứ xa xa so ra kém nhu cầu. Mà kệ là hiểu công việc nhân tài cũng hoặc là tiêu hao cực đại lá bùa, toàn bộ cung không đủ cầu. Châu ngừng chính là ở vạn quỷ khóc hồn sau khi chấm rớt xuống núi Gia Thanh Khê Chấn, ở cách phát thị cứu hộ người sống sót khi bị một người sát đánh lén thương đến. Người sát là vạn quỷ khóc hồn di lưu sản vật, nếu chúng nó không thấy được với khối này vỏ rỗng, khối này không có linh hồn thân thể liền sẽ tại chỗ chịu âm sát xâm nhiễm, ở quá ngắn thời gian nội biến thành người sát, không có tư tưởng chỉ có công kích bản năng. Giống tang thi cũng giống cương thi. Tỉnh lại lúc sau hòa thân người gặp nhau trong chốc lát nàng lại tính toán đi hỗ trợ tuy rằng ta không thể công tác bên ngoài chính là vẽ bùa vẫn là có thể. tỷ ngươi đừng nhúc nhích lá bùa sự tình ngươi đừng vội vị kia trương đạo hiểu quyên hai mươi vạn trương trừ tà phù ngươi không hỏa cũng không nóng này. Nhị hai mươi vạn châu ngưng chấn động kia như thế nào hảo đâu hắn cũng là chính mình mua như thế nào có thể như vậy quyên đâu. Vì thế nửa tháng lúc sau, Du Hành chờ tới bệnh tình mới khỏi Châu Ngưng tới cửa bái phòng, hai người vừa thấy mặt Châu Ngưng liền nói khởi quyên tặng sự tình ta đã làm ta phụ thân cùng bộ môn liên quan trao đổi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một bốt tiền thưởng. Nói là tiền thưởng, kỳ thật cũng là lá bùa giảm giá khoản tiền, Du Hành lắc đầu, không cần này đó, có người ra người hữu lực xuất lực, ta chỉ có này đó lá bùa có thể giúp được với vội, ngươi muốn thật cho ta tiền thưởng, không phải khinh thường ta sao? Nói đến cái này phần thượng Châu Ngưng đành phải đồng ý, hai người nói đến khác. Tình huống không phải thực hào, lại nói tiếp đạo môn năm nay điêu tàn không ít có tư chất lại nguyện ý học nói không nhiều lắm, liền nói chúng ta thanh tuy Châu gia trước kia cũng là đạo môn đại tộc ta phụ thân kia đồng lứa ta tam thúc tứ thúc đều không có đi này một cái lộ mấy cái cô cô cũng gả đến nơi khác đi. Ta này đồng lứa theo ta cùng hai cái đường ca cùng ta đệ đệ tu đào. Quốc gia nhưng thật ra mỗi năm đều có trong quân tiến tu chỉ tiêu, giống nhau học thành cũng sẽ không lưu lại. Chờ ta lại tu dưỡng hai ngày, liền tính toán xuống núi đi hỗ trợ. Quỷ vực phong ấn tiến triển thế nào? Ai cũng không thuận lợi quốc nội diện tích quá lớn, hiện tại các nơi quỷ vực lại đều ở khuếch trương, trong không khí âm sát trị số cũng đã vượt qua an toàn chỉ tiêu công tác bên ngoài không dễ dàng. Châu ngưng rời đi khi, du hành lại cầm một nhẫn chữ vật lá bùa cho nàng. Tạ đừng nói, chúng ta này toàn ra cũng là thừa các ngươi che trở mới có thể như vậy an toàn mà sinh hoạt. Hành, quay đầu lại ta làm tiểu lê đem nhẫn cho ngươi còn trở về. Lúc sau có ba tháng, du hành đều không có tái kiến châu ngưng, ngày đó ở Thanh Khê chấn tiếp bọn họ tiểu đạo đồng tiểu lê nhưng thật ra thường lại đây cấp du hành mang một ít tiểu tin tức. tu luyện đến mệt mỏi là lúc du hành liền cho chính mình một cái tiểu giả, hoặc là giáo giáo chương chi chi, hoặc là xuống núi đi một chuyến, nhìn xem chấn trên tình huống. Sắc trời càng thêm tối sầm, mùa đông đã qua đi tân xuân chi mầm lại rất mất tinh thần, thoạt nhìn cũng không lắm xanh lá mạ xanh tươi, khoảng cách hắn rời đi quỷ vực đã qua đi mau 4 tháng, có đôi khi chính ngọ thời gian cũng không cảm thấy ánh mặt trời mãnh liệt chiếu lên trên người cũng không cảm giác được ấm áp. Ngẩn đầu nhìn lại khi thái dương bị mây đen đè ở mặt sau, chỉ có thể gian nan mà lộ ra một chút ánh sáng. Ở ánh nắng hơi thịnh thời điểm, du hành sẽ tiểu tâm mà bói toán một lần, mỗi lần được đến kết quả đều không phải thực hào. Lại qua hai tháng tiểu đạo đồng tiểu Lê Hồng con mắt mang đến một cái tin tức xấu. Châu sư tỷ không có. du hành đoan kẹo bàn tay một đốn, mâm đựng trái cây nghiêng, bàn chung kẹo sái một bàn. Người nói cái gì, châu sư tỷ không có. a o tiểu Lê khóc lớn ghé vào trên bàn không ngừng run dày. Tuế ân đường nơi đó dọn dọn về tới thật nhiều người, hảo thật nhiều người ô ô, ô hắn tuổi tác tiểu so với hắn đại người đều chiếu cố hắn đau lòng hắn, bởi vậy hắn cùng trên núi sư huynh tỷ sư thuốc quan hệ đều thực hảo chợt vừa thấy như vậy nhiều thi thể căn bản chịu không nổi, lại nghe tuế ân đường trung tiếng khóc sông trời, lúc này mới nhịn không được chạy ra. Ra tới lúc sau lại phát hiện nơi nơi đều là bi thương bầu không khí, đành phải chạy đến bên ngoài tới. Tới rồi bên ngoài lại cũng không chỗ nhưng đi, những người khác đều mặc xanh mà nhìn hắn, như là nhìn một cái cùng cha mẹ nháo mâu thuẫn khóc nhè tiểu thí hài. Không biết thế nào, liền chạy đến nơi đây tới. Dù hành ý bảo cắt hiểu tuệ mang theo chương chi chi đến cách vách hứa lộ ra đi chơi, đóng cửa lại sau hắn ngồi ở tiểu lê đối diện, lặng lặng mà chờ đối phương bình tĩnh lại. Hắn cũng không khỏi mà nghĩ đến châu ngưng, đó là một cái rất ít cười nội liễm lại thiện tâm tuổi trẻ nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt khi... Hắn cách đám người nhìn đến nàng mỏi mệt sắc mặt đáy mắt cất dấu nôn nóng, lại vẫn kiên định mà đi xuống dưới, rớt khoát gánh vác khởi như vậy nhiều người xa lạ sinh tử trọng trách. Gặp qua quá nhiều sinh tử, hắn đã xem đạm rất nhiều, nhưng như vậy tươi sống mỹ lệ linh hồn vẫn là làm người tán thường cùng kính nể. Ngày đó, hắn cùng đứng lên tiếp tục đi tìm vé xe Châu Ngưng nói, lượng sức mà đi. Ta biết chính là ta còn hành, Châu Ngưng lúc ấy nói như vậy. Nhưng hôm nay nàng không có tử vong kia một khắc, nàng hay không cũng là thản nhiên không hề tiếc núi đâu. Tiểu lê sau lại vẫn là đi rồi, mang theo khóc thành đèn lồng màu đỏ hai mắt. Ngày hôm sau, thanh tuy trên núi lễ tang liền làm lên, người đã chết lại là chết vào đại sát thi thể không thể lâu phóng. Trên núi rất nhiều tị nạn già đều tự phát đi tham gia, vây quanh ở bên ngoài bi ai, du hành cũng đi cùng tị nạn già cùng nhau xếp hàng tiến tràng, hắn khom lưng cúi trào ở giữa sân không dứt vãng sinh chú trong tiếng ảnh chụp châu ngưng hơi hơi cười nhạt. Người ngoài cũng không biết này 11 cái thanh tuy đệ tử là chết như thế nào trên núi tị nạn già cảm nhớ thanh tuy sơn che chở tùy đại lưu tới đưa một đưa. Tử vong sau lưng thảm thiết cùng viết tinh chân tướng chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Thanh tuy trên núi đạo sĩ trầm mặc rất nhiều, liền tiểu lê đều không hề tới. Các hiểu tuệ có chút bất an, hỏi du hành có phải hay không bên ngoài tình huống thật không tốt. Đừng lo lắng, ngươi cùng chi chi sẽ thực an toàn. Các hiểu tuệ cắn môi, du hành quay đầu lại thấy nàng thần thái có dị thường, cho rằng nàng vẫn là ở lo lắng, liền an ủi nàng, có ta tồn tại liền sẽ bảo hộ ngươi cùng chi chi, đừng sợ. Nghe vậy các hiểu tuệ miễn cưỡng cười, ứng thanh hảo sau cúi đầu xem hài từ, không nói chuyện nữa. Du hành đứng ở mẹ con phía sau, đột nhiên mở miệng, hiểu tuệ ngươi ra tới một chút ta có chuyện cùng ngươi nói. Các hiểu tuệ gãi đầu phát quay đầu, nói cái gì đâu. Ai đến thời gian ăn cơm chiều, chúng ta đi ăn cơm đi. Trương trì trì vỗ tay ăn cơm cơm, ăn cơm cơm, thấy thế du hành đành phải gật đầu, ngồi sổm xuống bế lên hải tử đi nhà ăn. Ngày đó dục nói không nói ngôn ngữ, du hành rốt cuộc tìm không thấy cơ hội nhắc lại, cắt hiểu tuệ không được tự nhiên hai ngày, lúc sau liền cùng từ trước vô dị. Châu ngừng lễ tang qua đi một tháng, châu lăng đi vào sân đi vào du hành. Du hành là lần thứ hai thấy châu ngừng đệ đệ, lần đầu tiên là ở lễ tang thưởng, mới 14 tuổi tiểu thiếu niên eo thẳng thắn sắc mặt trầm tĩnh, thập phần lễ phép mà tự giới thiệu ta kêu châu lăng, là châu ngừng đệ đệ. chương 422 vô tận đoàn tàu 26 tì tì của ta trước khi đi cho ta để lại lời nói nói nàng này chi kiếm để lại cho ngươi phía trước cho ngươi kia chi kiếm gỗ đào trung quy kém nhất đẳng vốn là cho ta hạ sinh nhật không thích hợp hậu kỳ đạo thuật tinh tiến khi sử dụng châu lăng nói mở ra hộp một phen chuối mãn đồng tiền khắp đầy phù văn kiếm gỗ đào lẳng lặng nằm ở bên trong thoạt nhìn thập phần bất phàm du hành gặp qua nó này xác thật là châu ngưng sử dụng hắn dương mắt nhìn về phía châu lăng đây là châu đạo hữu lưu lại lý nên cho ngươi dùng Đây là đem hào kiếm cũng là một cái nhiệm tưởng. Đây là tỷ tỷ lưu lại nói, trương đạo Hữu tỷ tỷ dẫn ngươi vì chi kỷ, lưu lại cấp người nhà nói lúc sau, cuối cùng một hơi lưu lại nói chính là cho ngươi, nàng di nguyện ta thân là đệ đệ, nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Ta cũng tin tưởng tỷ của ta, nàng lựa chọn sẽ không sai, ngươi nhất định đem thanh kiếm này dùng ra tốt nhất hiệu quả. Nếu ngươi không ngại nói, liền đem phía trước kia đem cho ta đi, lấy ta tô vi dùng nó vừa lúc. Khó được châu lăng tuổi còn trẻ nói chuyện như vậy thông thấu trắng ra, du hành không hề cự tuyệt gỡ xuống treo ở trên tường kiếm gỗ đào cấp châu lăng. Châu lăng vút kiếm lộ ra vào nhà sau cái thứ nhất tươi cười, rốt cuộc hiện ra hai phân tính trẻ con. Người hiện tại tuổi tác còn nhỏ, liền tính cần cù tu luyện cũng muốn chú ý thân thể, đây là một loại bổ thân đan, ngươi tìm cách thời gian cho các ngươi già y sư nhìn xem, nếu đối với ngươi thân thể không ngại liền ăn đi. Cũng đừng cùng ta khách khí, ngươi tỉ nhớ thương ta, ta cũng nhớ thương ngươi Đây là ta một phen tâm ý, ngươi liền cầm đi. Du hành lấy ra một viên kiện thể đan cùng một viên tẩy tùy đan đẩy cho Châu Lăng cũng không cho hắn chối từ. Châu Lăng không lâu liền rời đi. Quốc nội đặc thù lực lượng còn tại đấu tranh tuy rằng du hành không chỗ được đến tin tức chính là từ một mảnh u ám thiên cơ cùng thanh tuy trên núi các đạo sĩ tinh thần trạng thái tới xem tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ở Châu Lăng Bái phòng lúc sau lại qua một tháng, du hành cùng mặt khác tị nạn giả giống nhau, đều không thể từ di động cùng TV trên mạng được đến ngoại giới tin tức. Những cái đó mà kệ là lạc quan vẫn là tiêu cực cảm xúc nháy mắt đều không có phát thiết ký thác con đường. Du hành không giống mặt khác thị nạn giả đối âm sát hiểu biết thực thiền, ở trên Internet đoạn kia một khắc hắn liền biết âm sát đối điện từ thiết bị ăn mòn đã tới gần đông đảo quốc gia trọng điểm xây dựng thiết bị. Hoặc là nói quốc gia đã vô lực duy trì phạm vi lớn Internet thông tin. Không được với võng cùng thông tin, đối sinh hoạt xác thật không tiện. Bị nhốt ở trên chúc tị nạn nơi tị nạn giả nhóm thật sự vô pháp thích ứng như vậy sinh hoạt cũng bởi vì bị chém tới tiếp xúc ngoại giới cùng ở xã giao quần thể trung ôm đoàn sưởi ấm tống cầu thời gian con đường, cảm xúc đều có chút khó có thể khống chế, dần già liền cấp trật tự quản lý mang đến một ít tân tăng phiền toái phong bế vô chi sinh hoạt luôn là làm nhân loại loại này xã giao tính động vật không biết theo ai. Các đạo sĩ đối bên ngoài tình huống luôn là nói không tỉ mỉ. Còn hào còn ở khống chế trung đang ở tận lực, vừa nghe chính là phía chính phủ đầy từ Các hiểu tuệ cũng không dám lại mang hài từ đi ra ngoài tàn bộ trên núi người càng ngày càng nhiều, nơi nơi vừa thấy đều là người Hải Dương. Thanh Tuy Sơn trước kia chính là điểm du lịch, nhưng đại nghỉ dài hạn khi du khách đều không có hiện tại nhiều như vậy. Đứng đứng đắn đắn đầu nhập thể xác và tinh thần tu luyện một năm thanh tuy sơn vốn chính là linh sơn, phong thủy thượng giai ở âm sát doanh thiên thời điểm không khí vẫn cứ thanh thấu, du hành tu vi tiến triển cực nhanh, miễn cưỡng tính ra cùng châu ngưng sinh thời thực lực không sai biệt lắm, chỉ thoáng thắng một bậc. Châu Ngưng là Thanh tuy Sơn này nhậm trưởng môn trưởng nữ, nghe Tiểu Lê nói nàng 5 tuổi là có thể họa bùa bình an, thiên tư chắc tuyệt, lại là này một thế hệ đại sư tỷ, mới 24 tuổi chính là chúng đệ tử trong mắt đời kế tiếp trưởng môn tốt nhất người được chọn tương lai có thể đến độ cao không thể hạn lượng. Cũng bởi vậy, ở Châu Ngưng lâm vào quỷ vực khi, Châu trưởng môn xuất phát từ đối nữ nhị yêu quý cùng đối Thanh tuy giáo tương lai người cầm lái coi trọng, lúc này mới sẽ vận dụng mấy trăm năm chưa bao giờ dùng quá ngọc chế minh ân lệnh, hướng khắp nơi thế lực tìm kiếm viện trợ. Như vậy năng lực cùng phẩm hạnh toàn suất chúng người bất hạnh ngã xuống, đồng môn người hòa thân hữu không tránh khỏi đau buồn hồi lâu. Xác định chính mình đã có thể xuống núi hỗ trợ lúc sau, du hành lần đầu tiên chủ động liên hệ Châu Lăng. Châu Lăng lại lần nữa chưa hôm đó liền tới đây, nửa năm không gặp Châu Lăng càng cao chút hắn ở trong điện thoại đã nghe du hành đại khái nói một lần. Tới sân lúc sau tinh tế mà dò hỏi, còn làm du hành làm mấy cách thường thấy phù chú, hiện trường vẽ mấy chương phù cuối cùng khẳng định gật đầu, trương đại ca có này phân tâm thực hảo, cũng không cần đi xa thanh khê chấn cách vách dương giới thị người sống sót đông đảo tuy rằng có pháp trận bảo vệ, chính là bọn họ thân thể vẫn cứ chịu âm sát quấy nhiễu, hằng ngày rất là yêu cầu vì bọn họ trừ ta giải sát trương đại ca năng lực xuất chúng, nguyện ý đi nơi đó sao. Châu lăng đứng đứng đắn đắn mà đi trình tự du hành cũng liền nghiêm túc gật đầu ta nguyện ý đi. Hai bên ước định, ba ngày sau dương giới thị này nhóm người sẽ hồi thanh tuy sơn đến lượt nghỉ, đến lúc đó du hành trực tiếp đến nhà ga chạm đài chờ đợi, lên xe có thể, mặt khác thủ tục Châu Lăng sẽ giúp hắn làm thỏa đáng, thù lao phúc lợi đều đi theo chế độ đi. Ước định hảo lúc sau Châu Lăng liền rời đi, buổi tối du hành ở thu thập hành lý, các hiểu tuệ luôn có chút thất thần, trương chi chi một đoàn tính trẻ con, còn tưởng rằng nàng ba là cùng trước kia giống nhau đi làm, cao hứng mà vây quanh hắn chuyển, ba ba ba ba. Tan tầm cho ta mua bánh kem sao Ba ba mua bánh kem sao, mua trở về liền cho ngươi mua, trở hài từ ngủ tắt đèn sau hắc ám trong phòng ngủ các hiểu tuệ nhẹ nhàng mở miệng ngươi thật sự không giống nhau, cùng hắn không giống nhau. Dù hành lặng lặng mà nằm ở bên người nàng nhắm mắt lại, lại nghe các hiểu tuệ nói, ngươi vẫn luôn không muốn gạt ta, minh minh hứa lộ đều nhận không ra chính là ngươi cô đơn ở trước mặt ta không có ngụy trang. Ta tin tưởng ngươi là người tốt chính là vì cái gì, hắn ở nơi nào? Là chết ở ngươi nói quỷ vực sao? Khi cách một năm lại đến nói này đó, có thể thấy được các hiểu tuổi cũng là nhịn thật lâu. Dù hành có thể dùng nhất tinh vì kỹ thuật diễn đã lừa gạt các hiểu tuổi, chính là hắn không muốn. Này không phải cha mẹ thân tình, hiếu thuận cung cấp nuôi dưỡng nâng đỡ liền cũng đủ, nguyên thân đối thê nhi thái độ nhất rõ ràng bất quá, đó chính là ái cùng sủng. Cát Hiểu Tuệ cùng Trương Lộ Hằng tình cảm thâm hậu, kết hôn 5 năm còn như tình yêu cuồng nhiệt, vì mất tích trượng phu Cát Hiểu Tuệ có thể từ bỏ sở hữu liền vì kia đinh điểm manh mối, như vậy cảm tình làm người cảm khái. Hắn chiếm cứ thân thể này, liền sẽ đối hai mẹ con an toàn cùng sinh hoạt phụ trách. Du hành có thể sủng Trương Chi Chi, lại làm không được thật sự cùng Cát Hiểu Tuệ làm vợ chồng. Có lẽ là không muốn tin tưởng không chịu thừa nhận Cát Hiểu Tuệ vẫn luôn im miệng không nói không nói, thẳng đến đêm nay mới lần đầu tiên nhắc tới việc này. Hắn đã chết sao, vì ta cùng chi chi thác người tới chiếu cố chúng ta sao? Trong bóng đêm các hiểu tuệ thanh âm nghẹn ngào. Không sai, du hành nhẹ giọng nói. Hắn nguyện vọng chính là về nhà hòa thân người đoàn tụ chiếu cố hảo thân nhân cho nên ta tới. Các hiểu tuệ ai khóc thành tiếng, vùi đầu vào trong chăn. Qua ba ngày, dương giới thị đến lượt nghỉ đạo sĩ đến thanh tuy sơn tân một đám trực ban đạo sĩ lên xe. Trên xe đạo sĩ Bảy Thành là Thanh Tuy Sơn, Tam Thành là mặt khác tránh đến Thanh Tuy Sơn quy mô nhỏ lại đạo quan đạo sĩ ở truyền thừa cùng trên thực lực đều so ra kém Thanh Tuy đạo sĩ. Cũng bởi vì có nơi khác đạo sĩ tồn tại, Du Hành gia nhập cũng không tính thấy được chỉ một người tuổi trẻ đạo sĩ chủ động cùng Du Hành chào hỏi, đạo sĩ thự Xưng trang nghị, nghe hắn nói, hắn chịu châu lăng dặn dò phải vì chính mình giới thiệu một ít dương giới thị tình huống. Vậy phiền toái đạo hiếu Xe sử ra thanh khê chấn tầm nhìn rõ ràng càng tối sầm, đèn xe ảm đạm đến tìm không rõ lộ mười tới chỉ chiếu sáng phù chết hạc giấy ở xa tiền dẫn đường, quanh thân tán kim hoàng sắc quang. Đây là du hành này một năm tới lần đầu tiên ra thanh khê chấn, pháp trận ở ngoài không người nơi quả nhiên tình huống thật không tốt, âm sát nùng đến thành hình nơi nơi lưu động, không có một ngọn cỏ thổ nhưỡng xa hóa, nước sông biến nước lặng, đại địa một mảnh từ khí trầm trầm một chút vật còn sống đều không có. Thanh khê chấn đến dương giới con đường này rửa sạch quá rất nhiều lần, phía trước có không ít thi khôi. Xem, ven đường những cái đó lục lạc gọi là, minh tâm linh, lục lạc đem con đường này vây lên, lục lạc thanh không chỉ có có thể làm người nhĩ thanh mắt sáng không chịu mê hoặc cũng có thể bảo đảm chúng ta lần này xe vẫn luôn ở dương gian trên đường hành tàu, không đến mức mỗ một khắc bị kéo vào quỷ vực đi. Đinh linh linh. Tiếng chuông cũng không ngừng lại, nghe tới còn rất dễ nghe, một đường thuận lợi mà đi vào dương giới thị, xe xuyên qua kim sắc cái chắn tiến vào tị nạn khu, xe phía sau chuối âm sát đánh vào cái chắn thượng căn bản vào không được. Dương giới người sống sót kỳ thật so thanh khê chấn càng nhiều. Lúc ấy đi trước thanh tuy sơn tị nạn người rất nhiều, vô pháp kịp thời đuổi tới ngưng lại dương giới, ở vạn quỳ khóc hồn tiến đến phía trước quốc gia khẩn cấp an trí những người này ở dương giới. Vận dụng hội nghị đại lâu đại môn cử một con sư tử bằng đá quân dụng phi cơ lăng là vận lại đây, từ chúng ta trưởng môn tự mình vẽ rồng điểm mắt lệnh nó chấn thủ dương giới, lần đó thi pháp lúc sau chúng ta trưởng môn ước chừng bế quan một tháng mới hoãn lại đây. Người xem, theo trang nghị giải thích bọn họ xe tiến vào dương giới trung tâm thành phố cuối cùng đi vào một chỗ cao ốc. Cao ốc đại khái 30 tầng, tầng cao nhất có một đoàn diệu mà không tránh kim quang thị lực có thể đạt được ở ngoài, xem đến cũng không rõ ràng. Bất quá trang nghị như vậy một lóng tay du hành liền minh bạch nguyên lai kia đoàn quang chính là dương giới thị hộ thành pháp trận mắt trận kia chỉ hội nghị đại lâu đại môn cửa sư tử bằng đá. Bồn quốc lập quốc 3.000 năm cục diện chính trị diễn biến đồng thời chính trị hội nghị địa điểm nhưng vẫn chưa biến, hiện tại hội nghị mở họp nơi, ngược dòng đến xã hội phong kiến thời kỳ chính là cũ triều cung đình hoàng đế tiếp kiến triều thần cung điển. Tiếp thu 3.000 năm vận mệnh quốc gia hôn đốc cùng thoáng dính lịch sử chính hướng phát triển đại công đức này một con sư tử bằng đá sát thật là nhất thích hợp dùng để thiết trận bảo hộ quần chúng. du hành xuống xe sau đối với sư tử bằng đá phương hướng hành một cái lễ, lúc này mới đi theo trang nghị tiến vào Cao ốc. Cao ốc bị cải tạo thành các đạo sĩ công tác địa điểm cùng dương giới quản lý giả làm công nơi, người thường là không thể tiến vào. Các đạo sĩ văn phòng ở cao ốc trên cùng 3 tầng lâu tầng cao nhất trước mắt chỉ có thanh tuy trưởng Môn Châu Thừa Quang có thể đi vào, du hành phòng nghỉ ở đếm ngược tầng thứ 3. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, Trang Nghị liền tới kêu hắn ăn cơm trưa. Ở nhà ăn, du hành thấy được đại khái hơn 20 cái đạo sĩ, Trang Nghị giải thích nói có chút còn không có trở về. Đừng nhìn số lượng thiếu, kỳ thật đã rất nhiều, mặt khác tị nạn, khu đạo sĩ còn càng thiếu đâu, càng đừng nói giống chúng ta giống nhau còn có đến cắt lượt. Các vị đạo hữu đều thực mỏi mệt, hằng ngày cũng cực nhỏ có hiêu nhàn hoạt động, ngươi nhiều tới vài lần, thói quen liền hào. Cơm nước xong lúc sau, du hành liền đi theo có kinh nghiệm trang nghị đi công tác. Này trong thành người đều là bình thường quần chúng, đặc biệt là lão âu ốm yếu, đôi âm sát đã ám sức chống cực kém cỏi nhất, không nói trải qua thật mạnh khoa học lý học thủ đoạn lọc nước uống nhiều không thoải mái, liền nói hô hấp không khí đều đủ để cho bọn họ sinh bệnh. Này đó bệnh bệnh viện vô pháp trị tận gốc tình huống nhẹ điểm uống điểm nước bùa nhổ âm khí là được nghiêm trọng liền yêu cầu đạo sĩ tự mình đi xem. Du hành làm một ngày thích ứng tốt đẹp, như thế qua một tuần còn gặp được tới thị sát Châu trưởng Môn, Châu Thừa Quang còn cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm, hào hào mà cố gắng một phen, không ngừng miệng thượng cấp đủ mọi người mặt mũi còn ưng thuận thật thật tại tại chỗ tốt. 10 tháng Quốc khánh tiết đúng là phong ấn quỷ vực tốt nhất thời cơ, đặc ủy hội đã quyết định đến lúc đó phong ấn kế hoạch thuận lợi hoàn thành lúc sau, cũng sẽ tổ chức một lần khoe thành tích đại hội. Đến lúc đó sẽ có một ít chân quý pháp khí, tỉ như nói phong hỏa kiếm, Trầm Kim Linh, Thiên Chuân vạn quy cơ chờ cũng có hy hữu đan dược như thầy tùy đan, tăng 10 năm thọ mệnh tiểu trường sinh đan, cũng có quý hiếm thất truyền lá bùa, các ngươi đều nghe nói qua trừ tà bảo phù tam vị linh hỏa phù cao cấp phù. Châu thừa quang trưởng môn càng nói, đang ngồi người liền càng kích động. Nguyên nhân vô hắn, này đó đều là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt A. Xã hội phát triển trật tự hoàn thiện đã không thích hợp làm này đó đặc thù lực lượng tiếp tục ở quần chúng trước mặt xuất hiện khoa học kỹ thuật nhân văn phát triển nhấc lên một lần lại một lần bính trừ đối cạn bã phong kiến vận động. Tín ngưỡng làm nhạt này 500 năm tới đạo Pháp điêu tàn, liền tính là quốc gia vẫn có đặc thù ủy ban trù tính chung lãnh đạo các Phật đạo giáo phái, nhưng thực tế thượng Phật đạo vẫn là xuống dốc. Càng chân quý đồ vật liền càng là nắm giữ ở có lão truyền thừa giáo phái chung, dễ dàng lấy không được. Đều là chút áp đáy hòm bảo bối, một ít là đặc ủy hội cung cấp, một ít là ta cùng mặt khác trưởng môn nhân liên hợp quyên ra tới chờ quốc khánh lúc sau, chỉ nhìn một cách đơn thuần bảo vật hoa lạc nhà ai. Sau khi ăn xong châu trường môn liền rời đi, du hành trở lại chính mình phòng không lâu, có người gõ vang hắn cửa phòng. Phần 20 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com